Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện lưu ly mỹ nhân sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc Quyển 3 vô tâm toàn cơ Chương 1 biến nhất Danh sách châm hoa đại hội rất nhanh liền đã định ra, bởi vì năm nay không có hiên viên phái gia nhập trận đấu của ngũ đại phái, chỉ còn lại có bốn đại phái. Các phương không thể không đem số tuổi hạn chế dự thi tiến hành sửa đổi, mỗi phái lại bỏ thêm 3 người vào. Cứ như vậy, rất nhiều đệ tử còn chưa đầy 18 tuổi cũng có cơ hội tham gia châm hoa đại hội năm nay. Sáng sớm ngày hôm đó, Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng đã bị gọi vào chính sảnh, được cho biết châm Hoa Đại hội năm nay hai người bọn hắn đã ở trong danh sách đệ tử tham gia, trừ lỗi một mặt ở trên danh sách tăng thêm tên, một mặt nói năm nay là một ngoại lệ, cho dù tham gia cũng không cần có tâm tính thất thắng, tạm thời thể nghiệm một chút mà thôi. Nói xong, ông ngẩn đầu nhìn Toàn Cơ quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng đầu tiên là sững sốt, tiếp theo sau liền lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn thì thầm, "Con cũng phải tham gia sao? Nhưng mà con tuyệt không muốn." Không muốn cũng không được, trừ lỗi thở dài một hơi, ta nói rồi, không cần thắng thua, mấu chốt là thể nghiệm một chút không khí đại hội đối với tu hành các con mới có lợi. Đánh nhau cùng thu tiên có liên hệ sao? Toàn cơ không nghĩ ra thế nhưng bộ dáng mọi người dường như đều rất vui mừng, rõ ràng đều là tham gia náo nhiệt. Tì tì linh lung của con ta cũng báo tên lên rồi. Trừ lỗi thấp giọng nói xong, dừng một chút lại nói, nếu chúng nó còn có thể trở về. Toàn cơ trong lòng trầm xuống, nhất thời khổ sở cái gì cũng không muốn nói. Chữ lỗi trong lòng cũng là một trận chua chát thật lâu sau, mới phất phất tay còn đi trước đi cũng không cần quá lo lắng. Toàn cơ thấy phụ thân tuy rằng biểu tình bình tĩnh thế nhưng đáy mắt có bóng đen thật sâu, tóc bạc bên mai bỗng nhiên cũng nhiều thêm vài sợi, lúc này mới hiểu được trong lòng ông kỳ thực là lo âu nhất. Nhưng thân là trưởng một phái, lại không thể dễ dàng rối loạn lòng người, chỉ có cố nén mà thôi. Nàng cắn môi, bỗng nhiên nói nhỏ con lại đi núi Cao Thị tìm xem. Dứt lời xoay người muốn đi, trừ lỗi vội và ngăn lại, con không nên vọng động. Đi rồi cũng vô dụng, hiện giờ tình hình khó biết rõ đầu đuôi, không thể lại mạo hiểm. Nói không chừng bọn họ vẫn còn ở nơi hẻo lánh khác tại núi Cao Thị chờ chúng ta đi tìm đó. Toàn cơ vừa nghĩ tới mấy người bọn linh lung cùng chung mẫn môn quần áo tà tơi có lẽ còn bị trọng thương, sinh mệnh bị đe dọa chờ đợi bọn họ trong lòng thật giống như có một thanh đao đang hung hăng cắt xẻo Kỳ thật nàng cũng hiểu được có đi nữa cũng là uổng công, ngày đó nàng cùng vũ tư phượng sớm đã đem toàn bộ núi cao thị từ đầu tới đuôi lật lên mấy lần. Nhưng đáy lòng rốt cuộc vẫn tồn tại hy vọng, chỉ mong tại trong sơn động không có người phát hiện còn lưu giữ dấu vết của bọn hắn. Trừ lỗi thở dài, cách lâu như vậy rồi, trọng thương lớn như thế nào cũng đã tốt rồi. Còn chớ thực thiện hành động, hai người bọn ông tranh chấp rất nhanh liền dẫn tới chú ý của người bên cạnh. Phó công chủ đang cùng vũ tư phượng nói cho hắn thủ tục tham gia châm hoa đại hội, chỉ quay đầu thản nhiên liếc mắt nhìn toàn cơ một cái, không nói gì. Dùng cốc chủ cùng Đông Phương Thanh Kỳ đều rối rít đến khuyên. Tiểu toàn cơ, nghe lời phụ thân con đi. Còn đi chuyến này lành giữ chưa biết chẳng lẽ khiến cha con bỗng nhiên mất đi hai đứa con gái. Đồng phương Thanh Kỳ vỗ vỗ vai nàng âm thầm lắc đầu. Dùng cốc chủ trầm giọng nói, núi cao thị yêu miệt đã trừ, nên sẽ không có nguy hiểm. Chúng nó lúc này chắc hẳn đã trên đường đi về rồi, thời điểm này, chớ nên gây thêm chuyện. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn bút chu xa trong tay chừ lỗi. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, vì cái gì các người đều phải giả vờ như không biết chuyện định hải thiết tác. Những con yêu đó có thể hủy đi thần khí, còn mang theo tất phương điều tác loạn khắp nơi, nói không chừng là bọn chúng đem linh lung, nàng không dám nói ra chữ kia, như thể sẽ lăng trì đầu lưỡi nàng. Tất cả mọi người đều là im lặng, đồng phương thanh kỳ lung túng ho một tiếng, cười nói tiểu toàn cơ, việc này không phải phàm nhân có thể nhúng tay. Lời còn chưa dứt lại nghe phó công chủ khanh khách cười quái dị óng ẻo nói, đào chủ khiêm nhường, người tu tiên làm sao lại coi như không hơn phàm nhân. Trừ tiểu thư, không bằng ta cho cô biết vì sao bọn họ phải giả vờ không biết bởi vì sự tình quan hệ đến căn cơ của ngũ đại phái. Hồ nháo, dùng cốc trù bỗng tức giận đứng dậy phất tay áo một cái, lạnh lùng nói, vẫn xin phó công chủ chớ nhiễu loạn nhân tâm, khẩu hạ tích đức. Lời này của ông có thể nói là gai gắt cực kỳ, cơ hồ liền đã chỉ rõ y đang yêu ngôn hoặc chúng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có lời nào để nói, trong chàng bầu không khí nặng nề cực kỳ. Toàn cơ nhìn nhìn người này. Xem xem người kia, không biết thời điểm này có thích hợp tiếp tục hỏi tiếp nữa hay không? Phó công chủ bị sạc như vậy, ngược lại cũng không giận, chỉ vỗ tay cười nói, dung cốc chủ nói rất có đạo lý, bồn tọa chẳng qua là đánh giắm mà thôi, chẳng đáng để nghe. Trừ tiểu thư coi như cái gì cũng chưa nghe thấy đi. Y cười đùa cợt nhà, không chút đứng đắn, chọc đến dung cốc chủ đối với y trợn mắt nhìn, hừ một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Ai nha, sao lại đi rồi? Chẳng lẽ là bị cái giắm của bồn tọa hôn chạy rồi? Phó công chủ kia còn đang nổi cơn điên, trừ lỗi âm thầm lắc đầu, Đông Phương Thanh Kỳ thấp giọng khuyên y, phó công chủ, nặng lời rồi. Phó công chủ cười khanh khách nói, bổn tọa luôn nặng lời, sau này cứ bịt chặt cái mũi làm người, nhân tiện đem lỗ đít cũng bịt chặt cần đánh giắm cứ đánh, người ta không cao hứng, liền vội vàng thu về. Mọi người thấy y thân là nhân vật có danh dự uy tín trong đại phái thiên hạ, nói chuyện cư nhiên thô tục như thế, không khỏi đều không có lời nào để nói. Y một mặt cười, một mặt đứng dậy, phất tay áo một cái, học bộ dáng rung cốc chủ, ngoảnh mặt đi ra ngoài, một mặt lại nói. Tư phượng à, ngươi lưu lại bồi bọn họ đi, bổn tọa đi trước một bước bớt lưu lại khiến người ta chán ghét. Vũ tư phượng không biết nên khóc hay cười, lại không tốt tiếp lời, đành phải qua loa đáp ứng một tiếng. Đồng phương thanh kỳ nhịn không được nói, phó công chủ, đắc nhiêu nhân sự thả nhiêu nhân, lão huynh hà tất nói nhiều như vậy. Phó công chủ đi tới cửa, vẫn còn cười, bổn tọa nói nhiều sao. Nói được thật tốt a nói được thật tốt. Tổng so với rất nhiều kẻ không nói một tiếng âm thầm làm tiểu nhân vẫn tốt hơn nhiều. Tại thời điểm này, còn từ thủ bí mật cho rằng mở ám là có thể giải quyết hết thảy chờ đến lúc chân tướng phơi bầy, đó mới kêu là đại kê hoạt thiên hạ. Ha ha, ha ha, chữ lỗi cùng Đông Phương Thanh Kỳ thấy y khẩu khí không che đậy như thế, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ y lại sớm đã biến mất ở ngoài cửa rồi. Sau đó toàn cơ vẫn là cái gì cũng đều muốn làm rõ ràng, quay đầu lại thấy vũ tư phượng hướng nàng khẽ gật đầu, nàng cũng gật đầu, nói với trừ lỗi, phụ thân con cùng tư phượng vẫn là muốn đi núi cao thị xem xét một chút. Rất nhanh sẽ trở lại, người không cần lo lắng, trừ lỗi đang nghĩ tới tâm sự, lại không nghe nàng nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Toàn cơ không khỏi mừng rỡ, lập tức cùng vũ tư phượng chạy ra ngoài. Tư phượng huynh cũng muốn tham gia châm hoa đại hội đi. Nàng vừa chạy vừa hỏi. Vũ Tư Phượng khẽ gật đầu, đệ tử lớn tuổi trong phái đều đã tham gia, đệ tử trẻ tuổi lại không tốt chọn lựa phó công chủ liền để cho Huynh thử xem. Bất quá, bất quá cái gì, hắn mỉm cười, bất quá ta cảm thấy không thắng được, không thể xem thường các sư Huynh. Huynh muốn thắng, toàn cơ rất ngạc nhiên, nhưng mà muội một chút cũng không muốn, hơn nữa muội cũng không muốn tham gia châm hoa đại hội. Cùng vài người đánh tới đánh lui, có ý nghĩa gì chứ? Vũ Tư Phượng cười nói. Không muốn thì không muốn, nhưng nếu tham gia, nhất thiết phải sử dụng tốt nhất năng lực của mình, nếu không không có chút ý nghĩa nào cả. Toàn cơ sửng sốt một chút nhất thời cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Oán giận thì oán giận nha, nếu không cách nào tránh khỏi phải đối mặt với một sự kiện, vậy liền làm hết sức là tốt nhất bằng không chính là có lỗi với thời giờ của mình. Ừ, Tư Phượng nói luôn đúng. Nàng gật đầu, muội đây cũng dốc toàn lực là được đánh nhau muội hẳn là không thua đâu. Cái kia không gọi là đánh nhau Vũ Tư Phượng bật cười. chương 2, biến nhị. Hai người chạy đến đại môn phù ngọc đảo, đã thấy trước cửa đứng xếp hàng chừng 2-3 đệ tử, ai nấy đều thắt lưng đeo bảo kiếm, cảnh giác nhìn tình tình xung quanh cùng thần thái nhàn nhã lúc bọn hắn đến hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Vũ Tư Phượng cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, hồ nghi đi tới chắp tay nói Thế Huynh, xin hỏi là có chuyện gì xảy ra sao? Những người đó một mặt đáp lễ, một mặt nói thật cũng không có chuyện gì phát sinh, bất quá trưởng môn phân phó xuống, mấy ngày nay phải phái thêm người nghiêm thủ đại môn, không được tự tiện cho người vào trong. Quả nhiên là có chuyện gì đó giấu giếm bọn hắn, hay là có liên quan đến định hải thiết tác. Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, lại nói chúng ta có một số việc phải tạm thời rời đi kính xin thế huynh cho đi. Những người đó lắc đầu nói, không thể trưởng môn dặn dò xuống, bất luận kẻ nào muốn ra vào phù ngọc đảo, đều phải mang theo lệnh bài. Không có lệnh bài, chúng ta cũng không thể thả người." Toàn Cơ ngạc nhiên nói, nhưng chúng ta không phải người của Phù Ngọc Đảo mà chẳng lẽ cũng phải có lệnh bài mới có thể ra ngoài. Những người đó cũng đã có chút khó xử, xác thực trưởng môn dặn dò không thể không nghe, nhưng hai người này không phải đệ tử Phù Ngọc Đảo, chỉ là khách nhân, cho tới bây giờ cũng không có đạo lý không cho khách nhân rời đi. Đệ tử giữ cửa cầm đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, "Như vậy đi ta đi hỏi trưởng môn một chút." Các người trước tiên ở nơi này chờ một lát, đợi chút, vũ tư phượng gọi y, đảo chủ đề phòng như thế, có phải có địch nhân muốn đến không? Người nọ khó xử nói vì thiểu hiệp này chớ nên làm khó chúng tôi, đây là chuyện của Phù Ngọc Đảo cùng hai vị, không có quan hệ gì. Cái gì gọi là không quan hệ? Không quan hệ còn không cho người đi, chuyện nơi này như thế nào lại trở nên quỷ dị rồi? Chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ, ngũ đại phái đồng khí liên chi, nếu là Phù Ngọc Đảo gặp nạn, không thể nói không quan hệ. Kính xin Thế Huynh cho hai tình hình cụ thể. Vũ Tư Phượng nói đến không kiêu ngạo không siềm nịnh, nhưng người này vẫn là lắc đầu, không thể. Thiếu hiệp chớ nên làm khó ta. Nếu như muốn ra ngoài, vẫn chờ ta xin chỉ thị trưởng môn rồi nói sau. Thình nhị vị chờ chút, toàn cơ tiến lên một bước đang muốn tìm những người khác tiếp tục hỏi kỹ càng. Chợt thấy trên đỉnh đầu có cái gì đó vù vù cấp tốc rơi xuống, xung quanh nhất thời tối sầm. Mọi người vội vàng ngẩn đầu, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên chấn động, suýt nữa ngã sắp xuống, theo sát sau cho bụi xung quanh bay lên, giống như có vô số thuốc nổ ở bên cạnh nhất tề nổ tung, tiếng bạo liệt vang bên tai không rứt. Tất cả mọi người đều bị kinh biến này dọa sợ ngây người, ngơ ngẩn đứng đó động cũng không động toàn cơ thấy mười mấy khối thuốc nổ màu đen lớn bằng cỡ nắm tay hướng về phía cửa rơi xuống, lập tức xuất ra băng ngọc dùng sức chém về phía không trung, ngân quang tựa như phượng hoàng dương cánh bay lên, mang theo tiếng gió vuôn vút trong nháy mắt liền nuốt lấy đám thuốc nổ chẳng biết ở nơi nào mà đến này. Chỉ nghe giữa không trung chợt vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt. Sóng khí cùng sóng địa thanh cự đại khiến tất cả mọi người trên mặt đất chấn động đến không thể đứng thẳng, toàn cơ lào đảo một cái, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống. Vũ tư phượng vội vàng bắt lấy cánh tay nàng, lạnh lùng nói chúng ta đi lên xem một chút là loại người nào quây rối Bên cạnh rốt cuộc có đệ tử kịp phản ứng kéo lấy bọn hắn, vội la lên, không thể. Phía trên phù ngọc đảo dày đặc kiếm võng, người không thể đi qua. Bọn hắn thế này mới nhớ tới khi đó ở hải hoàn Sơn lục yên nhiên bố trí kiếm võng. Người cùng yêu đều không qua được, nhưng tử vật không có sinh mệnh thì không có vấn đề gì. Nghĩ đến phía trên là có người muốn tìm ra nhược điểm kiếm võng, liền quang vô số thuốc nổ xuống dưới trước loạn trận tuyến của bọn họ. Mắt thấy phía trước một đám thuốc nổ đem nơi này nổ đến thiên sang bách khổng. Trăm ngàn vết thương, không chung lại túi sầm, nhóm thuốc nổ thứ hai nối gót tới. Nếu còn tiếp tục nổ như vậy, hào hào phù ngọc Đảo liền sẽ biến thành lạn ngọc đào. Vũ Tư Phượng kéo toàn cơ, lao ra phong tòa tuyến của đệ tử ở phía trước, ở trên đài bạch ngọc ngược kiếm mà lên, nháy mắt liền bay đến trên không, đã thấy xa xa có rất nhiều người đang ở nơi đó triển đấu, chắc hẳn chính là kẻ tiến đến nháo sự cùng đệ tử Phù Ngọc Đào canh giữ đã xảy ra xung đột. Hai người bọn hắn vội vàng tiến đến hỗ trợ, chỉ thấy đối diện đã vây quanh một vòng giày đặc nam tử che mặt mặc y ngang hông đeo bạch thiết hoàn. Toàn cơ trong lòng cả kinh phục sức của những kẻ này chính là đám yêu ở núi cao thị phá hủy định hải thiết tác cũng đã thương bọn nàng. Dưới chân bọn chúng cũng không có kiếm cư nhiên lăng không bồng bềnh không rơi xuống. Trong tay mỗi kẻ đều mang theo hai cái dương lớn, đang quăng mạnh thuốc nổ xuống dưới. Trong vòng tròn có mấy người đang vùng kiếm phát chiêu thế nhưng bị địch nhân bao bọc vây quanh, ngay cả chiêu thức lợi hại hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ. Những người kia ứng phó cũng dần dần cật lực toàn cơ nhẹ nhàng xoay băng ngọc trong tay, thân kiếm lập tức phát ra ngân huy nhàn nhạt, nàng bắt kiếm quyết kiếm khí kích xạ mà ra, hắc y nhân vây thành vòng phía trước không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị nàng cuột ngã mấy người. Võ tư Phượng thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, thân hình như điện kiếm như du long, ở bên ngoài vòng tròn kia nhanh chóng xoay một cái âm thanh đau đớn nhất thời không dứt bên tai, vòng vây lập tức bị bọn hắn mạnh mẽ mở ra đột phá khẩu, Vũ tư Phượng dùng kiếm bức khai hắc y yêu tấn công tới, một mặt cao giọng gọi người ở bên trong mau ra ngoài. Mấy người bị vây quanh ở bên trong khổ sở chống đỡ phản ứng lại cực nhanh, vừa thấy có người đến giúp, không đợi hắn nói xong, liền mạnh mẽ từ đột phá khẩu vọt ra, còn có người lớn tiếng nói lời cảm tạ đa tạ. Huynh để, nhanh đi thông tri đông phương đảo trù. Vũ Tư Phượng nghe giọng nói kia quen tay, không khỏi vội vàng quay đầu, đôi bên đối mặt không khỏi đồng thời la hoảng lên. Tư Phượng, Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, các ngươi, phía sau bỗng nhiên lợi phong đánh xuống, Vũ Tư Phượng không kịp nói xong, bông kiếm chặn lại. yêu xung quanh càng vây càng nhiều, mỗi kẻ đều là thân hình nhanh như quỷ mị ứng phó vô cùng cật lực. Hiển nhiên bọn chúng là muốn làm một vòng vây mới, vây kín mấy người bọn hắn ở bên trong. Nơi này chúng ta ứng phó, người trước đi thông báo đảo chủ. Trung mẫn ngôn cả người đều là mồ hôi, trên mặt còn bắn tung tué vô số vết máu, nhìn qua chật vật cực kỳ. Càng không thể tưởng tượng hơn là, sau lưng của hắn hình như còn cõng một người, cho nên hành động không nhanh nhẹn bằng ngày thường, vừa mới ngăn cản hai tên, rất nhanh liền bị hắc y yêu như thủy chiều bức lui trở về, trên người cũng không biết dính bao nhiêu máu rồi. Toàn cơ vùng kiếm chém nửa ngày, thế như thế nào cũng chém không hết, chính mình ngược lại dần dần bị đám yêu vây quanh ở giữa, cái gì cũng thi triển không ra, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn, dứt khoát thu kiếm lại, bắt thủ ấn muốn phóng tiên pháp. Vũ tư phượng lớn tiếng kêu lên, toàn cơ, đừng dùng ngự hỏa thuật, bên người bọn chúng mang theo thuốc nổ, lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, chắc hẳn hắn cũng bị vây đến thực bất đắc dĩ. Ngự hỏa là pháp thuật nàng am hiểu nhất mặt khác tỉ như Thủy Tiễn nè Tiên Lôi nè, hiệu quả đều không ra sao, không thể dùng ngự hỏa thuật vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Toàn cờ âm thầm cắn răng một cái quản hắn 3721, nổ thuốc nổ thì bay đi là được. Vũ tư Phượng chỉ cảm thấy một cỗ trích phong nóng bỏng sượt qua gáy, hắn hoảng sợ quay đầu, đã thấy có vài con hỏa long giữ tợn dựng lên, mang theo hỏa tinh đầy trời trên không trung điên cuồng mà lắc đầu vẫy đuôi. Hắn thầm kêu không tốt vội vàng vùng kiếm bức khai số yêu chặn đường trước mặt, vượt lên trước một bước bay khỏi vòng vây, quay đầu dùng hết toàn lực giống to chạy mau. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe ẩm ẩm vô số tiếng nổ, giữa không trung đột nhiên khai suất vô số đóa hoa hắc yên, trích phong phát ra màu đen, khói xanh vòng quanh, đổ ập xuống. Người ở giữa dòng khí lưu dữ dội này, quả thực tựa như một phiến lá rách, không có chút năng lực khống chế, trong nháy mắt liền bị đứt lìa. Vũ Tư Phượng chỉ cảm thấy choáng váng, lỗ tai cùng trong lỗ mũi đều là đau nhức vô cùng, chắc là bị âm thanh cự lãng đập vào bị thương. Hắn ở trên không trung đảo không biết bao nhiêu cái lộn nhào, nếu không phải liều mạng cắn răng ngưng khí, chỉ sợ sớm đã từ trên thân kiếm té xuống. Cuối cùng song khi nóng giật cuồn cuộn kia rốt cuộc dần dần lắng xuống. Hắn mắc miệng thở phì phò đầy mặt là máu tuyệt vọng ngẩn lên đầu nhìn về phía giữa không chung, nơi đó trừ bỏ khói đặc cuồn cuộn, không có một ai, đám hắc yêu này chỉ sợ sớm đã bị thuốc nổ chính mình mang đến cấp nổ tan. Nhưng hắn không quan tâm những kẻ này, toàn cơ, mẫn ngôn hắn khàn giọng gào, rốt cuộc kêu không to cũng không buông bỏ, vẫn một mực kênh tên hai người bọn họ. Thế nhưng trừ bỏ khói đặc trước mặt, không ai trả lời hắn. Hồ nháo, rất hồ nháo. Hắn quả thực không biết làm thế nào mới tốt không dám nghĩ nếu bọn họ đều chết hết. Trong nháy mắt chỉ có trong nháy mắt làm sao có thể. Này tư phượng ngươi không sao chứ. Phía trước đột nhiên chuyển đến giọng lớn của chung Mẫn Ngôn theo sát sau vài người đột phá khói mù, ngực kiếm bay đến trước mặt hắn, mắt vũ tư phượng ngơ ngác nhìn bọn họ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trung mẫn ngôn cả người đều là vết thương, ngay cả cái trán cũng bị nổ đến máu tươi đầm đìa, tựa vào trên người Nhược Ngọc đồng dạng chật vật máu chảy đầm đìa hướng hắn nhách miệng cười. Mà bên cạnh Nhược Ngọc còn có vài nữ đệ tử mặc phục sức phù ngọc đảo ai nấy cũng đều bị thương, nữ hài từ đứng đầu kia dung mạo xinh đẹp, hai mắt lấp lánh sáng nhìn hắn, miệng ra sức kêu tư phượng Tư phưởng, cư nhiên là lục yên nhiên. Vũ tư phượng ngơ ngác nhìn một vòng, cuối cùng ở gần đó nhìn thấy toàn cơ cả người đều bị hôn thành màu đen, nàng ngay cả khuôn mặt đã biến hắc thấy hắn nhìn sang, nàng hưng phấn bảo vẫy tay với hắn, một mặt bay tới nắm lấy cánh tay hắn, kêu to. Huynh xem, mụi thành công rồi. Tư phượng huynh thấy được không? Nói xong nàng lại quay đầu hướng trung mẫn ngôn ngoác lục sư huynh. Nhược ngọc, các huynh không sao chứ. Tục ngữ nói, người không thể nhìn bề ngoài toàn cơ chính là điển hình của việc không nhìn tướng mạo nhìn qua tối ngoan kỳ thật chính là có thể tối hổ nháo. Vũ Tư Phượng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy tay chân đều bị sợ tới mức như nhũn ra cuối cùng nâng tay vỗ lên đầu nàng, thở dài, trước hạ xuống rồi nói sau. chương 3, Biến Tam Đồng phương Thanh Kỳ sớm đã mang theo rất nhiều đệ tử chạy đến xem xét tình hình, nhìn thấy mấy hài từ này bộ dáng chật vật lập tức tiến lên nâng dậy, một mặt hỏi kẻ nào đang gây rối Mấy người đệ tử bọn lục yên nhiên xuất môn rèn luyện vừa trở về trước hành lễ với ông, rồi mới lên tiếng, chúng con cũng là vừa mới trở về, thấy nơi này vây quanh rất nhiều người lạ, liền tiến lên tra hỏi ai ngờ bọn chúng không nói câu nào tấn công tới. Các đệ tử không tra hỏi bị bọn chúng vây ở bên trong. Sau đó trung thế huynh cùng nhược ngọc đại ca cũng đến, vẫn là không địch lại. Nếu không phải tư phượng cùng toàn cơ hỗ trợ chỉ sợ. Đồng phương Thanh Kỳ nghe thấy tiếng nổ mạnh lập tức liền đuổi tới, phía trên phù ngọc đảo kiếm võng chỉ có thể ngăn chờ vật sống, lại chắn không được vật chết cái nhược điểm này ông biết rõ. Chỉ bất quá ông cũng không nghĩ đến cưng nhiên thật sự có người cả gan dám mang theo thuốc nổ khối lượng lớn, chịu chết ném tới. Kẻ gây rối thì sao? Lục yên nhiên nhìn nhìn toàn cơ, rất có điểm hương vị tán thưởng bội phục toàn cơ dùng hỏa long nổ tung thuốc nổ của bọn chúng, có lẽ đều nổ đến không còn vết tích rồi. Đồng phương Thanh Kỳ vừa mừng vừa sợ, đứa nhỏ này quá lỗ mãng. Đây chính là tại không chung, vạn nhất bị thương, chính là muốn mạng. Toàn cơ chỉ ngây ngô cười, mọi người không phải vẫn đều tốt đó sao, đều lần rất nhanh nha. Đồng phương thanh kỳ thấy chung mẫn ngôn bị thương nặng nhất, máu tươi trên chán vẫn đang ổ ạt chảy xuống, vội vàng lệnh đệ tử lấy dược tự mình thay hắn lao chùi vết thương, băng bó kỹ. chợt thấy sau lưng hắn cõng một người, là một nam từ tuổi chừng 30, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ nhân trung tuôn không ngừng xuống cầm, đang bất tỉnh nhân sự, không khỏi ngạc nhiên nói, người này là ai. Trung mẫn ngôn đào đến nghe răng trợn mắt, miễn cưỡng cười nói. Vị đại ca này nói muốn đến Phù Ngọc Đào tìm thân nhân, con thấy huynh ấy thể nhược nhiều bệnh, không tiện lặn lội đường xa, liền dẫn theo. Trên đường, huynh ấy đối với chúng con chiếu cố rất nhiều. Ai, bất quá bị sóng khí của thuốc nổ sông vào, không biết huynh ấy có thể chịu đựng hay không. Mọi người ít nhiều đều bị thương, nơi này cũng không phải địa phương tốt để nói chuyện. Đồng phương Thanh Kỳ lệnh các đệ tử mang mọi người quay về trên đảo. Bản thân ông lại dẫn theo một số người tuần tra xung quanh, xem có cá lọt lưới hay không. Bọn người trừ lỗi sớm đã lo lắng canh giữ ở ngoài đại môn trông ngóng, rốt cục nhìn thấy bọn toàn cơ trở về tuy rằng bị thương, nhưng tính mạng không ngại. Mọi người đều rất vui mừng, trừ lỗi vốn định mặt lạnh trách cứ một phen toàn cơ hồ nháo, vừa rồi cứ nhiên thừa dịp ông chưa chuẩn bị đã vụn trộm chạy ra ngoài, nhưng thấy nữ nhi lập đại công, lại bị hôn thành hác than nhân, trách cứ nhiều hơn nữa đến khóe miệng cũng đã biến thành an ủi, không sao chứ. Nổ mạnh chấn động không nhỏ, có thể có chỗ nào không thoải mái không? Toàn cơ lắc đầu còn không sao, có điều bọn người lục sư huynh đều bị thương. Trung mẫn ngôn nhìn thấy sư phụ sư huynh, bất chấp vết thương trên người đau đớn, kích động bước dài một bước tiến lên quỳ xuống đất để tử tham kiến sư phụ sư huynh. Chữ lỗi vội vàng nâng hắn dậy, nhìn kỹ một chút vết thương, xác định không có việc gì thế này mới an ủi hai câu. Chợt thấy chỉ có hắn một người đến, trong lòng không khỏi cả kinh, vội la lên, linh lung không đi cùng con sao. Trung mẫn ngôn ngây ngốc một chút. Bọn toàn cơ cũng không tìm được linh lung sao? Nghe đến đối thoại này, trong lòng mọi người đều lạnh hơn phân nửa. Ai cũng không tìm được linh lung? Nàng một nữ hài từ đơn độc chắc hẳn sớm đã gặp phải rủi ro rồi. Chữ lỗi sắc mặt trắng bạch một chữ cũng không nói được mấy người bọn toàn cơ cũng là ngây ra như phóng. Một bên lục yên nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm tình hình, nhưng nàng cũng phát giác linh lung không có ở trong đám người, có lẽ nhất định là đã gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến khi đó cùng nàng ấy tiêu tan hiểm khích trước kia, giao hẹn sau này gặp nhau ở phù ngọc đảo ai ngờ lại là kết quả như thế này, nàng nhất thời nhịn không được nước mắt chảy xuống. Trung mẫn ngôn xét chặt nắm tay không nói được một lời, bất chấp vết thương đau nhức xoay người muốn đi. Vũ tư phượng vội vàng kéo hắn, người muốn làm gì? Đi tìm Linh Lung. Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc một đường gian nan, khó khăn đến được phù ngọc Đảo chỉ mong bọn vũ tư phượng đã tìm được Linh Lung rồi ai ngờ đối phương cũng đang chờ đợi chính mình dẫn theo Linh Lung. Linh Lung Linh Lung, vì sao lại thất lạc một mình nàng chứ? Vũ tư phượng kéo hắn không được đành phải buông tay. Chữ lỗi sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên trầm giọng nói ai cũng không được đi. Trung mẫn ngôn vội vàng quay đầu trong mắt đã có lệ quang lé ra chỉ là bị hắn cắn răng nhịn xuống vị chát thấp giọng nói, sư phụ, đệ thử không chiếu cố tốt sư muội không cố hết sức mình. Chữ lỗi mệt mỏi khoát tay áo, không phải là lỗi của các con. Đều đến chính sảnh đi, đem chuyện đã trải qua hào hào nói một lần. Vốn dĩ trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc tải tối hôm đó cũng gặp phải tập kích của đám y yêu kia, những kẻ đó xem ra giống như là một tổ chức có quy phạm nghiêm cẩn, thống nhất mặc y ngang hồng đeo bài thiết hoàn, còn yêu cầm đầu kia cũng dẫn theo tất phương điều. Tất phương là thượng cổ yêu ma, bọn chúng cư nhiên có thể bắt được để tương trở. Chữ lỗi cũng nhìn không được chấn động. Trung mẫn ngôn dây dây thái dương, tiếp tục nói con cùng nhược ngọc đều bị thương, không có đường để trốn, đành phải nhảy vào hồ hồng Trạch bị mạch nước ngầm tại đáy hồ đầy đi rất xa, ngày thứ hai mới miễn cưỡng có thể lên bờ ở trong một hộ nhân gia hảo tâm dưới chân núi dưỡng thương. À, chính là nhà của vị đại ca này. Hắn chỉ về phía nam tử nằm trên ghế dài đối diện, người nọ vẫn còn bị vây trong trạng thái hôn mê cái mũi không ngừng chảy máu, vài đệ thử phù ngọc đảo đang dốc lòng chiếu cố y. Chờ đến lúc vết thương tốt hơn, chúng con liền bắt đầu ở núi Cao Thị cùng với vùng phụ cận tìm kiếm, muốn tìm được bóng dáng của bọn toàn cơ Linh Lung. Nhưng đã tìm kiếm kỹ vài ngày rồi vẫn không tìm được, sau đó chúng con nghĩ có lẽ bọn họ đã dẫn theo Linh Lung đến Phù Ngọc Đảo trước. Vị đại ca này nghe nói chúng con đi Phù Ngọc Đảo liền khẩn cầu đi cùng, nói huynh ấy có một đệ đệ làm việc ở Phù Ngọc Đảo đã nhiều năm rồi chưa gặp lại. Này mẫu thân của bọn họ đã qua đời, bản thân mình cũng thể nhược nhiều bệnh, không người chiếu cố chỉ có thể đến phù ngọc Đảo tìm nơi nương tựa đệ đệ. Cho nên liền cùng đi theo, chính là vẫn muốn phiền toái chư vị thế huynh cha tìm một chút đệ đệ của vị đại ca này, để huynh đệ bọn họ đoàn tủ. Trung mẫn ngôn từ từ nói xong, chỉ cảm thấy mệt vô cùng, những khó khăn lúc đầu chống đỡ một chữ cũng không muốn nói nữa. Một bên nhược ngọc vỗ vỗ vai hắn, thở dài một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, quản một hồi nhàn sự núi cao thị cái giá chính là đã đánh mất Linh Lung, sớm biết như thế, ngay cả trên núi kia cư ngụ 18 tiên cô, mỗi năm cưới 180 nam tử, bọn họ cũng không nhúng tay. Mọi người cũng đều là im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Toàn cơ ngây người nửa ngày, mới nói, Linh Lung nhất định là bị đám yêu quái y phục này bắt đi mục đích của bọn chúng là phá hỏng định hải thiết tác. Phụ thân, người biết rõ sự tình định hải thiết tác đúng không? Những người lớn các người đều biết, vì sao không nói, chúng ta phải nhanh chóng cứu linh lung về. Chữ lỗi sắc mặt xanh mét, không nói lời nào. Một bên dung cốc chủ thở dài, trừ tiểu thư là thương tâm quá độ rồi, chuyện định hải thiết tác chưa chắc cùng tỷ tỷ cháu mất tích có liên hệ. huống chi chúng ta quả thật cũng không hiểu rõ. Gạt người, toàn cơ bình tĩnh nhìn ông, thấp giọng nói, các người biết nhưng không muốn nói. Dung cốc trù bị nàng cắt ngang như vậy, nhất thời có chút không biết nói gì. Toàn cơ chớ hồ nháo, trừ lỗi trầm giọng trách cự ông nhìn qua cũng là tâm lực tiêu tụy, thở dài, nếu Linh Lung là một người có phúc liền sẽ hóa hiểm thành an. Ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, các con đều bị thương, đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ nói nhảm nữa. Toàn cơ yên lặng nhìn ông một cái, xoay người liền muốn đi, chợt nghe người nằm trên ghế dài bên cạnh rên gì một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, mơ mịt nhìn nhìn chung quanh, lầm bẩm nói, này, nơi này là... Trung mẫn ngôn vừa thấy người nọ tỉnh, vội vàng lại gần Âu Dương đại ca, huynh không sao chứ. Nơi này là phù ngọc đào. Chúng ta đã đến rồi, vậy liền ủy thác bọn họ tìm ra đệ đệ của huynh. Hóa ra người này cũng họ Âu Dương. Toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng trong lòng đều là động một cái, hay chính là đại ca thể nhược nhiều bệnh trong miệng Âu Dương quản sự kia. Người nọ suy yếu cười, cầm tay Trung mẫn ngôn, nói nhỏ, ngươi. Tại sao lại khiến mình toàn thân đều là máu thế này, phải cẩn thận chút mới đúng. Đi dơ tay dùng tay áo lau đi vết máu chảy đến cầm trung mẫn ngôn, hơi có chút phong phạm thừa ái của trường bối. Trung mẫn môn hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, đại ca. Linh lung nàng, ta vẫn chưa tìm được linh lung. Người nỏ thương xót nhìn hắn, thở hắt ra, vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Trước tiên dưỡng thương tốt đi, lại đi tìm tiếp. Chỉ cần không buông bỏ hy vọng, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Trung mẫn ngôn thế nhưng cực nghe lời y, lập tức gật gật đầu, đem nước mắt bước trở về tự mình vắt khô khăn thay y lau đi máu bên dưới lỗ mũi. Đối diện có đệ tử nghe nói người này họ Âu Dương, đã sớm đi thông tri Âu Dương quản sự rồi, qua một hồi Âu Dương quản sự sồng sộc chạy đến, vừa thấy được người nằm trên ghế dài kia, đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo liền kêu một tiếng, đại ca huynh sao lại đến. Quả nhiên là đại ca của Âu Dương quản sự, y tiến tới nâng người nọ dậy. Thấy hắn trên mặt đầy máu, lập tức quay đầu hướng về phía các đệ tử muốn túi trường nước đá. Người nọ nói nhỏ ta nếu không đến, người liền tính cả đời không trở về nhà, có phải không? Âu Dương quản sự giật mình một cái, thấp giọng nói, đệ đang định xử lý hoàn thất tạp sự trên đảo, liền về nhà. để không cần trở về. Người nọ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt nương đã đi rồi, đến chết cũng không thể gặp lại ngươi một lần cuối cùng. Âu dương quản sự cắn chặt răng trên mặt lộ ra thần sắc bi thương, không biết nói cái gì cho phải. Người nọ lại nói ta ban đầu cũng không muốn đến, nhưng nương đã nhắn nhủ để cho ta thay người nhìn xem người gần đây trôi qua như thế nào. Ta xem người sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến cũng không chịu khổ tâm nguyện của nương cũng xong rồi. Người lại lưu lại đi, không cần về nhà. Âu dương quản sự do dự một chút vậy. Đại ca huynh thì sao? Người nọ hơi hơi trào phúng cười. Nói nhỏ ta tự nhiên là từ đâu đến liền về lại nơi đó, không nhọc ngươi bận tâm. Âu Dương cao mày nói, việc này suy nghĩ kỹ rồi hãy bàn, nương nếu đã tạ thế rồi, vậy sau này liền chỉ còn huynh đệ hai người chúng ta. Đại ca thân thể không tốt đệ đương nhiên phải chiếu cố. Huynh trước hào hào dưỡng thương, không cần buồn phiền. Người nọ kinh ngạc nhìn y, sau một lúc lâu, lầm bẩm nói, ngươi. Quả nhiên thay đổi không ít mấy năm nay như thế nào. Âu dương sắc mặt có chút biến đổi vi diệu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa có người nhẹ nhàng huyết xáo, y đứng lên nói, đại ca cứ để ý dưỡng thương, chớ suy nghĩ miên man. Buổi chiều đệ lại đến thăm huynh, bào trọng nói xong y liền đi, lưu lại người nọ một mình ngần người, chung mẫn ngôn có chút nhìn không vừa mắt, thấp giọng nói, hắn như thế nào lại như thế. Đại ca bị thương, lại ngàn dặm xa xôi đến thăm hắn, có cái việc gấp gì cũng phải bỏ xuống chứ. Người nọ lắc lắc đầu có chút mỏi mệt nói nhỏ, hắn lớn hơn rồi. Mẫn môn ta thật sự rất mệt muốn ngủ một lát. Để cùng các sư huynh muội của đệ trò chuyện đi. chung mẫn môn thấy y nhắm mắt dưỡng thần, liền không quấy giày y nữa quay đầu thấy bọn vũ Tư phượng đang bình tĩnh nhìn mình. Hắn nhách miệng chua xót cười, ngoác tay ý bảo bọn hắn cùng đi ra ngoài nói. Dù sao vẫn phải tìm được linh lung. chung mẫn môn đứng tại bồn hoa ngoài chính sành, dùng ngón tay ra sức cạch cục máu khô dưới căm. Hắn so với trước kia bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí lại vẫn kiên quyết như trước, nhìn qua càng có một loại quyết tuyệt khiến người ta không dám cự tuyệt. Trước mắt sư phụ bọn họ đều bận rộn điều tra chuyện phù ngọc đào bị tập kích cho nên không có thời gian quản chúng ta. Chúng ta nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, tìm một ngày vụng trộm chuồn đi, quay về núi cao thị tiếp tục tìm Linh Lung. Hắn nói xong, một mặt ngồi xuống, ai ngờ chỗ bồn hoa bị nổ đến gồ ghề, hắn không vịn ổn, cái mông ngồi phịch xuống, rất ư chật vật. Mọi người muốn cười lại không dám cười, cũng may tạc đạn chỉ tạc ở gần chỗ đại môn, bộ phận bên trong ngược lại không mày may tổn hại, nếu không thì thật tiếc cho cảnh đẹp như thế này. Này, con bà chung mẫn môn vốn định chửi thua tục phát thiết một chút cảm xúc phẫn uất ngại ở đây có mấy cô nương như toàn cơ, đành phải hàm hồ nói không rõ. Đám yêu quái này rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Thủy hoại định hải thiết tác thì thôi, còn bắt đi linh lung tập kích chúng ta. Bây giờ lại thêm chạy tới phù ngọc đào nháo sự. Có phải đeo đuổi chúng ta hay không a Vũ Tư Phượng kéo hắn từ trên mặt đất lên, nói việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta thấy mấy vị trưởng môn nhân đều ấp à ấp úng ngôn từ mập mờ chắc hẳn bên trong còn có nội tình gì. Nói tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang chợt lué, như điện quang hỏa thạch. Có một ý nghĩ liền cứ như thế nhảy ra ngoài. Nội tình gì? chung mẫn ngôn gấp đến độ ra sức hỏi. Hắn lắc lắc đầu quay đầu hỏi toàn cơ trên người muội mang theo địa đồ không? Lấy ra nhìn xem, toàn cơ đem đại đồ trải ra trên đất mọi người vây đến. Chỉ thấy ngón tay vũ tư phượng tại trên địa đồ ra dấu nửa ngày từ điểm tình cốc ở chính Bắc một vòng xuống dưới, dừng tại Nam Sơn Hiên viên phái ở chính Nam. Các ngươi xem, ngũ đại phái chúng ta đều ở trong cái vòng này. Hắn lấy ra một thán bốt ở phía trên vẽ vòng tròn thật lớn, đem đại phái ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều vây ở bên trong, chính giữa lại là thủ Dương Sơn Thiếu Dương phái. Có ý thứ gì? Nhược ngọc cùng lục yên nhiên nhìn hồi lâu cũng không hiểu được trung mẫn ngôn ngược lại có chút ngộ ra rồi, lập tức lấy tay chỉ vào vòng tròn, nơi nào lướt qua đều nói lên một lần, hải hoàn sơn ở vòng tiên trấn phía đông nam, núi cao thị ở trung ly thành phía chính đông, đông bắc là phù ngọc đảo chính bắc chính là điểm tình cốc. Giọng hắn càng nói càng nhỏ, mọi người trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tức của hắn. Hải hoàn sơn núi cao thị đều chôn định hải thiết tác mà định hải thiết tác lại là lấy bố cục tiên thiên bát quái bố trí, với hàm ý bốn phương tám hướng đều có một cây. Chỗ đông bắc là phù ngọc Đảo Từ hành động của đám yêu ma này nhìn ra, định hải thiết tác thứ ba nhất định là ở chỗ phù ngọc Đảo Khó trách những người lớn này nhắc tới định hải thiết tác thì ngôn từ mập mờ như thế, bọn họ căn bản là biết rõ chuyện này. Có lẽ định hải thiết tác là thần vật cần phải chấn thủ tổ tiên trăm ngàn năm trước truyền xuống, cho nên mọi người mới vạn phần cẩn thận, không thể tùy tiện nói ra. Hiên viên phái lần này không phái người đến đàm chuyện châm hoa đại hội, hơn nữa đại môn đóng chặt không người ra vào, các huynh nói, có phải là bị đám yêu ma này? Toàn cơ thoáng canh nghĩ tới hiên viên phái, kết quả tệ nhất chính là hiên viên phái bị đám yêu ma lợi hại không biết từ nơi nào tụ tập đến diệt môn rồi, định hải thiết tác cũng bị hủy hoài. Cho nên, trước cửa Phù Ngọc Đảo phái đệ tử trông coi nhiều như vậy, cho nên Phụ thân bọn họ ở Phù Ngọc Đảo đợi nhiều ngày như vậy, sở dĩ những kẻ đó muốn đến tập kích Phù Ngọc Đảo Mục đích của bọn chúng là muốn phá hỏng định hải thiết tác ở chỗ Phù Ngọc Đảo Nghĩ tới một tầng này, mọi người đều là nhìn nhau hoảng sợ Nói như vậy, không chỉ là Phù Ngọc Đảo liền ngay cả điểm tình cốc ly trạch cung cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn Nhưng mà, thiếu dương phái ở chính giữa nha cũng không có trong bố cục tại Tiên Thiên Bát Quái, chỗ đó có lẽ không có định hải thiết tác đi." Toàn cơ chỉ vào Thủ Dương Sơn ở trên địa đồ, thì thào nói. Vũ Tư Phượng nhíu mày nghĩ một lát, có thể hay không? "Bọn chúng nói con yêu ma kia ngay tại." Hắn ấp úng, Chung Mẫn ngôn lập tức giúp hắn nói hết câu ngay tại bên dưới thiếu Dương phái. "Không thể nào đâu, ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này." Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, đến đây đều chỉ là phỏng đoán của chúng ta, sự thật có phải như thế hay không vẫn chưa thể xác định. Nghĩ đến con yêu ma kia thật sự lợi hại như vậy, Thượng Cổ Thần Linh phải trấn áp nó ở nơi linh khí dồi dào Tiên linh chi khí dồi dào nhất thiên hạ, không phải núi Côn Lôn thì không được. Thôi, việc này không phải chúng ta cũng chẳng thể lấy gáo đong nước biển. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là quay về núi Cao Thị một chuyến tìm được linh lung là khẩn cấp. Lục yên nhiên vội vàng nói muội cũng đi tìm muội đi cùng các huynh nhiều người cũng nhiều thêm một phần sức mạnh Vũ tư Phượng thấy nàng phong trần mệt mỏi chạy về phù Ngọc Đảo liền muốn rời đi cũng là cô nương trọng tình nghĩa trong lòng chán ghét đối với nàng không khỏi bớt hơn phân nửa hỏa nhã nói trước dưỡng thương ai nấy nghĩ ngơi hồi phục hai ngày nữa lại đi Lục Yên nhiên đứng dậy cười nói ngày đó lúc chia tay còn nói lần sau các huynh tới phù Ngọc Đảo muội dẫn bọn huynh hoạn ai ngờ các huynh đều đến sớm hơn so với muội Như vậy đi, buổi tối muội mời khách trên trấn có một nhà nấu ăn rất tuyệt chúng ta đi ăn chút đi. Lần tới chờ mang Linh Lung về, mới hào hào ngoạn. Mọi người đều quyết định muốn đi tìm Linh Lung, rốt cuộc nhiều người sức mạnh lớn, trong lòng cũng không buồn bực như thế nữa, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi không nhắc tới. chương 4, Biến Tứ Trải qua lần tập kích này, Phù Ngọc Đảo Giới bị so với lúc trước mạnh hơn gấp trăm lần. Đồng phương Thanh Kỳ mang theo các đệ tử ở phạm vi chăm dặm xung quanh ngực kiếm bay qua lại rất nhiều lần, xác định không còn nhân vật khả nghi nữa thế này mới quay về đảo, lại đem đệ tử trong đảo phân thành tiểu đội thay phiên tuần tra ở bên ngoài, một khi phát hiện tình huống khả nghi, lập tức hồi báo. Mấy người trưởng môn nhân bọn trừ lỗi cũng không hề nghỉ ngơi, hỗ trợ thị sát số người thương vong trên đảo kiềm kê nhân số, bận đến ngay cả cơm cũng chưa ăn. Mấy người bọn toàn cơ đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít cho nên không ai đến cắt cử nhiệm vụ. Dễ dàng chờ đến trạng vảng, đều tự tránh được giám thị nghiêm mật trên đảo ngực kiếm bay đến phù ngọc Trấn Người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ cho dù ai nấy thụ thương, lại vì chuyện của Linh Lung cùng định hải thiết tác mà lo lắng, cuối cùng vẫn là vừa cười vừa nói, rất có một phen náo nhiệt. Hóa ra lục yên nhiên trở về trễ như vậy là vì ở trên đường tìm kiếm đồng môn đã làm trễ nãi không ít thời gian. Vốn tưởng rằng đồng môn là lưu lại ở Thái Hoa Sơn, ai ngờ chính mình thẳng đến phụ cận Nam Sơn đã tìm được rồi, liền đuổi kịp bọn họ. Nghe nói là bởi vì dọc đường nghe được chuyện của hiên viên phái, đồng môn liền đi tìm hiểu tin tức. Mụi thấy nha, hiên viên phái kia chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lục yên nhiên uống một hớp rượu, mặt hồng hồng, nói chuyện cũng lớn mật hơn rất nhiều. Nghe xung quanh đó người ta nói, mấy tháng trước nơi đó động một chút là có rất nhiều người ra vào, giống như làm khánh điển gì đó. Ai ngờ không có hai ngày người trong phái liền không có ai rồi, trở thành từ thành. Bọn muội vốn là muốn vào xem, nhưng lại sợ rước lấy thị phi, chỉ đợi ở cửa mấy ngày, thế nhưng thật sự không có nửa người ra vào, bên trong cũng không có một chút âm thanh. muội thấy, chỉ sợ cùng chuyện định Hải thiết tác gì đó thoát không khỏi can hệ, giữ nhiều lành ít nha. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, hiên viên nói như thế nào cũng là đại phái thiên hạ, không có khả năng vô thanh vô tức bị người ta diệt môn. Môn phái này từ trên xuống dưới đều có chút quỷ dị, không phải điểm tốt. Lục yên nhiên cười mỉm ném cho hắn một cái mị nhãn. Đáng tiếc hắn lại giống như người mù, căn bản không nhìn thấy, quay đầu thay tay phải bị thương của toàn cơ gắp thức ăn. xương cốt một ngón tay phải của toàn cơ bị chấn liệt cuốn kín, ngay cả chiếc đũa cũng không cầm được chỉ có thể dùng tay trái miễn cưỡng đâm chút đồ để ăn Trên cơ bản ăn không được mỹ thực đối với nàng mà nói không thua gì khổ hình, bữa cơm càng là ăn đến sầu mi khổ kiểm. Bất quá so với chung Mẫn môn đối diện đầu đều quấn đầy băng vải ăn cơm còn phải kéo băng vải xuống, nàng nhưng lại nhàn nhã hơn rồi. Ven biển Phù Ngọc trấn, Lục Yên Nhiên càng là điểm rất nhiều hải sản bọn hắn chưa bao giờ ăn qua, có một số ngay cả bọn hài tử Nhược Ngọc đã lớn lên cạnh biển cũng đều chưa thấy qua. Dựa qua ba tuần, lão bản lại bưng lên một cái chậu lớn hấp cua biển, vỏ cua đỏ rực cặp càng cua to lớn ở phía trước nhìn qua tựa như tiễn đao. Vũ Tư Phượng cẩn thận bóc một cái càng đưa cho toàn cơ, nàng nhận lấy cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm ngần người, sau một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói nhỏ, nếu linh lung ở đây, cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ tỷ ấy rất thích ăn cua. Nàng bỗng nhiên nhắc tới Linh Lung, người khác thì thôi, Chung Mẫn Ngôn vừa đưa thịt cua đến bên miệng rốt cuộc ăn không vô, trầm chậm, chậm đặt qua một bên, trong lòng chua xót vô cùng. Lục Yên Nhiên thấy thế vội vàng pha trò, cười nói, "Đợi nàng đến đây, ta liền mời nàng ăn nhiều hơn lần này nha, coi như chúng ta lén nàng ăn đi." Chung Mẫn Ngôn miễn cưỡng cười hai tiếng, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ hào khí, siết chặt chung rượu, lớn tiếng nói, "Ta Chung Mẫn Ngôn nếu tìm không thấy Linh Lung, cả đời cũng không quay về thiếu Dương phái." Rứt lời đem rượu trong chung một ngụ uống cạn, dục lục yên nhiên nhanh nhanh rót thêm. Mọi người trầm trồ khen ngợi, bồi hắn uống cạn. Đang lúc khí thế ngất trời, vai chung mẫn môn bỗng nhiên bị người vỗ, mọi người vội vàng ngẩn đầu, chỉ thấy đỗ mẫn hành cùng trần mẫn giác hai người đội đấu lạc cười dài đứng ở phía sau. A đại sư huynh nhị sư huynh các huynh thế nào cũng đến rồi. Là muốn uống một chén sao? Trung mẫn môn đưa tới chung rượu của mình, đỗ mẫn hành cười đẩy ra, nói sư phụ có lệnh, bảo ta cùng mẫn giác trước về thiếu dương phái, thông chi trên dưới gia tăng phòng bị, chỉ sợ đám yêu ma này lén lút tác loạn khắp nơi, chạy tới thiếu dương phái dương ngoai. Trong lòng mọi người đều là khẽ động, chung mẫn môn vội vàng nói, vậy. Sư phụ còn dặn dò cái gì nữa không? Đám yêu này rốt cuộc là thân phận gì? Còn có định hải thiết tác kia? Trần mẫn giác trái lại không khách khí, đoạt lấy cái chén của hắn uống rượu, một mặt nói cái này ai mà biết. Chuyện định hải thiết tác sư phụ không phải nói chúng ta không nên nhúng tay sao. Người lại cứ có nhiều vấn đề như vậy. Hắn lại chọn lấy cái càng cua cười, mấy người các ngươi bị thương cũng không an phận còn theo người ta ra ngoài uống rượu. Chờ ta quay về thiểu Dương Phong, lại cùng sư phụ sư mẫu cáo trạng hai ngươi Mọi người kéo hai người bọn hắn ngồi xuống uống rượu ăn cua, miễn cưỡng nhận mấy chén, đỗ mẫn hành lo lắng mệnh lệnh của sư phụ liền thúc sục trần mẫn giác đi trước. Mấy người trẻ tuổi lại ăn chút cua, chỉ cảm thấy cơm no rượu say, tâm tình cũng thư sướng rất nhiều, lại sợ sau khi trở về bị người ta ngửi thấy mùi rượu, hỏi lão bản mua rất nhiều lá trà, bỏ vào miệng nhai, thế này mới vụng trộm trở về phù ngọc đào. Toàn cơ uống nhiều rượu trở lại trong phòng ngã đầu xuống liền ngủ mất. Ngủ thẳng đến nửa đêm, chỉ cảm thấy bên ngoài tiếng gió càng thổi càng lớn, mơ hồ có loại dao động khiến không người ta không thể nào an tâm đang lan ra. Nàng bị kinh tỉnh, phát giác ngửa cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra, bên ngoài bóng cây lay động theo gió lắc lư, phát ra tiếng vang xào xạc. Nửa đêm say rượu bừng tỉnh, thứ nhất là miệng khô, nàng rụi mắt xuống giường rót nước, gió đêm đập vào mặt nàng đột nhiên cả kinh yêu khí. Xem ra buổi chiều quả nhiên vẫn còn một số yêu ma thừa dịp loạn đã trà trộn vào phù ngọc đ Toàn cơ khoác ngoại y, nhấc lên băng ngọc từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Gió tối nay rất mạnh, mây đen từng đám từng đám, đem ánh trăng che ở phía sau, khắp nơi vô cùng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió. Cơn gió kia khiến mắt người đều có chút không mở ra được yêu khí lúc ẩn lúc hiện, không nắm bắt được toàn cơ đành phải từng chút từng chút tiến về phía trước tim. Đi thẳng đến đối diện đình viện, chợt thấy mấy người ngồi dưới tàng cây tán gỗ, ngẩn đầu thấy nàng, ba người kia cũng đều là sừng sốt. Toàn Cơ Vũ Tư Phượng vội vàng đi tới, đã trễ thế này sao muội còn chưa ngủ? Toàn Cơ sừng sốt một chút ách, "Muội, các huynh không phải cũng, vốn ba thiếu niên nam từ bọn Vũ Tư Phượng cách lâu rồi không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, chỉ cảm thấy ở trong quán ăn con nữ nhân ở bên cạnh tán gẫu không thoải mái, cho nên lại vụng trộm mang theo rượu quay về phù ngọc đào tiếp tục tán gẫu." Chung Mẫn ngôn đào cặp mắt, hỏi muội đó, "Muội hỏi chúng ta làm gì?" Toàn cơ sờ sờ mũi, nói nhỏ, muội dường như cảm giác được có yêu khí, cho nên theo mùi đi tìm. Các huynh cái gì cũng không thấy sao. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu chung mẫn ngôn thở dài, lại là yêu khí. Phù Ngọc Đào tại sao có thể có yêu khí? muội rốt cuộc là ở nơi nào người được? Nhực Ngọc lại nói, lại nói tiếp ta hình như vừa rồi nghe thấy một chút động tĩnh gì đó, bất quá tưởng tiếng gió cho nên không có lưu tâm. Nếu toàn cơ đã nói như vậy rồi... Chúng ta không ngại tìm chút xem, vạn nhất thực có yêu loại trà trộn vào cũng đề tỉnh mọi người cảnh giới chung mẫn ngôn đang uống rượu trò chuyện rất thống khoái, đột nhiên bị gián đoạn cũng đành phải dầu dĩ vào phòng cầm kiếm Này, nếu không có yêu, muội nên bồi ta ba hũ rượu ngon chung mẫn ngôn trừng mắt lít toàn cơ một cái, chợt nhớ tới hồi ức hắn không muốn nhớ tới kia Thần sắc hơi đổi câu nói kế tiếp cũng không xuất ra nữa Toàn cơ cào cào đôi tóc rũ trên vai, bối rối nhìn hắn Nhược ngọc cười nói toàn cơ không cần để ý đến hắn, hắn người này chính là tính tình tiểu hài nhi. Mẫn ngôn, trở về ta mua vài hũ rượu ngon cho ngươi là được. Đừng hung giữ với nữ hài tử như thế. Trung mẫn ngôn hét khóe môi có chút phiền chán. Sách kiếm đi ở hàng đầu, nói được rồi, đi thôi đi thôi. Yêu khí ở nơi nào? Toàn cơ muội tới dẫn đường. Toàn cơ gật gật đầu. Đang muốn đi, trượt thấy bầu trời phía trên đỉnh đầu phát sáng lên, ánh sáng màu trần bì dọi vào trên mặt trung mẫn ngôn, trên mặt hắn biểu tình là kinh ngạc. Lại là, cái gì? Hắn ngẩn đầu chỉ vào quang mang lửa đỏ phía trên, từng đốm từng đốm hạ xuống, xa xa tựa như là đong đóng mùa hạ, nhưng lại sáng ngời như sao sáng bốc cháy. Mọi người đều là mờ mịt nhìn ánh sáng màu trần bì này chậm rãi hạ xuống, thẳng đến góc tây bắc ánh lửa mút trời, từng đợt gõ mỏ kịch liệt vang lên, có người đang kêu to bén lửa rồi Mau mang nước, vũ tư phượng phản ứng lại đầu tiên, xài chân liền chạy, một mặt vội la lên, không tốt. Lại có yêu đến tập kích rồi, lúc này Quang không phải là bom, mà là vô số mũi tên bốc cháy. Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, nhất tề hướng chỗ đại môn chạy đi thật xa liền thấy được mấy người đông phương thanh kỳ cùng trừ lỗi đứng ở nơi đó, bọn hắn muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Đành phải kiên trì đi lên, chỉ nghe Đông Phương Thanh Kỳ giành mạch sức khoát phân phó các đệ tử dập tắt lửa, ông bận rộn một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Sau khi dặn dò xong, ông tự dẫn theo hơn 10 đại đệ tử ngực kiếm bay lên trừ yêu, lại bị trừ lỗi giữ chặt thở dài, ta cùng dung cốc chủ đi, huynh ở lại trên đảo, đừng để cho bọn nhỏ kinh hoàng. Đồng phương Thanh Kỳ đang muốn phản đối, đã thấy chúng đệ tử canh giữ ở ngoài đại môn thất kinh chạy tới, rất nhiều người thân sau đều bốc cháy, chạy loạn như điên, một mặt khàn giọng kêu la trưởng môn. Đám yêu này vào được rồi, trong lòng ông căng thẳng, bị trừ lỗi đầy một cái, lưu lại. Nhìn kỹ lại thì trừ lỗi đã cùng dung cốc chủ mang theo hơn 10 đại đệ tử kia ngự kiếm bay xa rồi. Ông trầm mặc sau một lúc lâu, nâng tay đỡ lấy một đệ tử phía sau lưng tràn đầy hỏa diễm, vô cùng đau đớn kêu lên, người đâu mang nước, tiếng nói vừa dứt phía sau sớm đã có các đệ tử bưng thùng nước lại đây, ảo đồ từ trên đầu xuống, ngọn lửa trên thân người nọ nhất thời được dập tắt nhưng bị bỏng là không thể tránh thoát. Đồng phương Thanh Kỳ vuốt gương mặt ướt sũng một cái, rút ra bảo kiếm bên hông, lớn tiếng phân phó, chân lan, nhuận nguyệt. Một cặp các con chiếu cố sư huynh đệ bị thương. Phiên phiên, ngọc trữ đội của các con cùng ta từ thủ đại môn. Lời còn chưa dứt nơi đại môn sớm đã như thủy chiều tràn vào vô số yêu mặc y đeo bạch thiết hoàn, trước mặt một đội không chờ bọn họ đánh tới, nhất tề ngồi sổm xuống dương cung, trên cung đều là châm hòa tiễn. Vút vút vài cái, vừa vẳn thuận phong cách xạ đến, chúng đệ thử phù ngọc đảo đành phải vung kiếm quét rơi đám hòa tiễn này, rơi xuống đất lại bốc cháy lên, nhất thời không kịp mang nước đến dập. Hỏa là gặp gió liền chứng, tối nay gió mạnh, gió thổi khắp nơi, ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao hơn người, nhất thời khiến mọi người rối loạn trận tuyến. Bảy yêu đồng loạt đánh tới cùng các đệ tử phù ngọc đảo chiến đấu ở một chỗ. Trên vài Đông Phương Thanh Kỳ trúng một mũi tên, quần áo bị đốt một lỗ, ông vùng kiếm chặt đứt đuôi tên, cắn răng chém ngã mấy yêu ma trước mắt xuống đất, bên cạnh hình như có đệ tử bị hỏa thiêu, cào khóc thảm thiết tê tâm liệt phế, ông cả người cũng nhịn không được cả kinh phát run, giọng nói thủ chủ Đều thủ chủ, sau lưng bỗng nhiên có mấy người vội vàng sông tới, vũ tư phượng vội la lên, đào chủ chúng con đến hỗ trợ. Năm người bọn hắn một vòng bầy ra kiếm khí kích xạ mà ra, lập tức khiến tình thế bầy yêu sông tới hơi chậm lại. Đông phương thanh kỳ thấy là bọn hắn, trong lòng nhẹ nhõm, nhách miệng cười nói, không thể. Đa tạ rồi, chương 5 biến ngũ. Các đệ thử phù ngọc Đảo trước đó bị đám yêu ma cuồng công mãnh thiêu rốt cuộc cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, không loạn thành một đoàn như trước nữa. Không ngừng có càng nhiều đệ từ từ bốn phương tám hướng trên đảo đến tương trở. Dần dần, đánh đến đám yêu ma không trụ được lực đều lôi lại. Lưu lại 30 người, những người còn lại thủ ở mặt sau, không nên trụ lại ở phụ cận đại môn. Lâu rồi chưa từng nghe phiên phiên lên tiếng y như cũ là hồng y hồng kiếm, so với lúc trước nhìn qua lại ổn trọng không ít khi xung quanh y ngã một vòng yêu ma kẻ nào cũng đều là một kiếm chí mạng có thể thấy được kiếm pháp mấy năm nay phát ra càng tinh diệu rồi. Chúng đệ tử rất nghe lời y, vừa vạn phụ cận đại môn cũng đã đánh lui yêu ma, liền rõ ràng rớt khoát đổ đội của mình đi các nơi tuần tra cứu hỏa, săn giết yêu lọt lưới. Đồng phương Thanh Kỳ thấy trên trời vẫn không ngừng có hỏa tiễn bắn xuống, số lượng mặc dù không nhiều bằng lúc trước nhưng tối nay có trời giúp gió mạnh mây dũng, hỏa tiễn rơi xuống đất, gặp gió liền chướng nếu không dập tắt đúng lúc rất nhanh sẽ gây thành hỏa hoạn cự đại. Nghĩ đến trừ lỗi cùng dung cốc trù tuy rằng ngực kiếm bay lên trừ yêu, nhưng đối phương nhất định số lượng đông đảo nhất thời rằng co khó có thể trừ hết. Ngọc chữ còn lại mang một ít đệ tử bay lên đi. Ông quay đầu hướng bài kỳ nữ tử đang chỉ huy các đệ tử mang nước dập lửa phân phó, nàng vội vàng đáp vâng, lập tức kiểm kê hơn 10 người, một đường từ chỗ đại môn giết sông ra. Lúc này đám đệ tử trẻ tuổi lục yên nhiên cũng đầu đầy mồ hôi chạy tới, bị phiên phiên nhanh chóng xếp thành tiểu đội 10 người một tổ. Mang nước dập tắt lửa, nhìn chung tạm thời thế lửa đã bị đè xuống. Nhóm yêu đầu tiên đánh vào cũng bị bọn toàn cơ đuổi giết không sai biệt lắm. Một chàng biến cố này, quả thật là xảy ra bất ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị, những người trẻ tuổi kia còn có chút phản ứng không kịp nhìn bộ dáng chật vật lẫn nhau. Có người cười kẻ ngốc, có người che mặt khóc lớn. Đồng phương Thanh Kỳ thấy đối phương thế công đã yếu, hỏa tiễn phía trên rơi xuống cũng càng ngày càng ít. Lúc này liền phân phó mau nâng các đệ tử bị thương đi Ngọc Thủy viện, mời Âu Dương quản sự chăm sóc, may là đệ tử bị bỏng không phải rất nhiều, chỉ có một hai người bị vây trong trạng thái hôn mê, còn lại người bị thương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ rời đi. Lục Yên Nhiên cùng mấy sư tỉ mang người đi, không quá một hồi, vừa thất kinh chạy tới, vừa vội la lên trưởng môn tìm không thấy Âu Dương quản sự. Đông Phương Thanh Kỳ khẽ nhíu mày, tìm khắp xung quanh rồi sao? Vâng, mọi người cũng không nhìn thấy Âu Dương quản sự. Đồng phương Thanh Kỳ khoát tay chặn lại, mời sư nương các con chăm sóc. Lục yên nhiên lại nhanh chóng chạy đi, không quá một hồi càng thêm khủng hoảng chạy tới, mặt đầy mồ hôi, run giọng nói trưởng môn. Trưởng môn phu nhân bà cũng tìm không thấy. Đồng phương Thanh Kỳ trầm mặc một lát thôi, mấy người các con không cần đến nữa, đều ở lại ngọc thủy viện chăm sóc người bị thương. Ánh lửa dần dần tối xuống, bầu trời màu trần bị u ám chậm rãi, màu ám trần bì kia cũng cởi xuống, khôi phục thành bầu trời đêm xanh thẫm. Trong lòng mọi người đều hiểu được, bọn trừ lỗi đã thanh trừ đám yêu chiếm cứ kiếm võng phía trên. Quả nhiên rất nhanh bọn trừ lỗi liền mang theo chúng đệ tử trở lại chỗ đại môn, hai vị trưởng môn nhân hoàn hảo, đệ tử còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Ngay cả ngọc chữ tóc cùng quần áo cũng bị cháy sạch không còn hình dáng. Trong tay trừ lỗi sách theo một yêu ma trọng thương, nhìn nhìn chung quanh. Nói nơi này tình hình như thế nào Đồng phương Thanh Kỳ lắc đầu, không có trở ngại lớn, chỉ là rất nhiều đệ tử bị thương. Đây là, chữ lỗi sách yêu trọng thương trong tay vứt trên mặt đất, lãnh đạm nói bắt sống trở về, đã hại Nguyễn Hương Tô, một ngón tay cũng không nhúc nhích được muốn tự sát lại càng tuyệt không khả năng. Có thể hào hào hỏi một chút, toàn cơ thấy miếng vải đen trên mặt con yêu ma kia đã bị người ta tháo xuống, lộ ra gương mặt như dã thú bên dưới, trên mặt máu tươi đầm đìa, giữ tợn cực kỳ. Yêu này tuy rằng động cũng không thể động, nhưng khí thế cư nhiên không thua chút nào, ánh mắt sáng quắc không tợn chừng mắt nhìn mọi người, bộ dáng kia làm cho bọn hắn có chút nhớ tới con yêu bị bọn hắn giết chết ở hải hoàn sơn kia trong lòng đều là căng thẳng. Dùng cốc trù tay áo bào mở ra, phóng xuất hồn yêu thằng đem y từ đầu tới đuôi gắt gao chói trụ thế này mới thấp giọng nói yêu ma từ trước đến nay không có chỗ ở cố định cũng không thành quần kết đội các ngươi là từ đâu tới đây. Chịu kẻ nào sai xử. Yêu kia cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, dùng cốc chù một cước đạp lên lồng ngực y, dưới chân dùng sức thẳng đến dẫm lên sương sườn y răng rắc răng răng kêu vang, toàn cơ nghe đến sau lưng một trận ác hàn, không tự chủ được nắm chặt y phục vũ thư phượng Người không cần quật cường với ta, ta từ có vô số biện pháp bảo chế ngươi. Thống khoái chút nói ra, ta liền thống khoái kết liễu ngươi. Thanh âm của dung cốc chủ luôn cứng nhắc không phập phồng, trong ngày thường nghe đến thật là ổn trọng ôn hòa, nhưng ở dưới bực trường hợp này mà nói, ngược lại lại khiến người ta có cảm giác mau cốt tùng nhiên sờn gai ốc. Yêu kia chịu không nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi thấp giọng nói, việc này vốn không có chỗ cho phàm nhân các ngươi nhúng tay. Các người lại cứ muốn tranh giành cường thượng vị, công toi, trở thành trò cười. Nếu như cùng quần yêu đối nghịch còn phải xem chính mình có bản lãnh kia không? Nếu không phải là chúng ta nhường cho, mười cái phù ngọc đào cũng. Âm thanh bỗng đứt đoạn trong đau đớn, sương sườn y bị người mạnh mẽ đạp gãy vài cái, một khẩu khí cũng lên không nổi, rốt cuộc liền hôn mê bất tỉnh Dùng cốc chù mặt không biến sắc quay đầu phân phó, mang nước lại đây. Mấy đệ tử trẻ tuổi nơm nớp lo sợ lấy một thùng nước rội lên mặt con yêu kia. Ở đây đều xem như đệ tử danh môn chính phái tuy rằng lấy trừ yêu bình loạn làm nhiệm vụ của mình nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua khảo vấn tàn khốc càng thêm trong cảm nhận của bọn hắn yêu ma là giả thú lợi hại không có hình người sẽ không nói chuyện trước mắt con yêu này cùng người cơ hồ không khác biệt nhìn ở trong mắt khó tránh khỏi không đành lòng. Ngay cả trung mẫn môn cũng nhú mày trong lòng rất không thoải mái. Yêu kia bị rội nước lạnh liền giật mình tỉnh lại. Dung cốc chủ ngồi sổm xuống. Bình tĩnh nhìn cặp mắt thàm lục của y trầm giọng nói, kỳ thật ngươi không nói, chúng ta cũng biết. Ta nghe được phụ cận bất chu sơn ở tây phương đại hoang có quần cư chi yêu, nơi đó liên thông âm phủ, người thường cũng không dễ dàng đi đến. Các ngươi là muốn phá hủy thiết tác, xông vào âm phủ đi cứu kẻ nọ, đúng không? Ông nói lời này thật thấp, chỉ có yêu kia có thể nghe thấy, quả nhiên y sau khi nghe cả người chấn động, nhưng không có chửi ẩm lên, chỉ dĩu cực cười một tiếng, nói chuyện của thiên ưng, kiến hôi cũng dám nhúng tay. Giảm giữ người là thần linh, là yêu đồng loại với người cùng phàm nhân các người có quan hệ gì chứ? Dùng cốc chủ nhướng mày, chữ lỗi lạnh nhạt nói, hạng yêu nghiệt người người đếu muốn diệt. Huống chi các người tác loạn nhân gian, hại bao nhiêu người vô tội. Còn ở nơi này nói khoác, yêu kia thấp giọng nói, từ thượng cổ các người những kẻ phàm tục nhân tâm bất tốc xà, thôn tượng lòng tham không đáy, bắt thang trời, mưu toan hướng lên trên này lại can thiệp vào chuyện thần linh. Không sợ, lại gặp báo ứng. Tiếng nói vừa dứt lại nghe phía sau có người khanh khách cười quái dị nói, lời này nói thật hay. Hay nha, nhân tâm bất túc xa thôn tưởng, nhưng các người hại rất nhiều phàm nhân là thật bây giờ nói những lời này, không ngại ghê răng. Mọi người vội vàng quay đầu, đã thấy phó công chủ vẫn không thấy bóng dáng lung la lung lay đi tới, trong tay còn cầm một chiếc quạt lông chim từ đầu đến chân vừa sạch sẽ vừa chỉnh tề cùng cảnh tượng chật vật tại nơi này quả thực không ăn khớp. Dùng cốc chủ hừ một tiếng, đem yêu kia nhấc lên, nói Thanh Kỳ, đem yêu này nhốt trong địa lao trên đảo của đệ, lần khác tinh tế thẩm vấn. Phó công chủ vừa cười nói, còn địa lao sao? Địa lao đã sớm không còn các người cẩn thận suy nghĩ, chớ nên nói người ta. Đồng phương Thanh Kỳ trong lòng cả kinh thật sâu nhìn y một cái quay đầu phân phó phiên phiên vài câu. Y lập tức hiểu ý, xoay người liền đi. Qua một lát hồng ảnh trượt lué, lại chạy trở về cả kinh nói trưởng môn. Đại môn địa lao không biết bị kẻ nào mở ra, bên trong, trống rỗng. Lời này vừa nói ra, đám đệ tử trẻ tuổi hoàn hảo, ba vị trưởng môn nhân đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Dùng cốc trù từ trong lòng lấy ra một chiếc gương đồng, đưa tay phất một cái. Toàn bộ cảnh tượng phù ngọc Đảo lập tức chiếu vào bên trong. Ông trên chán đầy mồ hôi, làm như đang gian nan tìm cái gì đó. Phó công chủ lại nói, theo ta thấy nha, chỗ đại môn này đều là người, bọn chúng nhất định là hướng chỗ khác có thể rời khỏi phù ngọc đảo đi rồi. Đồng phương Thanh Kỳ phất tay áo muốn đi, ông tự nhiên biết cái gọi là lối ra khác là ở chỗ nào chiền núi phía bắc. Bốn phía là biển rộng mênh mông, muốn vào đảo tuyệt không có khả năng, nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ cần quen thuộc địa hình, vòng qua đệ tử trông coi, dễ như chở bàn tay liền thoát khỏi phù ngọc đảo. Ai là người quen thuộc địa hình phù ngọc đảo? Âu Dương. Đồng phương thanh kỳ hận một tiếng, trừ lỗi lập tức theo ông chạy tới chiền núi phía bắc. Bọn toàn cơ nhìn nhau, cũng chạy theo chỉ để lại dung cốc chủ chậm rãi thu gương đồng, một trưởng bổ trúng ngực yêu kia, đánh cho y điên cuồng phun máu tươi, liền chết ngất. Phó công chủ thứ người biết thật không ít, ông lạnh lùng nói, phó công chủ ha ha cười ôm quyền nói, không dám không dám, bổn tọa vẫn luôn hiểu biết kém cỏi sao so với cốc chủ kiến thức viên bác cả người bị giam ở âm phủ kia cũng biết. Dùng cốc chủ hừ một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Đi đến, dọc trên đường đi lại không thấy nửa cái nhân ảnh cuối cùng đồng thời đứng ở bên vách núi. Trưởng môn, nơi này không có người. Phiên phiên nhìn xung quanh một chút lập tức cho ra kết luận. Đồng phương thanh kỳ co mày, nhìn chằm chằm rừng cây dày đặc hai bên, tựa hồ muốn trừng xuyên qua chúng nó, đem người ẩn náu bên trong tìm ra. Gió biển xoắn cùng gió núi cấp cấp thổi tới, y Sam của mọi người đều bị thổi bay phất phới, toàn cơ bỗng nhiên che mũi, chỉ về phía giữa rừng, nói nhỏ, bên kia có yêu khí. Lời nói của một cô bé gái như nàng vốn không có người nghe, huống chi yêu khí thứ này cũng không phải nói người là người được. Chữ lỗi nhăn mày trách cứ nàng, người chớ gây rối Cái gì yêu khí, toàn cơ mở chừng hai mắt thấp giọng nói, là yêu khí. Động tác rất nhanh, sắp tới trên vách núi rồi. Nàng đột nhiên dơ tay chỉ, chỉ về phía tối đen giữa rừng, đồng phương thanh kỳ quay đầu lại nói, cho ta một cây cung. Phía sau lập tức có đệ tử đem trường cung thiết tiễn đưa lên, ông vận đủ chân khí, cánh tay dài kéo căng dây cung, cổ tay vững như thiết một mặt nói tiểu toàn cơ ở phương hướng nào. Toàn cơ đưa tay vừa chỉ, đầu mũi tên của ông nhắm ngay vào hướng đó, quán chú rót chân khí vào thiết tiễn, ngón tay chợt nới lỏng, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, mũi tên kia bắn nhanh mà ra trong rừng quả nhiên nghe thấy có người thét lớn một tiếng, theo sát sau lại truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử tiếng gió lay động qua, ngọn cây gì rào loạn hưởng vài tiếng, hai bóng đen nhẹ nhàng từ ngọn cây bay lên. Muốn chạy, Đông phương thanh kỳ rút ra một mũi tên khác kéo căng, vút một tiếng, ngay chính giữa một bóng đen chát thủ chát khước té xuống Mọi người vội vàng đuổi theo chạy đến trong rừng, đã thấy đối diện cũng gấp gáp chạy đến một người, mặc quần áo ngắn hắc y, sau lưng còn đeo một bao quần áo, khuôn mặt thanh lệ thuyệt tục cương nhiên là Đông Phương phu nhân. Nàng vừa thấy mọi người, sắc mặt nhất thời tái nhật bất quá nhìn qua ngược lại không sợ hãi, chỉ đứng ở nơi đó yên lặng nhìn Đông Phương Thanh Kỳ chỉ hướng về ông muốn nói gì đó. Ngoài ý liệu Đông Phương Thanh Kỳ tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ xuất hiện ở nơi này, cái gì cũng không hỏi, chỉ hơi khoát tay coi chừng không được để nàng chạy. Mấy đệ thử tuy rằng kinh ngạc không hiểu, nhưng không dám không nghe sư tôn, đành phải tiến đến vây quanh nàng. Đồng phương phu nhân sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, sau một lúc lâu, mới nói, lão gia chàng đối với ta như vậy sao? Đồng phương Thanh Kỳ giống như không nghe thấy, tự đi vào trong rừng đem hai người bị thương rơi xuống trói đến, quả nhiên trong đó một kẻ là Âu Dương quản sự mặc dạ hành phục, sau lưng y trúng một mũi tên, sắc mặt như giấy trắng, ngược lại là kiên cường, bị ông túng đến không rên một tiếng, phía sau còn đi theo một kẻ toàn thân trên dưới bọc vải bố, nhìn không thấy mặt. Mọi người ngàn vạn lần không thể tưởng được nội tặc lại là người trong nhà, hơn nữa một người là trưởng môn phu nhân, một người là đại quản sự trên đảo. Đại quản sự ngày thường là bộ dáng thư sinh tay chói gà không chặt ai ngờ y thế nhưng cực thâm tàng, mới vừa rồi khinh thân công phu bay lên trời kia, ngay cả đại đệ tử tu luyện hơn 10 năm trên đảo cũng không làm được. Đồng phương thanh kỳ yên lặng nhìn hai người, thật lâu sau, vứt cung tiễn trong tay xuống đất nói các ngươi. giấu giếm ta giỏi lắm, chương 6, biến lục. Âu Dương quản sự cúi đầu không nói, đồng phương phu nhân kia bị các đệ tử vây vòng tròn xung quanh tuy rằng không ai dám động đến nàng, nhưng cũng đừng hỏng rời đi nửa bước không khỏi vội la lên, lão ra. Chàng sao lại đối với ta như vậy? Đồng phương thanh kỳ giống như không nghe thấy nàng tố khổ chỉ nhìn Âu Dương thấp giọng nói ta xem người như huynh đệ, người lại sau lưng đâm người một đao. Chỉ bằng đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, nói cho ta biết vì sao. Âu Dương trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói nhỏ, người yêu khắc đường, làm sao lại có nhiều vì sao chứ? 12 năm trước người đã cứu ta, ta tận tâm làm việc cho ngươi đã trả lại phần ân tình này. Này ân đã trả xong, ta và ngươi từ nay về sau không còn can hệ. Người là yêu, không riêng gì Đông Phương Thanh Kỳ tất cả mọi người đều chấn động. Âu Dương lãnh đạm nói như thế nào, biết ta là yêu, đều cảm thấy hết thảy liền theo lẽ thường sao. Ta đoạt thê thử của ngươi còn đem theo tội phạm quan trọng. Cũng bởi vì ta là yêu, kết quả này ngươi có thể tiếp thu đi. Âu Dương Tiên Sinh, ngươi đừng, phiên phiên nhịn không được xen vào, lại bị Đông Phương Thanh Kỳ phất tay cắt ngang. Ta không nhớ đã từng cứu ngươi cho nên đối với ngươi cũng không nói tới ân tình gì. Trái lại ngươi tận tâm tận lực làm việc cho Phù Ngọc đào ta, 10 năm nay ta thực cảm kích. Lần này ta có thể thả ngươi đi, nhưng kẻ này không thể mang đi. Đồng phương Thanh Kỳ chỉ vào kẻ lưng gù núp ở phía sau Âu Dương kia, gã toàn thân bọc vài bố cái gì cũng nhìn không tới. Âu Dương sờ soạn thương thế phía sau lưng, cắn răng một cái hung hăng rút ra thiết tiễn kia, vứt xuống, máu bắn đầy đất. Đồng phương phu nhân ở phía sau nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, rất ư thương tiếc gọi y một tiếng, đồng lang, không sao chứ. Âu Dương lặng lặng nhìn đồng phương Thanh Kỳ, lãnh đạm nói hắn bị đời đời kiếp kiếp của các người bắt giam nhiều năm như vậy, cũng nên thấy lại ánh mặt trời rồi Theo như đạo lý của phàm nhân các ngươi, ngươi đối với ta có ân, ta vốn không nên làm chuyện có lỗi với ngươi. Nhưng ân tình của ngươi ta đã dùng 10 năm hoàn trả, nay cùng ngươi trở thành người xa lạ, ta tất nhiên là phải mang hắn đi. Mà ngươi muốn chém muốn giết cũng là tự do của ngươi. Rứt lời y dơ tay nhấc người nọ lên, mỗi chân điểm nhẹ trên mặt đất cư nhiên nhẹ nhàng bay lên, đảo mắt liền cách khoảng 3-4 thước. Đồng Phương Thanh Kỳ làm sao có thể để y đào tàu ở ngay trước mắt, lập tức rút ra bảo kiếm bên hông, kiếm kia tên là Kinh Hồng, có thể tùy ý dài ngắn, tùy tâm mà biến, năm đó ở Lộc Đài Sơn chính là dựa vào thanh kiếm này đã thương thiên cầu cùng cổ điêu. Âu dương mắt thấy sau lưng một đạo hàn quang đâm thẳng đến, hiểu được lợi hại, không dám cưng rắn giáp mặt ngay tức khắc trên không trông nhẹ nhàng xoay tròn, để nó sợt qua. Chợt nghe phía dưới chuyển đến âm thanh u oán của Đông Phương Phu Nhân. Đồng lang chàng là muốn bỏ xuống ta đi một mình sao? Chàng quên đã đáp ứng cái gì rồi sao? Y đột nhiên ngẩn ra, động tác trên không trung đình trệ một chút. Đông phương thanh kỳ lập tức thấy sơ hở. Cổ tay vừa chuyển kiếm kia giống như dao long lắc đầu, mạnh mẽ xoay chuyển. Âu dương muốn tránh né đã là không kịp cổ tay nắm lấy người nọ bị kinh hồng đâm chúng. Ngón tay nhất thời không có khí lực N. Người nọ thẳng tắp rớt xuống, bị phiên phiên một phen vớt chủ. Tiếp theo đó là sừng sốt gã này không kêu cũng không động, hơn nữa cơ thể nặng như kim loại, suýt nữa muốn tuột khỏi tay. Âu Dương thấy người bị đoạt đi, lập tức hạ xuống đất muốn cướp lại, Đông Phương Thanh Kỳ rút kiếm cùng y đấu cùng một chỗ, chỉ cảm thấy y thân mình mềm nhũn, mỗi kiếm đâm tới cũng là sượt qua, giống như đâm phải một khối da giấy cực dày. Mình cùng y ở chung 10 năm, luôn xem y như thân huynh đệ, lại thương y không biết công phu, mỗi lần hảo ý muốn dạy y, lại luôn bị khéo léo từ chối. Này ông rốt cuộc cũng hiểu được y tại sao phải khéo léo từ chối. Y thân Pháp nhẹ nhàng mềm mại quả thực so với công phu phù ngọc Đảo còn càng nguyễn hơn một tầng, mỗi quyền mỗi cước không tốn chút sức xích thủ không quyền liền ngăn chờ toàn bộ công kích của ông. Ông hiểu được đây là đăng nhường Âu Dương là yêu, nếu thật sự phát lực ngay cả là người tu tiên tu hành nhiều năm cũng chịu không nổi. Phàm nhân cùng yêu ma thần linh chênh lệch như là trời và đất ngay cả liều mạng đuổi theo cũng phần lớn là uổng công. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Kỳ đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Trên đời này còn có cái gì là có thể hoàn toàn tin cậy Thế từ toàn tâm yêu thương lòng có người khác trực tiếp phản bội mình kẻ xem như huynh đệ giấu giếm chính mình 10 năm trước khi đi còn muốn cướp đi bí mật lớn nhất của Phù Ngọc Đào. Bản thân mình thu tiên vài chục năm trưởng môn của một trong thiên hạ ngũ đại phái cỡ nào phong quang diệu nhãn. Cho đến bây giờ mới hiểu được ếch ngồi đáy giếng là cái tư vị gì. Ông tâm tình hỗn loạn, chiêu pháp dưới tay cũng loạn theo tình lình bị Âu Dương một phát bắt được kinh hồng kiếm, ông chấn động lập tức muốn rút về ai ngờ tay y lại giống như đúc bằng sắt, không chút nhúc nhích. Chữ lỗi thấy tình hình không ổn, lúc này muốn tiến lên trước tương trợ lại bị ông lớn tiếng quát rừng. Trong lúc điện quang hòa thạch kinh hồng bị Âu Dương một phen cướp đi, tại trong tiếng kinh hô của mọi người, đâm vào ngực phải Đông Phương Thanh Kỳ. Đắc tội rồi. Âu dương buông kinh hồng ra, chân phải điểm nhẹ trên mặt đất, nhẹ nhàng nhượng kiếm của chữ lỗi, chờ tay dùng sức chụp vào gã bị phiên phiên lôi kéo ở phía trước kia. Phiên phiên từ sớm đã chuẩn bị y sắp đến cướp, hả quyết tâm chính là chết cũng không buông tay, gắt gao nắm chặt vài bố trên thân người nọ, ai ngờ vài bố kia không thể chịu được lực, hai bên hơi dùng sức, soạt một tiếng liền mở ra, diện mạo của người nọ, rốt cuộc cũng ở dưới ánh trăng hiện rõ môn một. Gã dáng người nhỏ gầy, lưng còng xuống, trên người mọc đầy lông tuyết trắng, ngay cả trên mặt cũng có, nhìn không ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Song đáng sợ nhất không phải là dung mạo của gã, mà là hai cây hắc thiết côn đen nhánh dày bằng cổ tay nắm chặt trong tay gã. Hai cây thiết côn chia nhau đinh nhập vào M u bàn chân gã, chỉ có thể dùng tay vịt lấy, bằng không động một chút liền đau triệt nội tâm. Mọi người cũng không nghĩ đến dưới bao vải bố lại là một người như thế này, thảm trạng như thế, đều ngây dại ra. Âu Dương vứt người nọ một phen, nhảy lên ngọn cây, nói thần linh đem chìa khóa của định hải thiết tác phong vào trong cơ thể hắn, đưa hắn cùng người kia ngăn cách vạn dặm, vĩnh viễn không thể gặp lại, cũng không phải để những phàm nhân các ngươi dùng khổ hình tra tấn. Hắn phạm tội từ có thần linh trách phạt cùng phàm nhân có quan hệ gì? Người hôm nay ta mang đi, cáo từ đợi, đợi chút, đồng phương thanh kỳ che ngực phải. Máu tươi từ giữa kẽ tai ồ ạt trải ra ông bị đâm xuyên qua phổi, hồ hấp đau đớn vô cùng, nói chuyện cũng trở nên thập phần cật lực. Người nói khổ hình tra tấn, nhưng mà việc này ta cũng không rõ lắm. Phù Ngọc Đào tổ huấn, trong địa lao giam giữ là tội phạm quan trọng thượng cổ thần linh trách phạt. Ai cũng không thể để hắn chạy thoát, nhưng là quyết không tra tấn. Âu Dương không nói gì, trầm mặc một lát xoay người muốn đi, lại nghe dưới tảng cây đông phương phu nhân thê thanh nói đồng lang. Chàng đã đáp ứng ta cái gì? Y ngừng một chút, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, phu nhân ta phụ ngươi. Nhưng ngươi yêu rốt cuộc là yêu thi bị ta đây, hay là yêu có thể giúp ngươi tu hành, giúp ngươi vĩnh chú thanh xuân? Đồng phương phu nhân vạn lần không thể tưởng được y hỏi câu này, nhất thời nhịn không được lệ dâng tràn vành mắt. run giọng nói, ngươi thì ra chưa bao giờ tin ta. Lời ngươi nói, chẳng qua là gạt ta giúp ngươi tìm ra kẻ này. Cái gì mà noi theo thần tiên uyên ương từ nay về sau vĩnh viễn không phân ly, núi chưa mòn trời đất hợp mới cùng chàng ly biệt. Những phong hoa thuyết nguyệt lãng mạn kia cũng chỉ là một mình nàng không tưởng. Hay cho một vai độc diễn to tát, nàng vui sướng mong mỏi như vậy cần cẩn thận thận chu tính giúp y tìm được kẻ này, dẫn bọn họ đến gặp nhau từ nay về sau cùng quá khứ hết thầy cáo biệt biết đến chân lý hạnh phúc. Ai ngờ nàng chỉ nếm được cay đắng phản phúc vô thường. Âu Dương thấp giọng nói, ta cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Yêu chính là ti tiện như thế, người cứ việc hận ta là được. Hắn tông người mà lên, sợt qua hai kiếm nhanh như thiểm điện của trừ lỗi cùng phiên phiên, trên không trung trợt lué lên cũng không thấy bóng dáng nữa. Đồng phương phu nhân mắt ngơ ngẩn nhìn thân ảnh của y biến mất trong trời đêm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình cũng đã chết. Có người quân tử tài ba, như lo cắt rũa để mà lập thân. Rồi mài dốc trí xem cần. Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang, hiền vinh danh tiếng rỡ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi. Rốt cùng dân chẳng quên người, tiếng ca chiền miên kia vẫn còn vang vọng bên tai. Ai cũng không tin nàng thật sự động tâm, vì một yêu trầm mặc ít lời quả thực chính là quay trở về độ tuổi thiếu nữ hoài xuân. Vì y cái gì cũng có thể không cần, mà người quân tử này lại nhẹ nhàng xoay người đi, không cần nàng, không nhìn nàng, đã quên nàng rồi. Là ai nói qua thiện ác cuối cùng tự có quả báo, nàng nay rốt cuộc đã nếm phải quả đắng. Nàng chính là một người xấu, người xấu tội ác tay trời. Nhưng ai có thể nói qua, người xấu thì không thể yêu một người chứ. Ngực phải của Đông Phương Thanh Kỳ bị thương nặng, rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất các đệ tử bên cạnh hoảng loạn chạy tới nâng dậy. Chữ lỗi cùng phiên phiên đuổi theo thật lâu, cũng không đuổi kịp Âu Dương và con yêu cổ quái kia cuối cùng đành phải phẫn nộ quay về cùng mọi người dìu Đông Phương Thanh Kỳ trở về phòng cầm máu chữa thương. Chỉ là ai cũng không nhìn nàng, ai cũng không đến thăm hỏi nàng, giống như nàng chỉ là một khối không khí. Nàng ngơ ngẩn rơi lệ thật lâu, đột nhiên lại ha ha cười rộ lên, từ từ, xoay người đi. Ai cũng không biết nàng muốn đi chỗ nào, ai cũng không hề quan tâm nữa rồi. Một trận yêu ma nháo sự này, cuối cùng bởi vì nội gian mà để cho bọn chúng chiếm thượng phong. Mấy người bọn toàn cơ cũng không nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, hóa ra bên dưới phù ngọc đảo không có định hải thiết tác cái phòng đoán kia của Vũ Tư Phượng không thành lập. Trong địa lao giam giữ chính là một lão yêu trong cơ thể có phong chìa khóa của định hải thiết tác sự tình đến đây đã rất rõ sáng rồi, đám yêu ma này chính là muốn cứu ra con đại yêu ma thượng cầu kia, hơn nữa còn là không tiếc bất luận đại giới nào. Về phần tình hình bốn phái khác tạm thời vẫn chưa phỏng đoán được Theo trình độ lợi hại của đám yêu ma này xem ra, hiên viên phái nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn này, 89 phần 10 là đã bị diệt môn Điểm tình cốc ly trải cung cùng thiếu dương phái, trong ba phái có dấu định hải thiết thác hay không, vẫn là một bí mật Nay phù ngọc đảo nguyên khí đại thương, thưa đám yêu ma muốn cũng đã đoạt đi rồi, chắc hàn tạm thời cũng sẽ không đến quây dối nữa Bất quá chuyện Âu Dương quản sự, vẫn là gây cho các đệ tử Phù Ngọc Đảo một cái kích thích không nhỏ, ai cũng không biết y 10 năm trước đi lên đảo, đến tổt cùng đơn thuần là vì báo ân, hay là vì hành động hôm nay. Nhưng vô luận như thế nào chuyện y đà thương trưởng môn không thể phủ nhận. Đệ tử Phù Ngọc Đảo và Đông Phương Thanh Kỳ cảm tình cực kỳ thám thiết, không thua gì phụ tử, bởi vì Âu Dương đã đà thương trưởng môn, bản thân mình lại đào tẩu cho nên đều là đầy bụng oán khí. Sáng sớm ngày hôm đó... Mấy người bọn toàn cơ theo phiên phiên đi đến phù ngọc Trấn đem những đệ tử lúc trước bị đông phương thanh kỳ trục xuất khỏi sư môn kia dẫn trở về cũng đơn giản nói một chút tình hình. Những đệ tử kia nghe nói trưởng môn trọng thương đều là chảy nước mắt nước mũi, lại nghe đến chuyện trục xuất khỏi sư môn chính là có nguyên nhân, điểm oán khí trong lòng trước kia làm sao còn có thể tồn tại sớm đã biến thành cảm kích tràn đầy. Toàn cơ thấy bọn họ khóc đến lợi hại, liền lặng lẽ kéo tay áo vũ tư phượng dán vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói Bọn họ còn không biết là bởi vì Đông Phương Phu Nhân đâu. Lại nói tiếp mấy ngày nay đều không gặp lại Đông Phương Phu Nhân, Huynh có thấy nàng không? Vũ tư Phượng lắc lắc đầu, hiện tại tất cả mọi người đều tránh nhắc đến nàng, muội cũng đừng nói ra. huynh nghĩ nàng vẫn còn có chút đầu óc cũng sẽ không lưu lại, chắc hẳn lúc này đã sớm rời khỏi rồi đi. Toàn cơ thở dài một hơi, Âu Dương quản sự vì sao không mang nàng đi chứ? Mụi cảm thấy nàng nhưng kỳ thực rất thích y. Vũ Tư Phượng mỉm cười, thấp giọng nói có thích hay không cũng không quan trọng. Chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều là nghi kỳ cùng đa nghi trộn lẫn vào nhau, hơn nữa bọn họ thân phận đặc biệt muốn toàn tâm đi tín nhiệm người khác, không có khả năng đó. Dù sao tất cả mọi người đều không muốn bị tình cảm thương tồn. Toàn cơ cao cao lòng bàn tay hắn, mềm mại ngư ngứ trong lòng hắn không khỏi rung động, chỉ nghe giọng nói trầm thấp nhu hòa của nàng khẽ nói, nếu thích một người cũng đừng nên ngờ vực đa nghi đi. Như vậy rất mệt cũng sẽ không khoái hoạt, hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, cái gọi là thích cho tới bây giờ đều là một nửa đau đớn một nửa ngọt ngào, bởi vì quá mức để ý cho nên lo được lo mất. Không biết rõ đau khổ của tình, liền không thể nếm được cái đẹp của tình, Xong hiểu được cái đẹp của tình, đau khổ triền miên chua xót của nó, liền chỉ có tự bản thân mình biết. Muội còn nhỏ, vẫn không hiểu đi. Hắn thấp giọng cười, toàn cơ vội vàng nói, muội, muội không còn nhỏ rồi. Muội biết Mũi thích linh lung, lục sư huynh, phụ thân, mẫu thân, các sư huynh. Mũi trước nay cũng sẽ không biết nghi ngờ nha. Đang êm đẹp tại sao phải đa nghi. Thật là đồ ngốc, hắn ở trong bụng vụng trộm mắng. Bất khóa, nàng bỗng nhiên hơi nhỏ giọng nói, rất có điểm hương vị ngượng ngùng, cũng làm cho vũ tư phượng đã quen với tác phong tư thưởng không tập trung của nàng sững sờ một chút cúi đầu nhìn nàng. Chỉ thấy mặt nàng đỏ như ánh bình minh, cặp mắt đen lúng liếng lướt qua trên mặt hắn, lông mi thật dài khẽ run cuối cùng đỡ lấy đóa ngọc châm hoa vẫn chưa khô héo sau tay kia. Mụi hình như càng thích huynh nhiều hơn một chút, bịch một tiếng, bánh mì thịt nướng hắn mua được toàn bộ đã rơi xuống đất. Toàn cơ cười hì hì, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng, ngoảnh mặt liền đi, chỉ lưu lại một mình hắn đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, bên chân là thịt nướng cùng bánh mì đáng thương nằm đó. Thật lâu sau, hắn mới phục hồi lại tinh thần, khoanh tay, nghĩ đi nghĩ lại, có chút ngây ngốc, nhịn không được một hồi cười một hồi thắn, xoay người muốn tìm nàng, lại thấy một vạt áo trắng kia sớm đã đi thật xa, hắn lại có chút không dám đuổi theo, đành phải lẻ loi theo ở phía sau, trong lòng vừa là ngọt ngào vừa là chua sót, nhất thời cũng không biết là cái tư vị gì. Đoàn người trở lại phù ngọc Đảo chung mẫn ngôn vốn định tìm Âu Dương Đại ca nói chuyện, ai ngờ tìm khắp nơi cũng không thấy người, đành phải kéo lại một đệ tử đi ngang qua, hỏi Y Thế Huynh, xin hỏi Âu Dương Đại ca bây giờ ở đâu. Đệ thử kia vừa nghe bốn chữ Âu Dương Đại ca, sắc mặt nhất thời cự biến, dùng sức giấy tay hắn ra, lạnh nhạt nói ta không biết. Chung mẫn môn thấy Y thần sắc không tốt, không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao có thể không biết. Chính là cái người lúc trước ta mang đến đây. Còn cùng Âu Dương quản sự nhận thân rồi đó, đệ tử kia cười lạnh nói tặc nhân Âu Dương kia đà thương trưởng môn trên dưới phù ngọc Đảo hận không thể lóc ra xẻo thịt. Quản sự gì, hắn cũng xứng, rứt lời y cao thấp nhìn chung mẫn ngôn một phen, lại nói Âu Dương kia là một yêu, đại ca của hắn cũng không phải thứ gì tốt. Chắc hẳn cũng là yêu trà trộn vào làm nội gian, dùng cốc chủ sớm đã phái người nhốt y lại, nghiêm hình khảo vấn. Người nếu là dạng tốt cũng đừng bị yêu môn mê hoặc, Nói xong y phải tay áo bỏ đi, lưu lại chung mẫn ngôn đại kinh thất sắc đứng ở nơi đó. Giam giữ, nghiêm hình khảo vấn, Âu Dương đã làm chuyện gì, cùng đại ca y có quan hệ sao? Hắn một đường cùng Âu Dương đại ca đến đây, y làm sao là yêu được? Rõ ràng là người thể nhược nhiều bệnh, nghĩ đến người hư nhược như thế bị nghiêm hình tra tấn, trong lòng hắn nhịn không được co rút đau đớn. Bản lãnh khảo vấn của Dung Cốc chủ tối hôm đó hắn đã chứng kiến rồi Âu Dương đại ca bị ông ta dẫm một cái như thế, làm sao còn mạng. Không được hắn phải tìm sư phụ nói hộ, nghĩ đến đây, hắn vội vàng xoay người quay về khách phòng tìm chữ lỗi. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 7, biến thất, chung mẫn môn, nam, năm nay 18 tuổi, nam đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thiếu Dương phái chữ lót mẫn. Trên cơ bản chung mẫn môn bình thường là người rất hiền hòa, đã quen làm tiểu sư đệ cũng quen cười hì hì đáp ứng mệnh lệnh phân phó của các sư huynh có rất ít người biết tính cách của bản thân hắn có bao nhiêu cố chấp. Nhiều khi, hắn đều là dựa vào suy nghĩ của chính mình đi kết luận một người, hơn nữa chết cũng không hối hận. Ở trong lòng hắn, chỉ cần tìm được sư phụ như vậy cơ bản chẳng khác nào vạn sự đại cát. Sư phụ là người ân oán rõ ràng nhất công chính quang minh nhất trên đời. Thế nhưng sự thật thường khiến người ta thất vọng. Khi hắn tìm được sư phụ hơn nữa sau khi đem chuyện của Âu Dương Đại ca nói một lần, trừ lỗi chỉ là thản nhiên nhíu nhíu mạch thậm chí ánh mắt một chút đều không rời khỏi quyển sách trong tay. Dung cốc chủ từ có đúng mực còn không cần quan tâm. Nếu y là người, hỏi cũng không có hiểm nghi tự nhiên đem y bình yên vô sự đuổi về quê. Ách, không đúng nha, chung mẫn ngôn ngây giải Chẳng lẽ sư phụ không phải hẳn nên gật đầu đồng ý, sau đó lập tức tìm Dung cốc trù cầu tình sao. Hắn thử thuyết phục sư phụ Âu Dương Đại ca là một người tốt. Còn cùng Nhược Ngọc bị trọng thương, nhờ có huynh ấy mỗi ngày ở trước giường nấu thuốc chiếu cố, nếu không có huynh ấy, đệ tử nay còn không biết bị trọng thương nặng chết ở nơi nào rồi. Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của đệ tử, đệ tử không thể mẫn ngôn, trừ lỗi cuối cùng rời ánh mắt khỏi quyển sách trách cứ nhìn hắn, còn kinh nghiệm sống chưa nhiều, như thế nào dễ dàng kết luận người này là tốt hay xấu. Y nếu như sớm đã có sự mưu, đặc biệt ở núi cao thị chờ con xa lưới cuối cùng trà trộn vào phù ngọc đảo cũng không phải không có loại khả năng này. Hắn cũng không phải đứa con nít 3 tuổi. Một người là tốt hay xấu, có bụng dạ khó lường hay không, hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao. Nhưng thói quen nhiều năm khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, lựa chọn trầm mặc. Chữ lỗi thấy hắn bộ dạng hãy còn không phục liền lại nói, chúng ta hai ngày nữa liền phải rời khỏi phù ngọc đảo. Con thành thật chút đi, chứ hồ nháo. Trung mẫn ngôn hậm hực rời đi, hắn chỉ cảm thấy sau khi ra ngoài rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng là như thế kết quả thường ngoài ý liệu. Khi còn bé hắn cả ngày hy vọng mình mau chút lớn lên, mau chút ngắm nhìn thế giới bên ngoài, trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hiện tại mới hiểu được vì sao rất nhiều người lớn vẫn luôn hâm mộ đứa nhỏ vô ưu vô lự. Kỳ thật thế giới vẫn là cái thế giới kia chỉ là góc độ nhìn bất đồng. Lòng người giả dối tương tranh đa nghi, khiến thế giới này trở nên vô cùng phức tạp. Cái gọi là trưởng thành chính là dần dần học được dùng lòng dạ giả đồng dạng như vậy bảo hộ mình, thật lâu sau cũng quên mất bản thân mình đến tột cùng thật sự là cái dạng gì. Sau khi trở lại khách phòng của mình, hắn cúi đầu buồn bực gục trên giường. Một hồi nhớ tới Âu Dương Đại ca một đường chiếu cố, một hồi nhớ tới những âm mưu sư phụ nói, chỉ thấy trong lòng dối bời. Hắn lúc còn rất nhỏ cha nương đã chết trong ôn dịch. Đại ca duy nhất cũng vì chiếu cố hắn tuổi nhỏ chết đói trên đường tha hương. Sau lại trùng hợp được sư phụ cứu, mang về thiểu dương phong. Rốt cuộc không cần vì ăn, mặc ở, đi lại mặc phiền não, bên người lại có rất nhiều sư huynh cùng tuổi, sẽ không cảm thấy cô đơn. Thế nhưng lúc đêm khuya người vắng, hắn cũng biết nhớ tới bản thân mình ở trên cõi đời này là một kẻ cô độc, không có thân nhân, không có ai phát ra từ thực tâm bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Sư phụ sư nương tuy rằng hiền lành, nhưng rốt cuộc cách một tầng kính sở, sư huynh sư muội tuy rằng thân thiết, nhưng dù sao tồn tại lòng tương tranh. Hắn một mình đến đây cuối cùng vẫn là một mình đi. Nghĩ đến đây, hắn thường cảm thấy một loại cô độc sâu sắc. Tuy rằng sau có tư phượng nhược ngọc những hảo bằng hiểu, nhưng cảm giác hảo bằng hữu cùng huynh đệ là không giống nhau. Hắn ở núi Cao Thị bị trọng thương, vào thời điểm hoàn toàn không thể nhúc nhích Âu Dương Đại Ca xuất hiện. Y cẩn thận chiếu cố hắn và nhược ngọc mỗi ngày đều cổ vụ an ủi bọn hắn, cái loại cảm giác này, vừa quen thuộc lại xa lạ. Có một ngày, hắn rốt cuộc nhớ đến cái gọi là huynh đệ, đại khái chính là như vậy. Âu dương đại ca tuy rằng không phải đại ca ruột của hắn, nhưng ở trong trí nhớ hắn, đại ca chính là như vậy. Hiện tại hết thảy đột nhiên điên đảo rồi, có người nói đại ca là người xấu, nhốt y lại khảo vấn, dạng người thể nhược nhiều bệnh kia chỉ sợ chưa đánh hai cái liền chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trung mẫn ngôn nghĩ đến chỗ phiền muộn, ra sức dùng nắm đấm nện vào ván giường, nện đến giường răng rắc vang lên. Nhược ngọc vừa vặn đẩy cửa tiến vào thấy hắn ban ngày ban mặt cúi đầu nằm trên giường cầm chăn chút giận y cỡ nào thông minh, đã sớm biết vì chuyện gì, lập tức than nhỏ một tiếng, đi tới nói, mẫn ngôn, việc này kẻ làm tiểu bối như chúng ta không tiện nhúng tay. Người cũng đừng phiền nữa, nếu Âu Dương Đại ca không phải gian tế tin tưởng dung cốc chủ nhất định sẽ thả huynh ấy ra. Hừ, dục ra chi tội hà hoạn vô từ, đã muốn vu oan thì không có chứng cứ nào không tìm ra. Chung Mẫn Ngôn từ trên giường nhảy dựng lên, hiện tại tất cả mọi người bởi vì chuyện của Âu Dương quản sự kia, đối với Âu Dương đại ca hận đến tận xương tủy. Thả ra cái gì, ta thấy là muốn chút giận lên người huynh ấy, để huynh ấy làm kẻ chết thay. Hắn ban đầu cũng chỉ là nói nhảm một chút, nhưng nghĩ lại có lẽ thực sự có khả năng này. Âu Dương quản sự là một yêu cư nhiên ở phù ngọc đảo ẩn Giấu 10 năm cũng không bị người phát hiện. Âu Dương đại ca là đại ca của y, đại ca của yêu loại tự nhiên cũng là yêu. Dùng cốc chủ đối với người còn có thể thủ hạ liêu tình, nhưng đối với yêu lại là tuyệt đối tàn nhẫn. Nhược Ngọc, hắn bỗng nhiên gọi một tiếng. Nhược Ngọc nhìn hắn, nói ngươi muốn làm thế nào? Đi cứu người. Trung Mẫn Ngôn cắn chặt môi dưới, hắn cũng không biết làm thế nào, nhưng muốn hắn ngồi chờ Âu Dương Đại ca bị người ta tra tấn đến chết cũng là một vạn lần không thể. Nhược Ngọc mở chừng hai mắt thấp giọng nói ta vừa mới nhìn thấy đệ tử Phù Ngọc Đảo đưa cơm đến địa lao, buổi tối lại sẽ đưa lần nữa. Lời y còn chưa nói hết nhưng Trung Mẫn Ngôn đã hiểu ý thứ của y. trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cuộc đứng lên nói, được. Chúng ta buổi tối đi, cho dù sư phụ trách cư ta cũng bất kể. Nhược Ngọc cười nói, sư phụ ngươi sao lại trách cứ ngươi trượng nghĩa cứu người, vốn là Mỹ Đức. Ông ấy sẽ hiểu được, trùng mẫn ngôn quyết định buổi tối đi cứu người tâm tình buồn bực nhất thời được quét sạch chỉ gấp đến độ vỏ đầu bức tai, đứng ngồi không yên, hận không thể một hơi đem mặt trời thổi xuống núi, nhanh chóng cứu người ra. Ta đi tìm tư phưởng, ba người chúng ta cùng. Hắn xoay người muốn đi, lại bị Nhược Ngọc một phát bắt được, đợi một chút nhiều người ngược lại không tốt. Hướng chi tư phượng vì chuyện mặt nạ đang bị phó công chủ húy kỷ, lúc này hắn không nên gây ra lỗi lầm gì nữa. Ta và ngươi hai người là đủ rồi. Chuyện mặt nạ gì, chung mẫn ngôn sừng sốt một chút nhất thời nhớ tới lần gặp lại này, mặt nạ của vũ tư phượng xác thực không có. Phó công chủ nhất định là vì việc này giận hắn, lúc này cười nói ta cứ tưởng rằng là chuyện gì chứ. Lúc ấy tình hình khẩn cấp ai còn lo lắng mặt nạ. Cũng không phải cái chuyện gì nghiêm trọng đi, lần trước công chủ cũng không phạt hắn mà. Nhược Ngọc cười cười, đó là hắn dùng trừng phạt vĩnh viễn không được quay về cố hương đổi lấy. Cái gì, chung mẫn ngôn không nghe rõ y lại lắc lắc đầu, không có gì. Chúng ta trước đi quan sát một chút địa hình phụ cận địa lao, xem buổi tối hành động như thế nào. Buổi tối lúc ăn cơm, chung mẫn ngôn cùng Nhược Ngọc đồng thời bởi vì vấn đề vết thương đau nhức vắng mặt. Chẳng lẽ là vết thương bị rách, toàn cơ một mặt gắp thức ăn, một mặt có chút lo lắng. Vũ tư phượng như có suy nghĩ gì, cười nói, chắc hẳn rách rất nghiêm trọng. Đợi huynh đưa cơm cho bọn hắn đi, thuận tiện nhìn một chút thương thế. Mũi cũng, toàn cơ đừng theo cùng, hắn cười có chút ý vị hài hước đều là phải thoát y xem xét vết thương, nữ hài tử đi không thiện. Là như thế sao, nhưng hắn cười đến rất không có hảo ý. Toàn cơ bình tĩnh nhìn hắn, như hiểu như không. Vũ Tư Phượng biết nàng vẫn luôn thông minh, chẳng qua về đạo lý đối nhân xử thế không quá thông, không nhìn ra tin cậy của Trung Mẫn môn đối với Âu Dương Đại ca cho nên lần này nàng có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đáp án. Nhìn nàng bộ dạng khó xử, lông mi run run, giống như đôi cánh hồ điệp hắn không khỏi cười càng sâu hơn. Chỗ của ta có băng vải thương dược Tư Phượng đưa qua đi. Vẫn không nói chuyện trừ lỗi cuối cùng mở miệng cũng làm cho Vũ Tư Phượng sừng sốt. Hắn nhìn thoáng qua trường môn nhân thiếu dương phái ngày hưởng cứng nhắc nghiêm túc này, trong lòng đột nhiên hiểu rõ, đám người bọn hắn làm cái gì cũng đều không thể qua được mắt của ông. Trước mắt trừ lỗi nói như vậy, liền đại biểu ông chấp nhận chung mẫn ngôn hồ nháo, trong lòng hắn buông lòng, nhất thời đối với ông càng thêm kính nể. Cơm nước xong, quả nhiên trừ lỗi lấy băng vài dược thương bảo vũ tư phượng mang đi, một mặt lại nói, mẫn môn là một người tính tình không chịu ngồi yên, tích chọc phiền toái, lần này xuống núi rèn luyện tư phượng cần phải trông coi nó nhiều hơn chút. Vũ tư phượng lần đầu tiên được vẻ mặt ôn hòa như vậy của trừ lỗi đối đãi có chút thụ sùng nhược kinh, trong lòng rốt của còn có chút không rõ ông vì cái gì đối với một đề từ bình thường của ly trạch cung coi trọng như thế, ngẳng đầu đánh giá vẻ mặt của ông, nhưng thấy ánh mắt ông nhu hòa ẩn, ẩn có chứa ý tán thưởng Toàn cơ, cũng phiền con chiếu cố nhiều. Vũ Tư Phượng trên mặt đột nhiên nóng lên, nhất thời ngộ ra. Muốn giải thích vài câu, lại có vẻ vô vị, lại khách khí già mồm hai câu. Nghĩ đến bí mật của mình bị ông dễ dàng nhìn thấu, trong lòng nhịn không được có chút bối rối thế nhưng được trưởng bối cho phép mặc nhận, lại khiến hắn vui mừng, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ra như phỗng, nửa chữ cũng không phun ra được. Luôn luôn tốt trí đam mưu bình tĩnh tự giữ Vũ Tư Phượng, rốt cuộc cũng có lúc xấu hổ. Chữ lỗi vỗ vỗ vai hắn, ông rất là thưởng thức thiếu niên này, vốn định cùng hắn nói thêm vài câu ai ngờ ngoài cửa bỗng nhiên một trận tiếng động toàn cơ rầm rầm dùng sức gõ cửa kêu lên phụ thân. Tư phưởng, lại có người đến phù ngọc Đảo rồi, hai người cũng là đại kinh, chương 8, biến bát, loại chuyện đánh lén người như thế này, chung mẫn môn trước kia chưa làm qua, về sau chưa chắc sẽ làm, bất quá hôm nay hắn lại phải làm một lần. Hắn và Nhược Ngọc hai người ở gần địa lao tàn bộ thật lâu, rốt cuộc đợi đến trời tối, hai đệ tử phù Ngọc đào sách theo cặp lồng cơm đến đưa cơm. Nhược Ngọc đánh mắt với hắn, hai người vòng ra phía sau, một người một thủ đao, hai đệ tử phù Ngọc Đảo kia hừ cũng không hừ một tiếng liền đã hôn mê bất tỉnh. Chung Mẫn ngôn một mặt cười y phục bọn họ, một mặt liền vội vội vàng vàng từ trong ngực lấy ra nguyễn hương tô, phun lên mặt họ. Nhược Ngọc nhanh chóng thay đổi y phục của đệ tử đưa cơm, một mặt thúc dục hắn, nhanh chút. Bên kia hình như có người đến, trùng mẫn ngôn lần đầu tiên làm chuyện xấu, ngoài sợ hãi còn có chút hương phấn, khó khăn thay y phục sách theo cặp lồng cơm cùng nhược ngọc hướng vào trong địa lao. Đi chưa tới hai bước đã bị đệ tử trong coi cản lại. Lệnh bài, lệnh bài là thứ gì? Trùng mẫn ngôn ngẩn ra, bên cạnh nhược ngọc lại sớm khí định thần nhàn từ trong ngực lấy ra tiểu bài từ màu đỏ thắm, đưa tới. Trùng mẫn ngôn học theo, cũng lấy ra lệnh bài đưa lên, bên tai nghe hai người kia hỏi. Giữa chưa bảo các vinh truyền lời cho sư phụ cần chút băng vải trị thương có mang theo không? Nhược ngọc gật đầu nói, mang theo còn là loại tốt nhất đấy. Người nọ thở dài, vậy thì tốt rồi. Thật sự là đáng thương mạc bị cha tấn thành như vậy. Theo ta thấy rõ ràng là người, nhưng dung cốc chủ người. Người còn lại vội vàng kéo tay áo y, đừng nói nhiều, để bọn họ đi vào đưa cơm đi. Trung mẫn môn lo lắng để phòng theo sát nhược ngọc đi vào trong địa lao âm u, dương mắt thấy y khí định thần nhàn tay cũng không run chút nào trong lòng không khỏi bội phục. Địa lao phù ngọc đảo ẩm ướt hơn nữa còn âm u, ước chừng là do gần biển càng đi vào bên trong, nước tù đỏng trên mặt đất càng sâu. Đến chỗ cánh cửa sắt ở trong cùng, nước tù đen kịt dậy mùi đã tới mắt cá chân của hai người. Đệ tử giữ cửa mở cánh cửa sát ra, để bọn hắn đi vào đưa cơm trung mẫn ngôn chỉ cảm thấy một trận tanh thửi thốc tới đập vào mặt sặc đến cơ hồ muốn nôn mửa. Tập trung nhìn kỹ bên trong có một hành lang cực hẹp nước tù đen kịt mắt nhìn cũng không thấy được càng chân. Bên cạnh là một cái phòng giam như chuồng bồ câu, phần lớn là lỗ hồng. Trung mẫn ngôn chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt dưới chân nước tù băng lãnh tanh thửi tim của hắn cơ hồ muốn từ trong cổ họng vọt ra ngoài, không biết là bởi vì kinh hãi hay là phẫn nộ Bên cạnh trong phòng giam bỗng nhiên truyền ra tiếng xích sắt nhẹ nhàng va chạm ở trong địa lao trống rỗng tĩnh mịch trợt vang lên chung mẫn môn phẳng phất như bị châm đâm xuống một cái đột nhiên quay đầu cảnh tượng trước mắt khiến cổ hỏng hắn phát ra một tiếng rên gì cổ quái. Rốt cuộc đứng không vững nữa chậm rãi quỳ xuống giữa vũng nước tù đọc. Đại, đại ca, hắn thì thào gọi cái người bị tầng tầng lớp lớp đính lên tường kia. Có lẽ y giờ phút này cũng đã không tính là người nữa rồi. Toàn thân không có một khối da thịt đầy đủ, hai khúc xương bánh chè càng thêm trắng héo lòi ra ngoài. Máu tươi từ trên mặt y nhỏ giọt xuống, rất nhanh liền kết thành vũng huyết châu khô cạn mới. Y hơi hơi nhúc nhích một cái, ngầng đầu nhìn lên hoặc giả không thể nói là nhìn, bởi vì hai mí mắt trên dưới của y đều bị người ta khâu lại. Cặp lồng cơm trong tay trung mẫn ngôn rốt của cầm không được nữa, nện vào trong vũng nước tu. Hắn hung hăng nắm chặt tay vịn bằng sắt trong ánh mắt là một trận nóng bỏng, trong bụng phẳng phất như có thứ đó đang thiêu đốt, mỗi một thức ra thịt đều cảm thấy cái loại đau đớn kịch liệt nọ. Đệ, đệ lập tức cứu huynh, hắn run dày từ trong tay áo lấy ra chìa khóa từ từng cái một thế nhưng tay run dày quá lợi hại, chìa khóa kia vô luận như thế nào cũng cầm không được lại rơi vào trong nước. chung mẫn ngôn hùng tợn mắng một tiếng, trên trán nổi gân xanh, dùng tay sờ soạn lung tung cuối cùng vẫn không bắt được. Nhược Ngọc thở dài một hơi, khom lưng vứt sâu chìa khóa kia lên, nói nhỏ, đừng như vậy, khiến cho trong lòng huynh ấy cũng khó chịu. Trung mẫn ngôn quay lưng đi, dùng sức lau nước mắt trên mặt. Nhược Ngọc mở cửa lao ra, hắn lập tức vọt vào, lấy ra bảo kiếm hướng vào trên xích sắt hung hăng chém, chỉ chém đến hỏa tinh văng khắp nơi, trên xích sắt kia cũng chỉ lưu lại vài vết tích lung tung màu trắng, không chút sứt mẻ. Đây là thứ xích sắt quỷ gì thế này? Hắn vừa chém vừa mắng, cuối cùng cơ hồ thoát lực cũng chém không đứt một cái xích sắt. Đại ca, là đệ, đệ tới rồi, huynh, huynh có nghe thấy không? Đệ là mẫn ngôn huynh nhịn thêm chút nữa, đệ ngày mai mượn băng ngọc tới cứu huynh. chung mẫn môn trong mắt đều là nước nắm lấy bả vai y, chỉ mong y có thể đáp lại một chút. Ở nơi bàn tay chạm vào đều là máu đen, kỳ thật chính chung mẫn môn cũng biết y căn bản nhịn không được rất nhanh sẽ chết. Y chỉ là người thường, lại còn bệnh nặng, vì cớ gì vô duyên vô cớ lại bị nhốt vào địa lao tra tấn như thế này. Âu dương đại ca động động cái cổ, đôi môi nhễ nhại máu tươi thì thào niệm cái gì đó, chung mẫn ngôn vội vàng đưa lỗ tai lại gần, nghẹn ngào nói. Huynh nói cái gì, đại ca, để là mẫn ngôn, Huynh nói lớn chút. Ý lại chỉ phát ra âm thanh tương tự như tiếng thở dài, máu trên mí mắt rơi vào trên mặt trung mẫn ngôn, nóng đến hắn cả người lông tơ dựng ngược lên, hắn cũng nhịn không được nữa cao giọng khóc lớn. Dùng cốc chủ sao có thể đối xử với huynh như vậy? để để lập tức đi hướng ông ta cầu tình, cầu ông ta thả huynh, trung mẫn ngôn xoay người muốn đi, nhược ngọc liều mạng giữ chặt hắn, thấp giọng nói, người điên rồi. Chúng ta là vụng trộm tiến vào, nếu để cho người khác biết, mười âu dương đại ca cũng sẽ chết. Trung mẫn môn hai mắt đỏ ngầu thanh âm khàn khàn ta. Ta không hiểu, huynh ấy rõ ràng là người. Không phải yêu, rõ ràng là người, ai cũng có thể nhìn ra được. Vì sao, vì sao có thể như vậy? Chúng ta những người thu tiên, không phải nói cần chiếu cố bách tính, không để bọn họ chịu khổ sao. Nhược ngọc vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng thở dài, việc này quá mức phức tạp, khó mà nói. Tội phạm quan trọng bị người ta cướp đi, đối nội đối ngoại cũng không dễ ăn nói, dung cốc trù cùng đông phương đảo chủ Cũng có nổi khổ tâm riêng của bọn họ đi, chung mẫn ngôn chăm chú nhìn y, lầm bẩm nói, người ý của ngươi là. Bọn họ liền định lấy đại ca làm người thế tội sao? Chút giận lên người huynh ấy, nhược ngọc cười khổ hai tiếng, không nói gì. Trung mẫn ngôn sắc mặt dần trở nên trắng bạch, hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều rất nặng, rất nặng, nặng đến hắn không thể đứng thẳng, chỉ có thể từ từ ngồi xổm xuống, gắt gao túm chặt lấy tóc mình, trong đầu ong ong loạn hưởng. Nhược ngọc nhìn thoáng qua cửa sắt bên ngoài, thúc dục chúng ta trụ quá lâu rồi. Phải nhanh chóng rời đi, ngày mai lại tìm cơ hội tiến vào đi. Không được, Trung mẫn ngôn khẽ khàng nói xong ta, ta không thể bỏ lại huynh ấy. Nhược ngọc khẩn trương, đang muốn khuyên nữa. Chợt nghe ở phía trên người nọ thấp giọng nói mẫn ngôn. chung mẫn ngôn nhảy dựng lên, gắt gao chế trụ bà vai Âu Dương đại ca, run giọng nói. Là để, đại ca huynh nhịn thêm chút nữa. Đệ, đệ quá vô dụng, hôm nay không có biện pháp cứu huynh ra ngoài. Âu Dương đại ca môi động động, nói nhỏ, không cần nữa rồi. Âu Dương, đệ đệ của ta hắn, đã đi chưa? Trung mẫn ngôn gắt gao cắn răng, hắn, hắn một mình chạy thoát. Bỏ lại huynh không quản. Không bằng heo chó, Âu Dương đại ca lầm bẩm nói, hắn đi rồi, cũng tốt, nương khi còn sống nhớ mong nhất chính là hắn sống chết không biết. Tuy rằng, ta, vẫn cảm thấy hắn thay đổi không ít không hề, giống như đệ đệ hoạt bát trước đây nữa, nhưng, hắn dù sao vẫn là máu mù của ta, trùng mẫn ngôn không nhịn được nói, đại ca, hắn là yêu, hắn chính miệng thừa nhận hắn như thế nào, lại là đệ đệ của huynh. Âu Dương Đại ca sợ run thật lâu, mới nói nhỏ, hắn sao lại là yêu? A, 12 năm trước lần đó, chẳng lẽ khi đó hắn đã chết, bị yêu vật nhập thân, cho nên hắn mới thay đổi nhiều như vậy, mới muốn rời khỏi quê hương. Chung Mẫn Môn thấy y suy yếu cực kỳ, không thích hợp nói chuyện nữa, liền thấp giọng nói, "Đại ca, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Huynh nhịn thêm chút nữa tối mai đệ nhất định cứu huynh ra ngoài. Hiện tại đệ phải đi rồi, huynh" Huynh bào trọng, rứt lời hắn lại là lệ như suối trào ôm y không chịu buông tay, chỉ cảm thấy chính mình vừa rời đi, vướng bận duy nhất trên đời liền muốn đứt đoạn. Hắn thật vất vả mới tìm được cảm giác thân nhân, nhưng chỉ chớp mắt liền phải mất đi nó. Âu Dương đại ca lầm bẩm nói, đừng cứu ta, nếu là thật sự tốt với ta, liền giết ta, không cần chịu dày vò nữa. Đại ca, chung mẫn ngôn cấp đến độ cơ hồ muốn bốc hỏa, chớ thùy thiện nói chết. Đệ nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài đi chỉ lắc đầu, người không biết, thủ đoạn của lão già kia, mẫn ngôn, cho ta thống khoái, giết ta đi, đại ca, cầu ngươi một lần này, trùng mẫn ngôn vẫn muốn tiếp tục khuyên, chợt nghe cửa sắt bị người ta rất nhanh mở ra, đệ tử trông coi bên ngoài xông vào, vừa thấy hai người bọn hắn cùng tội phạm quan trọng nói chuyện, lập tức suốt kiếm lạnh lùng nói, thì ra là gian tế, nhanh đi thông báo trưởng môn, phía sau lập tức có người đáp ứng ngoảnh mặt liền đi, Nhược Ngọc biết chuyện này mà vỡ lỡ ra, chỗ nào cũng đều rất khó coi, lập tức lấy ra dàn ná, nhắm ngay đầu gối những đệ tử kia, một chùm thiết đạn châu vút vút bắn ra, tiếng kêu đau nhất thời vang lên một mảnh, cuối cùng khiến bọn họ hơi chậm lại một chút. "Đi mau, chớ nói nhiều." Nhược Ngọc trở tay bắt lấy chung mẫn ngôn, bất ngờ những đệ tử kia đánh tới, y đành phải miễn cưỡng chống đỡ, một mặt vừa phải đề phòng có người chạy ra ngoài báo tin, thẳng từ trong cửa lao đấu đến đại môn, gắt gao thủ trụ môn khẩu, không cho một ai lọt qua. Trung mẫn ngôn đầu đầy mồ hôi, vội la lên, đại ca. Để, huynh, hắn rốt cuộc không thể khuyên cái gì, lần này lại đây cứu y bị người ta phát hiện canh giữ tất nhiên sẽ nghiêm ngặt thập phần, dùng cốc chù kia tất nhiên sẽ nhận định y có đồng mưu tra tấn chắc chắn càng thêm khắc nghiệt. Hắn lưu luyến không rời cầm lấy tay Âu Dương đại ca chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trong nháy mắt vỡ thành hai nửa. Bên kia nhược Ngọc đang miễn cưỡng chống đỡ đệ tử trong coi thúc sục hắn mau đi bên này đại ca chỉ là lặng lặng nhìn hắn nói nhỏ giết ta mẫn ngôn đừng để đại ca tiếp tục sống không bằng chết hắn thống hống một tiếng kiếm trong tay dơ lên vô luận như thế nào cũng không đâm xuống được giống như hết thầy mọi thứ đều điên đảo hỗn loạn hắn hoàn toàn không thích ứng được mẫn ngôn người nọ ôn nhu nói về sau chỉ còn lại mình ngươi đại ca lo lắng vô cùng chung mẫn ngôn nhắm mắt lại Hùng hăng đâm kiếm vào lồng ngực y, máu tươi văng lên người hắn. Trong nháy mắt đó, lỗ chân lông toàn thân như đều xe chặt lại tư vị mau cốt thủng nhiên. Hắn chỉ cảm thấy tất cả chuyện này như là cơn ác mộng, có lẽ tỉnh lại cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hắn không có mang Âu Dương Đại ca đến Phù Ngọc Đảo, cũng chưa từng tự tay dẫn y đi vào con đường tử vong. Thật thật lâu sau, hắn mới mờ mịt mở mắt ra, đối diện huyết nhân huyết nhục mơ hồ, sớm đã tắt thở rồi, khóe môi còn đeo lên một nụ cười yên tĩnh Hắn cấp cho y một cái chết thống khoái, không có thống khổ, nháy mắt liền đến cầu nại hà rồi. Hắn giống như cũng chết theo hơn phân nửa, toàn thân cứng ngắc kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được canh một tiếng rơi vào trong nước. Lạnh, rất lạnh, hắn muốn gắt gao co mình lại, lại muốn ôm thi thể đại ca khóc lớn một hồi. Y nói không sai, từ nay về sau lại chỉ là một mình hắn rồi. Nhược ngọc dần dần chống đỡ không được thế công của những đệ thư kia đành phải quay đầu vội gọi, ngươi. Ngươi đừng ngẩn người Đi mau lên, nhưng hắn lại giống như khúc gỗ, không nhúc nhích. Nhực Ngọc thật sự không còn cách nào, đang muốn bước ra trở về kéo hắn cùng trốn, không để phòng ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào một người, nhanh như thiê chớp Những thủ vệ đệ tử này cũng không đoán được bọn hắn còn có viện quân, nhất thời không chuẩn bị kịp bị y một tay điểm một cái, trong nháy mắt liền đã đối phó hơn phân nửa. Nhực Ngọc vội vàng nhìn kỹ lại, đã thấy vũ thư phượng thờ hồng hộc đứng ở đối diện thấp giọng nói, sao lại chậm như vậy? Mau ra ngoài, ngươi! Nhược Ngọc muốn nói gì đó, lại nuốt trở về. Quay đầu nhìn sang chung Mẫn Ngôn, hắn vẫn còn quỳ gối trước thi thể Âu Dương Đại Ca, vẫn không nhúc nhích. Người nọ, chịu không được tra tấn cầu Mẫn Ngôn cho y một cái thống khoái. Nhược Ngọc hít một tiếng y chỉ là người thường, thế nhưng... Vũ Tư Phượng đi tới, một phen sách lên chung Mẫn Ngôn, nói ngươi ngẩn người có ích lợi gì. Đi mau, chớ để cho người khác phát hiện là các ngươi làm. Hắn thấy chung Mẫn Ngôn vẫn là ngơ ngẩn rơi lệ liền thở dài, trong lòng ngươi khổ sở, có thể trở về từ từ khóc. Bây giờ lập tức đi mau, Linh Lung đã trở về, Linh Lung đã trở về. Năm chữ này quả thực là kinh thiên sét đánh, lập tức đem chung Mẫn Ngôn thần trí kích động trấn trở về. Hắn giơ tay lau đi nước mắt vội la lên, thật sự trở về rồi. Vũ Tư Phượng từ trong nước vớt lên thanh kiếm, nâng tay vứt cho hắn, một mặt lại nói, chỉ là có chút không thích hợp, ngươi mau đi xem chút đi. Trung mẫn ngôn cố nén bi thống, quay đầu lại nhìn thi thể Âu Dương đại ca một cái, nhịn không được nước mắt dâng tràn vành mắt run dày lại y ba lại, lầm bẩm nói, đại ca. Trên đường xuống hoàng tuyên tốt lành, tiểu đệ không thể đưa tiễn rồi. Nói xong cắn chặt răng, thu kiếm vào vỏ, xoay người liền đi, không quay đầu lại nữa. chương 9 biến cửu, linh lung đã trở về, mà đi cùng nàng, còn có đỗ mẫn hành thoi thóp cùng hai đệ tử đoan bình đoan chính của thiếu dương phái. Mọi người đều tụ tập ở chính sảnh, thần tình trên mặt mỗi người đều thập phần ngưng trọng Đoàn chính đứng ở giữa sảnh, đang tự thuật chuyện đã xảy ra trên đường đến đây. Sư nương thấy sư phụ đi phù ngọc đảo đã lâu không về, lại nghe được một chút sự tình trên phù ngọc đảo cho nên phái hai đệ tử chúng con đến đây tương trở. Ở núi Cao Thị Tình Cờ gặp Mẫn Hành cùng Linh Lung Sư muội Mẫn Hành không biết bị kẻ nào đánh trọng thương, Linh Lung Sư muội cũng có cái gì đó không đúng. Hai người chúng con ở núi cao thị lùng tìm một phen, không thấy có kẻ khác không dám trễ nãi hành trình cho nên liền vội vàng đến đây. Trừ lỗi cao mày, nửa ngồi ở trước mặt một hồng y thiếu nữ. Nàng mặt không biểu tình, động cũng không động, quả thực như khúc gỗ, chính là Linh Lung mất tích đã lâu. Toàn cơ cầm lấy tay nàng ra sức gọi nàng, nàng lại một chút phản ứng cũng không có trừ bỏ thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái, nàng cơ hồ giống như làm bằng đá tảng. Phụ thân, Linh Lung tì ấy. Toàn cơ thấy chữ lỗi thay nàng bắt mạch xong, không khỏi vội vàng mở miệng hỏi. Chữ lỗi im lặng không nói gì, sơ tay quơ quơ trước mắt linh lung, thấp giọng nói, linh lung, nghe thấy tiếng của phụ thân không. Nàng vẫn là bất động, khuôn mặt cứng nhắc, toàn cơ nhìn không được muốn khóc gắt gao cầm lấy tay nàng, không biết như thế nào mới tốt. Chữ lỗi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, một bên dung cốc chủ tiến tới nhìn nhìn linh lung, ở trên đầu nàng sờ soạn hai cái, hơi kinh hãi, thủ đoạn thật là lợi hại. Chữ lỗi vội la lên cốc chủ biết chuyện gì xảy ra sao Dung cốc chủ gật đầu Đang muốn giải thích bỗng nhiên ngoài cửa chạy ào vào ba người Chính là bọn vũ thư phưởng Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc vừa mới thay ra y phục đệ thử phù ngọc Đảo Tuy tiện rửa mặt tẩy vết máu đi Không kịp chỉnh sửa dung mạo liền đã tới Trung mẫn ngôn liếc mắt một cái liền trông thấy linh lung mặc hồng y ngồi ở trên ghế Trong lòng không khỏi run lên Vội vàng chạy tới Linh lung mỗi mấy ngày nay chạy đi đâu Hắn liền hỏi vài tiếng, nàng lại một chút phản ứng cũng không có, ngay cả lông mi cũng không động một cái. Hắn kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía toàn cơ, nàng nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được khóc nấc lầm bẩm nói, linh lung thì ấy. Tỷ ấy không biết sao lại thế này, vừa bất động vừa không nói lời nào. Trung mẫn ngôn lúc này cả kinh không nhỏ, chỉ có thể dơ tay ở trước mặt linh lung không ngừng vung vẩy, vội la lên, linh lung. muội đừng dọa người, đây là sao vậy? Trừ lỗi trầm giọng nói, mẫn ngôn đừng nói nữa. Nghe Dung Cốc chủ nói đi. Hắn đột nhiên câm miệng, tuyệt vọng nhìn về phía lão nhân 60 kia, bỗng nhiên nhớ tới thảm trạng của Âu Dương Đại ca ở trong địa lao, trong lòng đối với ông không tự chủ được nổi lên một chút sợ hãi cùng kiêng rè. Dung Cốc chủ tất nhiên là không có để ý tiểu đệ tử này có dị trạng gì, nói tiếp. Đây gọi là nhiếp hồn thuật, là một loại pháp thuật cực cao thâm. Thông thường là do vô cổ chi sĩ sử dụng để nguyên rùa hoặc là ám sát. Các người nên biết người có ba hồn bảy phách mới có thể nói có thể cười có thất tình lục dục Nhưng nếu đem hai hồn só phách ở bên trong đều rút đi chỉ để lại một hồn một phách người là sẽ không chết nhưng không thể nói chuyện không có cảm giác. Cũng cùng người chết không kém nhau bao nhiêu. Mọi người nghe nói đều là hoảng sở. Trung mẫn ngôn vội la lên vậy. Có thể có biện pháp giải cứu không? Dùng cốc chủ trầm ngâm nói biện pháp thật ra là có nhưng không tìm được người biết vô thuật cao thâm như thế. Chỉ cần thu hồi hai hồn só phách của đứa nhỏ này, dùng đồng dạng biện pháp thả lại trong thân thể, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Tuy rằng không biết là ai gây ra như vậy, lại vì mục đích gì, nhưng người biết loại pháp thuật này đã ít lại càng thêm ít kẻ thi pháp tự nhiên sẽ không giải cứu nàng ấy, cho nên. Lần này ngay cả trừ lỗi cũng có chút nhịn không được hơi hơi lung lay, một bên vũ tư phượng vội vàng đỡ lấy ông. chung mẫn ngôn mắt ngơ ngẩn nhìn linh lung. Nàng hoàn toàn không thay đổi, trong mắt đen lấy, cánh môi đỏ thắm thế nhưng không có một chút sinh khí. Ánh mắt kia cũng không hung giữ chừng hắn nữa, cánh môi mỹ lệ kia cũng không thốt ra lời nói khiến tâm tình hắn thần kỳ dao động nữa. Hắn không thể thừa nhận biến cố liên tiếp này, đầu tiên là Âu Dương đại ca, tiếp theo là Linh Lung. Hắn hiện tại chỉ muốn cao giọng giống to, bôn chạy thục mạng, bôn chạy, sau đó chôn mình thật sâu vào trong lòng đất, vĩnh viễn cũng không cần ra ngoài nữa, như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không thống khổ. Ta đi tìm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tay hắn, mọi người vội vàng quay đầu chỉ thấy toàn cơ yên lặng đứng ở nơi đó thấp giọng nói ta đi tìm về hai hồn só phách của Linh Lung. Ta đi tìm người cứu tỷ ấy trở về, ta nhất định sẽ cứu tỷ ấy trở về. Mọi người ngàn vạn lần không thể tưởng được thiếu nữ bình thường lười biếng, nhìn qua còn có chút ngốc ngách này lại có dũng khí lớn như vậy. Chữ lỗi có chút động dung cuối cùng lại lắc lắc đầu toàn cơ, đây không phải trò đùa. Tiên hạ to lớn, con đi nơi nào tìm. Toàn cơ cắn cắn môi, nghiêm túc nói, chỉ cần chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm được. Bất luận bao nhiêu năm, con nhất định phải cứu Linh Lung trở về. Vũ Tư Phượng gật gật đầu, huynh cũng đi cùng. Toàn cơ cảm kích nhìn hắn, hắn đáp trà nàng một nụ cười thản nhiên. Chỉ là nụ cười như vậy, lại khiến nàng cảm thấy, vô luận là khó khăn gì, có Vũ Tư Phượng ở bên cạnh liền nhất định có thể vượt qua. Hắn quả thực chính là thần tiên nàng nương tựa vào. Trùng Mẫn ngôn môi hơi động một chút, đứng lên nói ta cũng đi. Bất luận bao nhiêu năm cho dù chết cũng phải tìm được. Trừ lỗi đang muốn nói chuyện, lại nghe bên cạnh truyền đến một trận dên gì có người lầm bẩm nói, sư huynh. Nơi này là, chính là mới vừa rồi vẫn trọng thương hôn mê đỗ Mẫn Hành y đã tỉnh lại. Trừ lỗi vội vàng ngồi sổ người xuống, thấp giọng nói. Mẫn Hành là ta, không nên cử động vết thương của con vừa mới được băng bó kỹ. Lúc đỗ mẫn hành được đoan bình đoan chính mang về đến cơ hồ là người huyết nhân toàn thân có vô số vết thương, đều là vừa nhỏ vừa mỏng, như là bị vũ khí mảnh mai nào đó gây thương tích. Y chừng mắt nhìn, rốt cuộc có chút hoàn hồn, bỗng nhiên một phát bắt được tay trừ lỗi, vội la lên, sư phụ. Núi cao thị, đám yêu ma kia, bắt đi mẫn giác, linh lung sư muội nàng đã mất hồn, trừ lỗi trong lòng dùng mình, trầm giọng nói, đừng vội từ từ nói. Đỗ mẫn hành há mồm thở dốc theo sát sau kịch liệt ho khan toàn cơ vội vàng đem nước trà bưng đến bên miệng y, đốt y uống hai hớp. Chỉ cảm thấy ánh mắt y ấm áp, bình tĩnh nhìn mình, bên trong hình như có thứ tình cảm gì đó đang bện vào nhau. Nàng mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng nhịn không được cổ tay run lên, nước trà hát hơn phân nửa lên ngực y. Khó khăn thuận khí xong, y mới nói nhỏ, sư phụ phái con cùng mẫn giác quay về thiếu dương phái, lúc chúng còn đi ngang qua núi cao thị, vốn định tìm xung quanh xem có linh lung sư muội hay không ai ngờ. Gặp phải hỏa yêu ma kia, rất lợi hại. Đệ tử đấu với bọn chúng, suýt nữa chết. Sau đó linh lung sư muội Không biết từ chỗ nào chạy đến, muội ấy tựa hồ quen biết yêu ma cầm đầu kia, lớn tiếng trách cứ hắn một phen, bảo hắn thả con cùng mẫn giác. Ai ngờ. Kẻ nọ chỉ cười lạnh, nói một câu, đến lúc rồi. Sau đó không biết dùng pháp thuật gì đối với Linh Lung sư muội, muội ấy nhất thời trở nên giống như một khúc gỗ, kẻ nọ bắt đi mẫn giác lại trọng thương đệ tử, để cho con tiện thể nhắn với sư phụ. Nói ân oán ngày xưa chỉ xóa bỏ toàn bộ khi hắn san bằng thiếu dương phái sớm hay muộn, hủy đi định hải thiết tác. Mọi người nghe nói một phen khúc chết này, đều có chút ủ ủ cả cả. Kẻ nọ nói ân oán ngày xưa, chẳng lẽ là cưu địch của trừ lỗi. Nhưng trừ lỗi thân là trưởng môn thiếu dương phái, trời sinh tính nghiêm cẩn Sự sự luôn công chính quang minh, rất ít kết thù kết oán với người ta, rốt cuộc là kẻ nào dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó thiếu dương phái. Vô luận như thế nào, đối phương và đám yêu ma mưu đồ phá hỏng định hải thiết tác kia là một nhóm, đã biết địch quân là ai, muốn cứu Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác liền dễ dàng hơn. Toàn cơ đột nhiên nhìn về phía dung cốc chủ thản nhiên nói, cốc chủ ông lần trước nói với con yêu kia, nơi ở của bọn chúng là ở bất chua sơn, đúng không? Dung cốc chủ đột nhiên ngẩn ra, ngày đó ông nói, gần như là thì thầm, trừ bỏ con yêu nọ vốn không nên có bất luận kẻ nào nghe thấy. Phó công chủ kia có lẽ có biện pháp gì đó rất đặc biệt mới có thể nghe lén được thế thì thôi, trước mắt con nha đầu này cư nhiên cũng đã nghe thấy, không thể không khiến ông giật mình. Nàng lời này vừa ra trừ lỗi cũng nhịn không được nhìn về phía ông ta thực hiển nhiên ông cũng là lần đầu tiên biết sao huyệt của bầy yêu là ở bất chu sơn. Ngươi, ông thế nhưng không có lời nào để nói. Toàn cơ hỏi có phải thật vậy hay không? Dùng cốc chủ nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu, không sai. Ta cũng nghe nói, về phần sự thật như thế nào, vậy chỉ có đi mới biết được. Toàn cơ nói ta chính là muốn đi bất chua sơn, mang nhị sư huynh cùng hồn phách linh lung về. Bọn trung mẫn môn đều hưởng ứng, ai nấy sắn tay áo lên, hận không thể lập tức liền bay đến bất chu sơn quậy nát xào huyệt yêu ma. Chữ lỗi cao mày nói, hồ nháo, bằng bản lãnh mấy người các ngươi làm sao có thể đấu thắng yêu ma. Đừng quên đông phương đảo chủ đều trọng thương ở dưới kiếm yêu ma. Mấy đứa nhỏ các ngươi đi cũng là công toi chịu chết. Ông nói được tự nhiên cũng có đạo lý, vừa nghĩ tới đông phương đảo trù vẫn còn trọng thương nằm trên giường không thể nhúc nhích vẻ hào hùng lúc trước giống như không biết chạy đi đâu rồi. Đi cũng là chịu chết nhưng mà không đi, linh lung cùng trần mẫn giác sẽ thế nào? Chữ lỗi lại nói, việc này suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, không thể lỗ mãng Trước mắt thủ trụ thiếu dương phái, không để yêu ma càng dỡ phá hỏng đại sự. Bất chu sơn kia ai cũng không được đi. Toàn cơ bình tĩnh nhìn ông, nói nhỏ ở trong lòng phụ thân, nữ như cùng mạng của đệ tử ấy vậy mà so ra kém hơn thể diện thiểu dương. Chữ lỗi nhất thời giận dữ, giơ tay muốn cho nàng một bạt tay thế nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng không chút nào sợ sệt, sáng rực bàn tay kia lại vô luận như thế nào cũng vung không nổi nữa. Ông chậm rãi thả tay xuống, trầm giọng nói, không phải thể diện, mà là chuyện sinh từ tồn vong, người muốn thiếu dương phái cũng biến thành cái dạng như hiên viên phái, bị diệt môn. Tính mạng mấy trăm người, so sánh với tính mạng hai người, cái nào nhẹ cái nào nặng. Người nghĩ không rõ sao. Toàn cơ thấp giọng nói con là không hiểu. Chuyện định Hải thiết tác các người biết rõ, nhưng không hề nói. Sự tình đã xảy ra, lại cố che che giấu giấu chút giận lên người khác. Con là không biết thứ yêu ma bị giam giữ kia có bao nhiêu lợi hại, lại càng không hiểu được chúng ta tại sao phải từ thủ định Hải thiết tác không tha. Nhưng con biết mục đích của bọn chúng chính là phá hỏng thiết tác, không phải diệt môn. Chữ lỗi không thể nhịn được nữa, xanh mặt một trường đánh về phía giá nến gỗ lim bên cạnh giá nến kia lập tức vỡ thành từng mảnh vụt là tả rơi trên đất. Chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều. Ông lạnh lùng nói, ngươi không hiểu yêu ma kia nếu như được phóng xuất sinh linh đồ thán sẽ chết bao nhiêu người. Lại càng không hiểu ngũ đại phái đồng khí liên chi, rốt cuộc là thủ hổ cái gì. Ngươi cái gì cũng không hiểu, lại ở đây tranh luận với ta toàn cơ. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Dứt lời trong chàng một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn toàn cơ, mong nàng chịu thua, nói hai câu mềm lòng, hóa giải chàng khó xử này. Ai ngờ nàng chỉ là cười nhẹ, nói nhỏ, yêu mà nếu là giết người, lại giết nó là được rồi. Nó không làm chuyện xấu, vì sao muốn giết, còn không muốn dùng hai mạng linh lung cùng nhị sư huynh, đi đổi lấy những thứ không xác định. Tóm lại con nhất định phải cứu bọn họ, ngươi, trừ lỗi hần không thể đá nàng đi, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nữa. Dùng cốc trù vội vàng tiến tới hòa giải, được rồi, trừ lão đệ bớt giận tiểu nha đầu ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Sự thể trọng đại không phải là lúc tiểu hài từ các ngươi hồi nháo. Ngươi cũng được chứng kiến thủ đoạn của đám yêu ma kia rồi đó cũng không thể vì giận dỗi, liền không đếm xỉa đến toàn bộ thiếu dương phái. Huống chi các ngươi những đệ thử trẻ tuổi nhiệm vụ trước mặt không phải chuyện này, mà là châm hoa đại hội. Trước lúc đó, ai cũng đừng gây rối Đêm đã khuya rồi, đều nhanh về nghỉ ngơi đi. Để đại sư huynh các ngươi cũng hào hào dưỡng thương, bản thân toàn cơ cũng biết mình nói quá phận rồi, đi tới cửa mới quay đầu nói nhỏ, phụ thân con không phải muốn vứt bỏ toàn bộ thiếu dương phái. Con là muốn tất cả mọi người có thể giống như trước kia vậy, ở cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ. Cho nên, chuyện linh lung con không buông bỏ thiếu dương phái, con cũng tuyệt đối không buông bỏ. Chữ lỗi sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, phất phất tay, cái gì cũng không nói, suy sụp ngồi xuống. Chương 10, biến thập. Ở trong lòng toàn cơ, Linh Lung vẫn luôn là tỷ tỷ tốt. Tuy rằng thường xuyên hô to gọi nhỏ, tranh cường háo thắng, nhưng nàng ấy như thế kỳ thật tuyệt không đáng ghét nàng thích nhất bộ dáng thần thái phi dương của Linh Lung. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày Linh Lung sẽ biến thành giống như đứa bé đầu gỗ ngoan ngoãn bị người dắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Vô luận nói với nàng cái gì, ánh mắt của nàng cũng không hề có biến hóa. Dung cốc chủ đã nói qua, người bị rút đi hai hồn só phách kỳ thật cùng người chết không khác biệt. Toàn cơ không muốn tin tưởng sự thật này, nàng cũng không biết làm sao để tin tưởng. Linh lung còn sống, biết hô hấp lặng lặng nằm ở trên giường, mắt vẫn nháy, giống như tùy thời sẽ nhảy dựng lên hô to tên nàng, sau đó gắt gao ôm nàng, xoay thành bánh quay trèo hỏi nàng mấy ngày nay đi chỗ nào, vì sao không đi tìm nàng ấy. muội muội đi tìm nàng thì thảo nói xong. Muốn sờ một chút hai má hồng nhuận của Linh Lung thế nhưng cái người trước mắt kia chỉ giống như khói nhẹ tản ra. Đây chẳng qua là ảo giác chân chính Linh Lung vẫn nằm nguyên tại chỗ, mí mắt cũng chưa từng động một cái. Trong mắt toàn cơ là một trận đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt tái nhợt của Linh Lung. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khô thấp giọng nói, Linh Lung. Tỷ đừng chết, muội nhất định cứu sống tỷ. Ngoài cửa sổ bầu trời xanh nhạt một đêm này khiến người ta ruột gan đứt đoạn, rốt cuộc chậm gì gì trôi qua. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn gương mặt bạch ngọc của Linh Lung ở giữa trời xanh, rốt cuộc đưa tay lau khô nước mắt dàn dụa, hít một hơi, đứng dậy đẩy cửa ra bất kể phụ thân bọn họ nói như thế nào, nàng nhất định phải đi Bất Chu Sơn mang hồn phách Linh Lung về. Môn khẩu đứng chắn bốn người đệ tử phù Ngọc Đảo thấy nàng đẩy cửa đi ra, liền có chút thần sắc xấu hổ, đều ôm quyền hành lễ, một người trong đó nói trừ tiểu thư là muốn đi đâu? Ta có thể dẫn đường cho cô, toàn cơ trợn tròn cặp mắt đỏ hoe vì khóc như con thỏ nhỏ, không hiểu ta. Ta biết đường mà, tại sao phải dẫn đường? Mấy người đệ thư kia đều có chút khó xử, đành phải cười nói trường môn phân phó xuống, mấy ngày nay bất kể trừ tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi đều phải theo cùng. Trước mắt cũng sắp đến giờ mão rồi, trừ tiểu thư là muốn đi ăn điểm tâm sao? Toàn cơ không phải ngu ngốc, lúc này phản ứng không kịp nữa liền thật là kẻ ngốc rồi. Mặt nàng đỏ lên, thấp giọng nói, đây tính là cái gì? Là tới giám thị ta sao? Ta là phạm nhân sao? Những đệ tử kia thấy nàng có ý thức giận, vội vàng cười nói, trừ tiểu thư nói quá lời rồi. Chẳng qua ngày hôm qua trên đảo lại có gian tế trà trộn vào, đã thương đệ tử trông coi địa lao, lại giết tội phạm quan trọng, bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng đến tột cùng kẻ nào gây ra. Trừ tiểu thư ở xa tới là khách cho nên trường môn liền lệnh ta đến chiếu ứng. Toàn cơ lãnh đạm nói đều là lấy cớ, ta cũng không phải đứa con nít 3 tuổi, muốn chiều ứng cái gì. Ta đi chỗ nào phía sau đều có bốn người đi theo, rất vui sao. Ta đây đi nhà xí các ngươi cũng muốn đi theo. Trong bốn người đệ tử kia có nam đệ tử nghe nàng phản bác như vậy, mặt đỏ dần. Thế nhưng trưởng môn ra lệnh bọn họ không dám kháng lại, mắt thấy toàn cơ bước nhanh ra khỏi cửa cho dù thật sự là muốn đi mau xí, bọn họ cũng không thể không đi theo. Toàn cơ thấy bọn họ thật sự giống như kẹo da trâu đuổi theo trong lòng vừa giận vừa buồn bực. Nghĩ đến bọn họ nói tối hôm qua gian tế trà trộn vào ám sát tội phạm quan trọng, nàng nhất thời liên tưởng đến vấn đề vết thương nứt thoát của bọn Trung Mẫn Ngôn. Khó trách tư phượng đêm qua nói chuyện ấp úng thì ra là bọn hắn làm. Cư nhiên giết Âu Dương Đại Ca. Lại là cái dạng này, bọn hắn cái gì cũng biết, chỉ có chính mình chẳng hay biết gì, loại tư vị bị gạt ra ngoài này, rất nhiều năm trước nàng đã nếm qua rồi, thật không dễ chịu, không thể thường được nay lại phải thề nghiệm lần nữa. Nàng bỗng nhiên dừng bước phía sau bốn đệ tử Phù Ngọc Đảo cũng vội vàng dừng lại. Toàn cơ quay đầu chừng mắt nhìn bọn họ chỉ cảm thấy buồn bực thật muốn rút kiếm đuổi bọn họ đi. Đang muốn đằng đằng sát khí, lại nghe phía sau có người gọi nàng, toàn cơ, muội đang ở đây làm gì thế? Thì ra là bọn chung Mẫn Môn toàn cơ đang muốn đi đến tố khổ với Vũ Thư Phượng, đã thấy phía sau mỗi người bọn hắn cũng đi theo nhiều người đệ từ Phù Ngọc Đào tất cả mọi người đều lúng túng mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì. Hóa ra, mỗi nơi này cũng, Trung Mẫn Môn bất đắc dĩ dây dây thái dương trong thanh âm mang theo giọng mũi nặng nề, nghe qua mỏi mệt vô cùng. Hắn cũng là một đêm không ngủ trong mắt che kín tơ máu, không biết có vụn trộm khóc qua không. Vũ Tư Phượng thở dài một tiếng, đại khái là sợ chúng ta nhất thời xúc động chạy đến bất chua sơn, cư nhiên phái người đến trông chừng thật không nghĩ tới. Nhược ngọc thấy một đống người đứng tại đình viện ngẩn người cũng không phải là biện pháp, liền nói, chúng ta vào xem linh lung, có thể chứ. Toàn cơ yên lặng mở cửa chung mẫn ngôn ở cửa sợ run thật lâu sau, rốt cuộc từ từ đi vào. Ba người khác đều rất ăn ý, đóng cửa lại. Ba người đứng ở cửa cùng đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Trung mẫn ngôn hai ngày này chịu đủ đảo điên, so với dĩ vãng mười mấy năm qua cũng đều nhiều hơn, hắn có chút không thể thừa nhận trên vai giống như bị người ta tầng tầng bỏ thêm rất nhiều thứ ép tới hắn thở cũng không thở được. Hắn vẫn luôn sâu sắc tin tưởng, xem thứ đó như bảo bối tại buổi tối hôm đó đã bị nhẹ nhàng đánh nát. Hắn vẫn luôn yêu sâu đậm, không nỡ thương tồn bảo bối trong lúc vô ý đã thất lạc. Hiện tại hắn giống như đã mất đi hết thầy, hai bàn tay trắng, sự hiện hữu của bản thân mình giống như cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trong phòng có chút tối tăm nằm trên giường là một hồng y thiếu nữ tấm lụa hơi cũ được khoác lên người nàng, mái tóc dài đen nhánh tản trên giường, ở dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ. Trung mẫn ngôn chậm rãi đi tới, mắt ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lòng giống như bị người ta dùng lưỡi đao hung hăng sát mạnh vào, đau đến hắn chậm rãi quỳ xuống, cầm thật chặt tay nàng, giống như thế này liền có thể thu được một chút dũng khí. Rất rất lâu sau âm thanh khàn khàn của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, linh lung. Đều là sai lầm của huynh, hắn không nên ở núi cao thị bỏ lại một mình nàng, lại càng không nên cuối cùng buông bỏ lùng tìm chạy tới phù ngọc đào. Trong trí nhớ thiếu nữ như hoa kia cặp mắt đen lúng liếng, như giận như hỉ nhìn hắn, trên mặt hay hay đỏ cuối cùng cắn răng một cái, sẵn giọng chung mẫn môn, huynh cho ta một cái công đạo đi. Đúng vậy, hắn còn chưa nói cho nàng biết mình là cỡ nào thích nàng, rất lâu trước khi hắn đều ảo tưởng, sau này cả đời đều ở cùng với nàng. Hắn nên sớm nói cho nàng biết cầm lấy tay nàng, bất kệ nàng dễ dụa như thế nào cũng phải nhẹ giọng mà lại kiên định nói cho nàng nghe, hắn thích nàng, đời này cũng sẽ không rời khỏi nàng. Sau này thành hôn, bọn hắn phải sinh rất nhiều hài tử, hắn thích con gái, lớn lên sẽ giống nàng. Ngón tay thon dài lứt nhẹ qua khuôn mặt đờ đẫn của thiếu nữ, có vài giọt nước khẽ khàng rơi lên y phục nàng, rất nhanh liền thấm loang ra. Linh lung, muội chờ huynh, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Trung mẫn môn hít một hơi, đứng dậy kéo ra đại môn, ba người toàn cơ vẫn còn ở cửa chờ, không có ý muốn đi. Vào rồi nói. Hắn thấp giọng nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám đệ từ phù ngọc Đảo kia. Bốn người cùng đi vào phòng, đóng cửa lại, vũ thư phượng thấy hắn trên mặt còn có nước mắt, liền không nói gì vỗ vỗ vai hắn, không biết nói gì cho tốt. Trung mẫn ngôn trầm giọng nói, như vậy không được, mỗi ngày đều có người đi theo thẳng cho đến khi rời khỏi phù ngọc Đảo Chắc hẳn sư phụ cũng sẽ không để chúng ta lại tiếp tục rèn luyện rồi, chắc chắn sẽ áp tài cùng quay về thiểu dương phong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp gì đó gạt bỏ những kẻ này. Toàn cơ đã sớm nín một bụng tà hỏa, liền nói ngay, trực tiếp giết đi ra ngoài đi. Vũ tư phượng đè lại nàng, bình tĩnh chút, lúc này không thể bột trộm. Vô luận như thế nào, đây cũng là ý tốt của các vị trưởng môn, sợ chúng ta không toi chịu chết, nháo cương lên ngược lại không tốt. Ta nghĩ, những người này cũng không thể có thể cả ngày đều đi theo chúng ta, sẽ có thời điểm sơ xảy thay ca. Chúng ta đợi khi đêm dài người vắng, bọn họ đều mệt mỏi, lại vụng trộm chuồn khỏi đào. Vậy bọn họ nếu vẫn không sơ sẩy thì sao? Chúng ta vẫn chờ. Toàn cơ gần đây bị những việc này khiến cho tỳ khí rất lớn, ngược lại có điểm lỗ mãng liều lĩnh của Linh Lung rồi. Toàn cơ, Vũ Tư Phượng kêu nàng một tiếng, không nói cái gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nàng gục đầu xuống, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Muội. Muội biết rồi, muội chịu đựng là được." Vũ Tư Phượng nhịn không được sơ sờ đầu nàng, "Bé ngoan." Rất nhiều chuyện nóng nảy ngược lại làm không tốt. Chúng ta ở trong phòng lâu rồi, bọn họ khẳng định cũng sẽ tăng cường đề phòng, không bằng đi ra ngoài dạo một chút. Nhược ngọc gật đầu nói, chính xác bất làm cho bọn họ cảnh giác chúng ta thương lượng biện pháp chạy trốn đi. Đúng rồi, lại nói tiếp. Ai biết bất chu sơn ở nơi nào? Ta chỉ nghe qua, vẫn chưa đi qua. Mọi người đều lắc đầu, xem ra ai cũng là nghe qua đại danh bất chua sơn, nhưng không có việc gì ai lại chạy tới nơi đó. Mũi có bản đồ, toàn cơ vội vàng lấy ra bản đồ chải lên đất. Ai ngờ bốn người nhìn hồi lâu, cơ hồ xem thành mắt trọi gà cũng không tìm được ba chữ bất chua sơn ở trên bản đồ. Nhược ngọc dày dày thái dương, thở dài, trong thần thoại thượng cổ thủy thần cộng công không địch lại hòa thần chúc sung, đã đụng ngã bất chua sơn, cho nên nhân gian hứng chịu lũ lục ngập đầu. Bất chua sơn kia nếu có thể cao nữa, chắc sẽ là dãy núi cực nguy nga hùng vĩ, như thế nào trên bản đồ cư nhiên không có. Huynh, nói chính là thần thoại nha, có thể hay không? Khi thật căn bản không có bất chu sơn, hoặc là, nó hiện tại đã không gọi là bất chu sơn, toàn cơ vẫn còn tại trên bản đồ từng điểm từng điểm tìm kiếm. Vũ Tư Phượng trầm ngâm nói, nghe nói nơi đó cùng âm phủ liên thông, càng thêm thần độ Úc Lũy hai viên thần tướng thủ hộ đại môn âm phủ. Truyền thuyết tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Ta trước kia nghe sư phụ nói, Bất Chu Sơn là ở phụ cân tây phương đất hoang, chúng ta không bằng một đường đi về phía tây, đến lúc đó lại hỏi tham tiếp. Mọi người thương nghị xong, thế này mới mở cửa đi ra ngoài, đám đệ thử phù ngọc đào kia sớm đợi đến không bình tĩnh rồi, thấy bọn họ đi ra, vội vàng nganh đón, cười nói, các thế huynh muốn dùng điểm tâm sao. chung Mẫn môn lên mặt cụ non ừ một tiếng, còn bổ sung một câu, lần trước từ mễ chúc cháo gạo tím khi ăn không tệ, phiền các thế huynh nói giúp một tiếng. À còn cóc phù ngọc Đảo chế biến đồ ăn sáng mùi vị không tể Những người đó hai mặt nhìn nhau, nghĩ rằng chẳng lẽ chúng ta là hạ nhân sao Nhưng mà sư lệnh không dám kháng, đành phải đáp ứng đi làm Toàn cơ thấy bọn họ vẻ mặt buồn bực mà thẳng bước đi, nhịn không được cười một tiếng chung mẫn môn xuất ra một khẩu ác khí thoải mái rũi lưng một cái Một bên vũ tư phượng cùng nhược ngọc hai người chỉ có cười khổ lắc đầu chương 11, lời nói trong rừng hoa Buồn bực thì buồn bực, nói đến công việc này và đệ tử phù Ngọc Đảo cũng không có quan hệ ăn xong điểm tâm, bốn người dù sao vẫn không tốt tụ cùng một chỗ, liền đều tự tản ra. Toàn Cơ vốn định đi ngọn núi phía bắc bên kia ngắm nhìn phong cảnh, nhưng phía sau luôn có bốn cái đuôi dính lấy, đá cũng đá không được, đành phải trầm mặt quay trở về. Qua cây cầu đối diện là một khu rừng hạnh hoa, nàng nhớ rõ lần trước cùng Tư Phượng ở trong này nghe thấy Đông Phương phu nhân sướng ca, chỉ tiếc mới 2 3 ngày, liền đã cảnh còn người mất. Nàng đang nhìn đến xuất thần, không đề phòng đối diện cũng chậm rãi đi đến vài người, chính là Vũ Tư Phượng. Toàn cơ vừa thấy hắn cặp mắt liền sáng lên, vội vàng vẫy tay, đợi khi thấy rõ phía sau hắn là những đệ tử phù ngọc đào phụ trách trông coi kia cương mặt lại sụ xuống. Ngốc tử Vũ Tư Phượng cười dài đi tới, ở trên đầu nàng gõ một cái, dù sao cũng không có chuyện làm, không bằng đi ngắm hạnh hoa đi. Toàn cơ không yên lòng gật đầu, dương mắt nhìn các đệ tử phù ngọc đảo đi theo phía sau hắn một cách chặt chẽ càng cảm thấy không còn hứng chí nữa rồi. Vũ Tư Phượng quay đầu lại nói ta cùng trừ tiểu thư muốn đi vào rừng hạnh hoa ngắm hoa, không nhọc chư vị thế huynh bồi tống. Lập tức có người phản đối nói cái này, không tốt đâu trong rừng hạnh hoa ngã dễ nhiều, vạn nhất lạc đường. Nhưng càng nhiều hơn là người ta đã sớm biết Vũ Thư Phượng cùng toàn cơ quan hệ thân mật nghĩ rằng người ta vợ chồng son đại khái muốn tìm nơi u tĩnh tâm tình, mình đi theo cũng không có gì thú vị, quả thực là cật lực bất thảo hào, vì thế người còn lại cười nói, hai vị mời chúng tôi ở bên ngoài chờ là được rồi. Cật lực bất thảo hào, làm việc chăm chỉ nhưng không nhận được đánh giá cảm ơn xứng đáng, không được lợi lộc gì. Toàn cơ vừa nghe bọn họ không đi theo, lập tức cười như nở hoa, nắm lấy tay Vũ Thư Phượng ngoảnh mặt liền tiến vào rừng hạnh hoa. Một mặt đi một mặt quay đầu thấy bọn họ thật sự không đuổi theo Liền ha ha cười rộ lên tư phượng huynh rất lợi hại Như thế nào chỉ nói một câu bọn họ liền không đi theo rồi Vũ tư phượng nhưng chỉ không nói Giơ tay nhéo nhẹ lên mỗi nàng một cái thấp giọng nói Không phải ai ai cũng đều chậm chạp như muội vậy Nàng thật rất chậm chạp sao Toàn cơ dùng ánh mắt hỏi hắn Vũ tư phượng nhách khóe môi tự thị nhi phi lắc lắc đầu Chợt thấy ngọc châm hoa sau tai nàng có dấu hiệu khô héo Hắn nhìn nhìn xung quanh, quay đầu cười nói với nàng, muội chờ chút. Tự thị nhi phi, giống thật mà là giả, như đúng mà là sai. Hắn nắm lấy một cành cây, nhẹ nhàng tung người một cái, từ trên ngọn hái xuống một chùm hạnh hoa hồng nhạt nở rực rỡ nhất. Toàn cơ kinh ngạc nhìn hắn đi tới, đưa tay rút ra ngọc châm hoa sau tay, đem chùm hoa tinh tế kia gắm vào trên búi tóc nàng, ôn nhu nói, vẫn là màu sắc này thích hợp với muội Trên mặt nàng lại mặc xanh kỳ diệu đỏ lên, chớp chớp hai mắt cúi đầu thấp giọng nói, "Đừng ném hoa kia." Muội, muội giữ lại làm thẻ sách, Vũ Tư Phượng nắm tay nàng, hai người ở trong rừng hạnh hoa chậm rãi dạo quanh. Đập vào mắt đều là hạnh hoa hồng nhạt nở rộ, nghiêng nghiêng bám đầy trên đầu cành, tươi sáng rực rỡ sắc thái diễm lệ, tự hồ như muốn lan đến tận chân trời, làm những áng mây hồng vô biên vô hạn trên bầu trời. Bọn họ đang dạo bước dưới mây, thân thể cùng tinh thần đều là bay bổng say lúy. Kỳ thật cũng không có gì để nói, nhưng lời trong miệng chính là ngừng không được tùy tiện tìm chút chuyện vặt vãnh nào đó cũng có thể nói ngửa ngày Có phải tất cả thiếu niên đều từng trải qua giai đoạn ngốc ngách này hay không? Có đôi khi chính bọn hắn cũng cảm thấy ngốc, vì thế liền không nói nữa. Chỉ nhìn đối phương mỉm cười, tựa như dùng mắt nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Cuối cùng đi đã mệt liền dựa vào dưới tàng cây mịt tạm. Toàn cơ thấy bốn bề vắng lặng, nhân tiện nói, chúng ta không bằng thừa dịp này vụn trộm trốn đi, khẳng định không có ai biết. Vũ tư phượng lắc đầu, vậy bọn mẫn ngôn thì thế nào? huống chi rừng hạnh hoa này ngã rẽ rất nhiều, vạn nhất đi nhầm, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ sau. Toàn cơ đành phải buông tha ý nghĩ này, ngầng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy vóc người hắn tựa hồ lại cao lên không ít. Từ phượng vốn là bộ dạng rất đẹp, mày ngài mắt sáng, ngày thường vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa hắn màu da tái nhợt làm người ta cảm thấy rất không tốt thân cận. Bất quá nàng biết hắn cười rộ lên thập phần ôn nhu, bất kể nàng càng quấy như thế nào, hắn cũng sẽ không trách cứ càng sẽ không nổi trận lôi đình. Nàng có chút nhìn đến ngây ngốc trong lòng không biết như thế nào, rất hoảng, trầm mặc tức thì khiến nàng có một loại cảm giác không thừa được đành phải cười khan nói cái kia. Thời tiết thật tốt nha. Hắn thấy toàn cơ lông mi khẽ run trên mặt hồng hồng, biết nàng là tìm lời để nói, trong lòng không khỏi rung động, nhịn không được giơ tay hướng lên mặt nàng xoa nhẹ trượt nghe phía sau truyền đến tiếng nói chuyện. Hắn hiện giờ ở ngay trên đảo, vì sao không đi nói chuyện với hắn chứ? Âm thanh này trong trẻo nhu hòa, rất ư quen thuộc nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc là của ai. Toàn cơ cùng vũ tư phượng liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi sổ người xuống, thỏ đầu ra nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa đứng hai người. Hạnh hoa rậm rạp che hơn phân nửa hình dáng của hai người, song một đỏ một trắng, đỏ như liệt hỏa, trắng như tân tuyết, vừa nhìn liền biết là phiên phiên cùng Ngọc Chữ hai người. Chẳng lẽ bọn họ cũng tới nơi này nói chuyện yêu đương? Hai người lại lướt mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đọc được bốn chữ nói chuyện yêu đương, ở trong lòng đều có chút bối rối, không rõ tại sao mình lại dùng từ khủng. Ngọc Chữ sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên lạnh nhạt nói, người cứ luôn ở trước mặt ta nói về hắn làm gì? Người nếu là trung tình với hắn, vì sao không tự mình đi nói đi? Lời này ý tư có chút giận dỗi, đối diện phiên phiên lập tức cười thành tiếng. Nàng vội la lên, ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười đâu? Phiên phiên thản nhiên nói nhỏ ta cười một kẻ ngốc, vì một người canh cánh trong lòng đã nhiều năm, lại thủy chung không dám nói với hắn một câu. Ngọc chữ mặt đỏ lên, vội la lên, có quan hệ gì với ngươi? Phiên phiên bỗng nhiên đổi vẻ mặt nghiêm trang nói. Không có quan hệ gì với ta, nhưng ta sẽ lo lắng. Năm đó người lỡ tay đả thương đoan chính, trong lòng hối hận không thể tả cho là ta không biết sao. Người không dám đi thăm hắn, chỉ có thể vụn trộm để lại thuốc trị thương trước cửa phòng hắn. Lúc đối mặt với hắn lại cố ý bày ra một bộ dáng cao ngạo, làm cho mọi người nói ngươi thực cao ngạo mạn, làm cho hắn hận ngươi tận xương, đây là tội gì. Ngọc chữ bị y nói đến cơ hồ đứng thẳng không được giơ tay hung hăng đẩy y, lại bị y một phát bắt được cổ tay, không thể động đẩy. Lần thứ hai tỉ thí với hắn, ngươi cố ý bại dưới tay hắn, thành toàn thanh danh tốt cho hắn, để hắn hãnh diện ngươi lại là tội gì. Ngọc Chữ dẫy ruộ nửa ngày, không chút hiệu quả, đành phải suy sụp buông bỏ thật lâu sau, mới nói ta muốn làm như thế nào. Là chuyện của ta, không quan hệ gì đến ngươi. Ngươi, ngươi nên quản lý tốt chuyện của ngươi đi. Bớt làm phiền ta đi. Phiên phiên nghiêm mặt nói, sai. Ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện xong kiếm hợp bích ngươi lại vẫn luôn tự tác chủ trương như vậy, đem ta đặt ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chuyện gì ta cũng đều phải thuận theo ngươi sao? Ngọc chữ không có lời nào để nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô hạn ủy khuất nhịn không được rơi lệ nói không có cân nhắc đến suy nghĩ của ngươi. Là ta sai, sau này, ta ta không cố chấp nữa. Ngươi nếu cảm thấy không cam lòng, muốn đánh muốn mắng, cứ tự nhiên. Muốn đánh muốn mắng. Y nheo mắt lại, bạch trí nữ từ trước mắt này, luôn ngạo mạn quật cường, ngay cả lúc khóc cũng đều ngầm cao đầu chết cũng không nhận thua. Nàng như vậy thường hay khiến y có một loại thôi thúc muốn nhìn xem đến tột cùng phải dài vò đến mức nào, nàng mới có thể nhận thua, hơi chút thanh tình. Nếu muốn ta đánh mắng, nên có chút thành ý. Y cười, nhắm mắt lại ta muốn hung hăng xuất chút sức lực. Ngọc trữ oán hận trừng y, dùng sức nhắm mắt lại, chỉ chờ y tắt một cái cũng được đánh nàng mấy quyền cũng được nhanh chóng xong việc đi. Phiên phiên lặng lặng nhìn nàng run run lông mi, bỗng nhiên giơ tay dùng sức ôm nàng vào trong ngực không cho bất luận phản kháng dễ dụa nào, hôn lên môi nàng. Nàng thật là hỗn trướng, y dán vào cánh môi đờ ra của nàng thì thảo nói, vì sao cứ luôn quên ta ở chỗ này. Y nhanh nhẹn buông nàng ra, xoay người liền đi, ngọc chữ mắt ngơ ngẩn nhìn bóng lưng như liệt hòa của y biến mất sau khu rừng hạnh hoa tươi sáng rực rỡ, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn ngồi sổm xuống đất thật lâu sau cũng không thể lên tiếng. Toàn cơ chỉ cảm thấy cổ tay nhịn không được run nhẹ nhẹ cũng nhìn không được nữa, xoay người muốn chạy, lại bị vũ tư phượng giữ chặt ống tay áo ý bảo nàng đừng lên tiếng. Ngọc chữ ngần người thật lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi rừng hạnh hoa. Hai người không biết có nhân duyên xảo hợp gì cư nhiên chứng kiến một suốt diễn như thế, trong lòng đều nhảy loạn xạ, liếc mắt nhìn nhau, đều là tựa tiếu phi tiếu. Sau một lúc lâu, Vũ Tư Phượng mới hắng giọng ra vẻ tự nhiên cười nói, không thể thường được quan hệ còn rất phức tạp. Toàn cơ vút mặt chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hâm hấp ngây người nửa ngày, mới thấp giọng nói, hóa ra linh lung lúc ấy nói đúng, Ngọc Chữ thật sự thích đoan chính sư huynh. Chỉ là phiên phiên, nàng nghĩ đến cảnh tượng y cúi đầu hôn Ngọc Chữ, nhất thời không nói được. Hai người ngồi trên mặt đất nửa ngày, đều cảm thấy xấu hổ, rớt khoát đứng dậy quay trở về. Vũ tư phượng thấy bộ dạng toàn cơ như có suy nghĩ gì, mày tận lực nhăn lại giống như đang suy nghĩ vấn đề khó khăn nào đó, liền ngạc nhiên nói, muội đang nghĩ gì thế? Toàn cơ bỗng nhiên ngẩn đầu bình tĩnh nhìn hắn, thấp giọng nói tư phượng, huynh, huynh có phải hay không? Là cái gì? Nàng nói không được, hắn cũng không mở miệng hỏi. Nhiều dấu hiệu như vậy, nhiều vô ý động chạm chăm chú nhìn như vậy, nàng thế nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cái loại ái muội mơ hồ như vậy thật sự là khiến người ta vừa tuyệt vời lại vừa thống khổ. Vũ Tư Phượng nhìn gương mặt trắng noãn như tân tuyết của nàng tự hồ như đang đối mặt với vấn đề nan giải nào đó cắn môi, bộ dáng đau khổ suy tư. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua sót ngực như có thứ gì đó đang chậm rãi rơi xuống, rơi vào tim có một chút đau đớn. Hắn giơ tay, mân mê một cánh hoa trên tóc nàng, nhẹ nhàng nói đúng vậy. Toàn cơ huynh thích muội So với mọi người, so với mọi thứ, đều thích hơn. Thiếu niên đôi mắt như hắc ngọc trong suốt lấp lánh, trong nháy mắt đó nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng lại, âm thanh của toàn bộ thế giới đều biến mất, nàng cái gì cũng không nghe thấy. chương 12, lần trốn. Lúc ăn cơm, chung mẫn ngôn thấy toàn cơ gắp một miếng gừng ghét ăn nhất bỏ vào trong miệng ăn lấy ăn để xem thịt như gừng bỏ ở trên bàn, cuối cùng ôm chén chậm gì gì gặp giống như đó là cơm tẻ mỹ vịt. Hắn lặng lẽ kéo tay áo Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, mụi ấy bị cái gì kích thích vậy? Lại cãi nhau với sư phụ sao? Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, không nói chuyện đôi đũa vững vàng vươn ra, gắp chúng một quả ớt bình thường hắn ghét ăn nhất chấn định như thường ném vào miệng. Hai người này đều điên rồi. chung mẫn ngôn trăm tư khó giải. Đối diện đoan bình bỗng nhiên cười nói, lại nói tiếp đến phù ngọc đảo cũng đã hai ngày rồi, vì sao không gặp được song kiếm hợp bích rất nổi danh kia? Gọi là gì ấy nhỉ? Phiên phiên và ngọc chữ, đúng không? Toàn cơ vừa nghe đến tên hai người này, hạt cơm nhất thời mắc trong cổ họng một trận ho kịch liệt mặt đỏ bừng lên. Đoàn chính vẻ mặt hiền lành rót một ly nước đưa cho toàn cơ, mới nói người ta cũng có chuyện phải làm của họ cũng không phải là bài trí tùy thời cho người tham quan. Huynh ấy không biết, huynh ấy nhất định không biết tâm tư ngọc chữ. Toàn cơ một mặt cúi đầu uống nước một mặt thay ngọc chữ tiếc hận. Ai cũng không thể nói như vậy. Đoàn chính huynh cùng hai người kia nói đến còn có chút sâu xa mặc dù thế nào cũng nên đến đây nói một tiếng nha. Đoàn bình nháy mắt ra hiệu, rất có chút hương vị nhìn tiểu nương kia rất không tồi, huynh thế nào không nhìn chúng. Đoàn chính nghiêm trăng nói, luận võ tỉ thí bị thương chỉ là chuyện thường, cái gì gọi là sâu xa. Bọn ta từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, chỗ nào có cái gì sâu xa. Theo như lời ngươi nói, cùng một người luận võ một lần chính là một sâu xa, vậy làm sao nhớ hết đây? Giả đứng đắn nha, giả đứng đắn, hắn sau khi bị Ngọc Chữ đả thương rõ ràng hận đến muốn chết. Lúc này lại giả bộ độ lượng, đoan bình liếc trắng mắt khinh thường, không nói nữa. Toàn cơ vẫn còn đang suy nghĩ, bọn họ làm sao có thể một câu cũng chưa nói qua. Lúc ấy cổ tay Ngọc Chữ bị huynh ấy đả thương, huynh ấy còn đi tặng thuốc mà cũng coi như. Nói qua một câu đi, ếch hai chữ cảm ơn cũng tính là nói chuyện rồi. Một buổi cơm chiều loạn thất bát tao ăn xong, mọi người đều có tâm sự trở về phòng nghỉ ngơi. Trung mẫn ngôn đang muốn đi, bỗng nhiên tay áo bị người ta kéo lại, vũ tư phượng đánh mắt với hắn, hắn lập tức hiểu ý, lập tức cười nói ai nha, lại nói tiếp mấy người chúng ta đã lâu cũng chưa đánh bài rồi. Ta ngày đó đi lên chấn, thấy một bộ bài nhái ngọc bích rất không tồi, liền mua về. Thế nào, muốn chơi vài ván không? Đánh bài, toàn cơ nhất thời có chút phản ứng không kịp bọn họ khi nào thì đánh qua bài. Nàng như thế nào không nhớ rõ. Nhược ngọc thực sảng khoái đáp ứng, ba người cùng quay đầu hướng về phía nàng cười, toàn cơ lập tức kịp phản ứng, vội vàng cười nói, được, được thôi. Lần trước thua huynh ba đồng bạc lần này nhất định phải ăn lại. chung mẫn ngôn cười nhạt cắt, tiểu nha đầu si tâm vọng thường, muốn thắng bổn đại gia, đợi 100 năm nữa đi. Bốn người cười cười nói nói chạy đến trong phòng trung mẫn môn đánh bày, những đệ tử Phù Ngọc Đảo kia đỏ mắt nhìn bọn hắn càng ngày, thấy bọn hắn căn bản không có nửa điểm ý tư muốn rời khỏi Phù Ngọc Đảo không khỏi âm thầm oán sư phụ nhẫn tâm cấp cho bọn họ cái công việc nhàm chán như vậy. Vì thế cũng có chút thờ ơ, chậm rãi đi theo phía sau bọn hắn, ngồi trước cửa phòng bắt đầu nói chuyện phiếm lại nói tiếp cũng khéo, Chung Mẫn Ngôn vẫn là thực sự đã mua một bộ bài, bốn người vây quanh ở trước bàn, xoành xoạch xào bài, toàn cơ bỗng nhiên nói nhỏ, "Muội. Muội không biết đánh bài đâu." Chung Mẫn Ngôn cắn đầu lưỡi hàm hồ không rõ nói, "Ngốc. Làm bộ làm tịch mà thôi, tùy tiện đánh là được." Nói xong hắn lại lấy ra Hà bao, đổ ra hai thỏi bạc năm xu cười hì hì đẩy tới, "Nào, muốn đánh cuộc thì phải thống khoái đặt tiền đặt tiền." Hắn là cố ý toàn cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, biết rõ nàng không biết đánh bài còn đặt nhiều tiền như vậy, rõ ràng là muốn vơ vét một khoản. Nàng đành phải lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, lúng ta lúng túng đánh bài. Chung Mẫn Ngôn lấy ra xúc sắc đang muốn đổ toàn cơ bỗng nhiên vỗ tay cười nói, cái này muội biết. Thành nhất sắc nhất điều long, muội hồ rồi, dứt lời đẩy bài trước mặt ra, đúng là đồng một màu. Chung Mẫn Ngôn chấn động, xúc sắc trong tay cạnh một tiếng rơi xuống đất. Quả nhiên người ta nói không thể khi dễ tay mới, nàng lần đầu tiên chơi, liền đã thiên hồ rồi. Hai thỏi bạc năm xô kia, vẫn chưa lạnh liền đã là của người ta rồi. Đám đệ tử phù ngọc đào kia ở ngoài cửa lạnh, lạnh lẽo lẽo ngồi không, bên tai chỉ nghe ở bên trong hô to cái gì nhị đồng ba đường, bảy vạn hồng ở bên trong, bọn hắn thì ngược lại, ở bên trong đánh bài vô cùng náo nhiệt còn không biết muốn chơi tới khi nào, bản thân mình lại phải ngồi ở cửa một đêm, ngay cả ngủ cũng không được. Rốt cuộc có kẻ không nhịn được cũng từ trong tay áo lấy ra xúc sắc cười nói, nghe bọn chúng đánh mà ngứa tay, chúng ta cũng đánh cục một chút thấy thế nào. Đề nghị này nhất thời giành được hào cảm của mọi người, dứt khoát đều tụ ở dưới cửa, hô to gọi nhỏ. Đang chơi đến nghiện chợt nghe trên cửa sổ vang lên tiếng khe khẽ, làm như có người mở cửa sổ ra xem, mọi người vội vang ngẩn đầu, chỉ cảm thấy một cỗ thanh hương thoang thoảng đập vào mặt lập tức mắt díu sương nhũn hừ cũng không hừ một tiếng liền đã ngã xuống đất. Trung mẫn ngôn bỏ Nguyễn Hương Tô vào lại trong tay áo quay đầu mắc đều ngã rồi, đi mau. Mọi người từ cửa sổ vô thanh vô tức nhảy ra ngoài im ắng hướng về nơi triền núi phía Bắc. Đại môn Phù Ngọc Đảo còn không biết có bao nhiêu đệ tử trông coi căn bản không thể trông cậy vào đi từ nơi đó, chỉ có thử thời vận xuống biển bơi thêm một đoạn rời khỏi phạm vi kiếm võng lại ngực kiếm bay đi. Triền núi phía Bắc Đại Khái là vì nguyên nhân Âu Dương Quản sự cũng tăng thêm rất nhiều đệ tử trông coi. Cũng may nơi đó có rừng rậm yểm hộ, một đường không thông có thể đi phương hướng khác. Bốn người không dễ dàng gì bảy dễ tám ngoặt đi đến hải khẩu, xung quanh đen kịt vắng tanh, không có cả nửa người, chỉ có âm thanh gì rào của sóng biển. Kiếm của mọi người buộc ở trên lưng, sắn ống tay áo gấu quần, đang muốn nhảy xuống, chợt nghe trong biển một trận tiếng đập nước bị bõm, như là có thứ gì đó cực nhanh bơi đến chỗ này. Trùng mẫn ngôn vội vàng rút kiếm ra, lùi hai bước thấy thứ kia lên bờ thở dốc hắn dơ kiếm muốn đâm, bóng đen kia lập tức phát giác, vút một tiếng nhảy lên, mang theo vị mặn chát của bọt biển, nhảy thật cao. A là các ngươi, ta đang tính tìm tới các ngươi. Bóng đen phát ra tiếng hoan hô, nũng nịu mềm nhũn nghe qua như là của nữ tử. Trung mẫn ngôn vốn còn muốn đâm nữa, nghe nàng nói chuyện kiếm kia liền hơi chậm lại, mọi người chăm chú nhìn kỹ, lại thấy bóng đen kia lông lá ướt súng, hai lỗ tai lớn vẫy qua vẫy lại, cặp mắt vừa sáng vừa tròn, cư nhiên là một con hồ ly. Toàn cơ ngạc nhiên nói ách, là ngươi, làm sao ngươi, là từ hồ núi cao thị, nàng làm sao lại chạy tới phù ngọc đào. tử hồ hung hăng rũ rũ nước trên người, vội la lên, đừng hỏi cái gì hết ta nhưng là thật vất vả mới bơi đến đây. Đều là cái thư kiếm võng đáng chết kia Ta nói với ngươi, đỉnh nô mất tích rồi Ta tìm như thế nào cũng tìm không thấy y Y là giao nhân, không biết đi Vạn nhất bị ngu dân gì đó nhìn thấy bắt được y tâm từ thù nhuyễn như thế Khẳng định không nỡ đà thương người Còn không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì ấy chứ Mọi người đều là kinh hãi, trung mẫn ngôn vội vàng nói Các ngươi sao lại tách ra rồi Ngày đó các ngươi không phải ở trong sơn động trú mưa sao Tử hồ thở dài một hơi Hùng hăng trừng mắt lếp toàn cơ, nói còn không phải đều là vì tiểu nha đầu này sao. Đình nô thấy các ngươi ở dưới chân núi phóng tín hiệu báo nguy, liền nói muốn đi giúp các ngươi Kết quả đến dưới chân núi liền gặp phải một đám yêu quái hung tợn, còn chưa nói hai câu liền thả ra tất phương điều đến đốt chúng ta đành phải nhảy xuống hồ hồng trạch tị nạn. Ý là giao nhân mà tinh thông thủy tính ta thì lại không được. Xuống nước liền bị mạch nước ngầm đẩy đến không biết ở địa phương nào rồi. Chờ thật vất vả mới lên được bờ ta liền tìm không thấy đình nô lúc trước nghe các ngươi nói sẽ đến phù ngọc đảo cho nên ta nghĩ một người tìm tổng không bằng nhiều người cùng nhau tìm. Ta ta nhưng là mất sức chín châu hai hổ mới tìm đến đây. Đình nội y, giúp các ngươi nhiều như vậy, các ngươi cũng không thể mặc kệ y. Mọi người nghe nói, đều là im lặng. Tử hồ thấy bọn họ không nói lời nào, gấp đến độ ra sức vẫy cây đuôi lớn kêu lên các ngươi thật sự mặc kệ y. Quá không lương tâm rồi đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là người tốt nha. Đình nô nếu là chết rồi ta. Ta nhất định tìm các ngươi tính sổ. Nói xong chính nàng lại nhịn không được khóc lớn lên bộ dáng một con hồ ly khóc lớn tuy rằng bi thảm lại bất chi có chút buồn cười. Toàn cơ thở dài một hơi, nói nhỏ chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ y nhưng mà. Chúng ta bây giờ đang gấp gáp đi tìm bất chu sơn. Nàng đem sự tình của Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác Đại Khái nói qua một lần từ hồ nghe xong lắc lắc lỗ tai, đắc ý cười nói các ngươi đi cũng là công toi thôi. Chỉ bằng mấy người các ngươi ngay cả ta đều đấu không lại, lại càng không cần phải nói đến đám yêu kia. Hơn nữa bọn họ là muốn phá hỏng định hải thiết tác thả người kia ra, ta cao hứng còn không kịp ấy chứ. Nói xong thấy mọi người đều không nói gì nhìn mình, nàng nhất thời cảm thấy lời này của mình nói ra hình như rất không nhìn tình hình, lúc này ho hai tiếng, lại nói, nhấp hồn thuật ta có nghe qua quả thật chỉ cần tìm hai hồn só phép của nàng ấy thả về lại liền không thành vấn đề. Như vậy đi ta dẫn bọn người đi bất chua sơn, bất quá làm có thù lao các người trước phải tìm được đỉnh nô. Trung mẫn ngôn vội la lên, người biết làm sao đi đến bất chu sơn. Tử hồ cười nói, đó là đương nhiên ta hồi nhỏ thường xuyên đến đó chơi mà bất quá trên núi có thần độ Úc lũy thủ hộ đại môn âm phủ, ai cũng không thể tới gần. Chỉ cần không đi vào nơi đó, những chỗ khác ta đều có thể dẫn đường. Nghe nàng nói như vậy, Chung Mẫn Môn nhìn không được động dung, thần độ Úc lũy. Thật sự có thần linh trấn thủ ở đó. Ta cho là, ta vẫn cho là, đây chẳng qua là truyền thuyết. Tử Hồ dùng ánh mắt ngươi thực hiểu biết kém cỏi, thương hại nhìn hắn, nũng nịu nói, phàm nhân nha, mắt Trần Phàm Thai, trừ bản thân mình ra ai cũng nhìn không đến. Đừng bảo là thần độ Úc Lũy, mỗi ngọn núi đều có sơn thần thổ địa chấn thủ. Côn lôn sơn càng là hoa viên phía dưới thiên đế, bên trong tùy tiện vớt một cái đều là thần tiên. Các người nếu muốn nhìn, sau này lúc nào cũng đều có thể nhìn, hiện tại chúng ta trước đi tìm đình nô. Sau khi tìm được rồi, ta liền dẫn bọn ngươi đi bất chua sơn. Rất nhanh đó, ngực kiếm bay cũng không quá nửa ngày công phu. Toàn cơ là người đầu tiên sắn ống quần lên nhảy xuống biển, bị nước biển lạnh như băng kích thích dùng mình một cái, quay đầu hướng bọn họ ngoắc mau. Đi thôi, chúng ta đi tìm đình nô. chương 13 tình này phải hỏi trời nhất, đám đệ thử Phù Ngọc Đảo bị Nguyễn Hương Tô làm ngất đi kia, sáng ngày thứ hai mê mê mang mang tỉnh lại, phát hiện trong phòng trống không, trong lúc vội vội vàng vàng chạy đi hướng chư vị trưởng môn hội báo, bọn toàn cơ sớm đã bơi qua biển rộng, ngực kiếm bay đi cứu đình nô rồi. Lúc này đây toàn cơ mũi đỏ bừng, rụi mắt, rốt cuộc một đêm không ngủ, cả buổi tối lại lao lực bơi dưới biển hơn một canh giờ, sau khi lên bờ lại ngựa không dừng vó ngự kiếm phi hành, ngay cả người làm bằng sắt cũng có chút chịu không thấu. Chúng ta phải đi chỗ nào tìm đỉnh nô đây? Nàng hỏi xong, đột nhiên mũi hơi ngứa, liền hát hơi nhiều cái thiếu chút nữa từ trên thân kiếm té xuống. Hát si, nhất định là phụ thân đang mắng chúng ta. Nàng hít mũi một cái, mắt mũi đỏ ửng nhìn qua càng giống một con thỏ nhỏ. Tử hồ nằm ở trên vai nàng, da lông mềm nhãn theo gió phiêu động, xinh đẹp lại thần khí, nghe nàng nói như vậy, liền nói, ta thấy chưa chắc là cha ngươi đang mắng người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để sinh bệnh. Nghĩ nghĩ cảm thấy lời này rất thân mật, liền hư một tiếng, lại nói, nếu bị bệnh chậm trễ đi cứu đình nô, sẽ là lỗi của ngươi. Toàn cơ lơ đánh, giơ tay vỗ vỗ cái đầu lông xù của nàng, giống như đang vỗ một chú chó nhỏ có kình, lãnh đạm nói yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được y. Từ hồ chán ghét né đầu qua tức giận cực kỳ tiểu nha đầu bất phân tôn ti. Đầu của hồ tiên đại nhân ngươi cũng có thể vỗ sao. Toàn cơ không để ý nàng chi chi hoa hoa kêu loạn, lại xoa xoa cái lỗ tai mềm mại của nàng, cười nói, vì sao không thể sờ. Người vốn là một con hồ ly, hồ ly chính là để cho người ta sờ. Đạo lý trong bụng nàng vĩnh viễn làm cho người ta không thể hiểu được chó mèo là dùng để sờ, vì sao hồ ly không để người ta sờ chứ. Cái miệng hơi nhọn của từ hồ vừa động vốn muốn cùng nàng tranh cãi hai câu, bỗng nhiên mũi ngửi hai cái, vội la lên, mau. Hạ xuống hạ xuống, ta hình như người thấy mùi rồi. Mọi người vội vàng hạ xuống độn mây, chỉ thấy dưới chân là một dài thành trấn lớn, xa xa nhìn lại là đình đài lầu khác. Rất ư hoa mỹ, so với Trung Ly Thành lúc trước khi thế hơn rất nhiều. Vũ Tư Phượng ánh mắt sáng lên, cười nói, nơi này là Khánh Dương, ta trước kia đã tới. Còn có cố nhân ở chỗ này đấy. Tử hồ ra sức phe phẩy lỗ tai, chi chi kêu lên, người đã tới vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nơi này có mùi đỉnh nô thật tốt quá, thành canh cùng đương khang cũng ở đó. Đỉnh nô nhất định không có việc gì. Mau hạ xuống tìm y, mọi người theo lời hạ ở Hoang Sơn dã giao cách ngoại thành nửa dặm đi bộ đến Khánh Dương Thành. Dù sao ngự kiếm đáp xuống nơi dân cư đông đốc dễ dẫn tới xôn xao cho nên thông thường người tu Tiên đều chọn nơi hẻo lánh ngự kiếm phi hành. Toàn cơ tiến lại hỏi tử hồ thanh canh và đương khang là cái gì? Tử hồ liếc trắng mắt nhìn nàng, đôi to vung lên, từ trên vai nàng nhảy xuống, quyến rũ 10 phần tiến lên phía trước một mặt nói còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chứ, cái này cũng không biết. Hừ, Đỉnh nô là giao nhân rất già rất lợi hại, bên người đương nhiên là có nuôi dưỡng yêu vật, luôn luôn bảo hộ y vì y làm việc. Thanh canh và đương khang chính là sủng vật của y. Toàn cơ ngạc nhiên nói y rất già rất lợi hại sao? Vậy vì sao lại bị ngươi bắt giam lại? Tử hồ nhất thời không nói gì, nói quanh con nửa ngày, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, vội la lên ta là cầu xin y hỗ trợ. Ai nói ta bắt y, lại nói, y ở chỗ ta ngược lại rất tốt, giảm bớt một số thần tiên yêu quái không liên can cứ luôn tìm đến y gây phiền toái. Thần tiên yêu quái tại sao muốn tìm y gây phiền toái? Toàn cơ rất không biết nhìn sắc mặt vẫn còn hỏi. Tử hồ thở phì phì chừng mắt nhìn nàng. Vì sao vì sao, nàng ta có hết hay không đây? Y dài, y trước kia bị người ta hãm hại, truy nã một thời gian, tuy rằng sau lại được hạ khỏi bằng, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không biết điều đến làm phiền y. Người đừng có hỏi nhiều hơn nữa chuyện của người ta, người hỏi làm chi? Toàn cơ thực vô tội, rõ ràng, là chính người nói với ta, người ta nói hồ ly thiện biến, thật sự là một chút cũng không giả. Vốn chính là tự nàng ta vui vẻ nói, nàng bất quá cũng chỉ là thấy náo nhiệt sáp tới nghe, lúc này như thế nào biến thành lỗi của nàng rồi. Người thật đáng ghét, tử hồ vừa tức vừa thẹn cho dù là cửa làm bằng sắt bị nàng ta đâm loạn như thế, đâm a đâm cũng sẽ đâm thùng. Nàng đã biết tiểu cô nương trong thiên hạ bộ dạng xinh đẹp cũng không phải thứ gì tốt rất âm hiểm xảo trá. Nàng vung đuôi lên, xoay tròn nhảy lên vai Vũ Tư Phượng, hai cái móng vuốt ôm lấy cổ hắn, để phòng bản thân mình ngã xuống, một mặt không có hảo ý, nũng nịu nói tiểu cô nương đáng ghét như thế, ai thích người đó chính là không có mắt. Vũ Tư Phượng cười nhẹ, không nói gì, người cười cái gì, tử hồ đối với thiếu niên nam tử lập tức vẻ mặt ôn hòa, hiếp cặp mắt quyến rũ, lẻ lưỡi liếm nhẹ lên mặt hắn một cái. Tuy nói nàng không có can đảm làm thái dương bổ âm gì đó, nhưng thiếu niên cực phẩm như thế này đặt ở trước mắt Không chiếm chút tiện nghi thật sự không hợp bản tính của mình. Chuyện tốt lần trước bị người ta cắt ngang, nàng đến bây giờ vẫn còn có chút ấm ức đó nha. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, giơ tay nắm lấy cái đuôi to của nàng, nhẹ nhàng sách lên. Tử hồ chi chi hoa hoa kêu loạn, ngươi muốn làm gì? Thối tiểu tặc, đuôi lão nương là ngươi có thể nắm sao? Buông ra, buông ra, còn chưa kêu xong, đã bị Vũ Tư Phượng nhét vào trong tay áo rộng thùng thình. Chỗ này tối om om, không thở được. Nàng dùng móng vuốt cào cào ống tay áo cứng rắn bỏ ra khỏi cái động cái miệng hơi nhọn vươn ra ngoài, bỗng nhiên đuôi bị thứ gì đó lạnh căm căm cuốn lấy, một khổ đại lực kéo nàng trở về. Tử hồ vội vàng quay đầu chỉ thấy trong tay áo đen không dét lắm, bên trong có cặp mắt như hai ngọn quỷ hỏa nhìn mình căm chằm. Nàng đột nhiên ngậm miệng chỉ thấy một vòng ngân quang đuôi rắn lué ra cuốn tới từ đuôi đến chân, sau đó cái lưỡi lạnh lẽo phun lên mũi nàng. Nàng ta rốt cuộc không ổn ào nữa. Trung mẫn ngôn lau mồ hôi, trên đường đi chỉ nghe từ hồ ở chỗ đó chi chi hoa hoa tuy rằng âm thanh rất êm tai nhưng dù sao hồ lịch cứ luôn ồn ào vẫn là thực phiền. À, rắn là rắn, tiếng la sắc nhọn từ trong tay áo vũ tư phượng truyền ra từ hồ ở một bên liều mạng cao cao kêu cha gọi mẻ. Rắn rắn rắn, vũ tư phượng mỉm cười, vỗ vỗ tay áo, nói nhỏ tiểu ngân hoa, phải ôn nhu chút, ở trung hòa thuận. Trung mẫn môn bịt lỗ tai cả người mồ hôi lạnh nhìn nụ cười thản nhiên nơi khóe môi vũ thư phượng đột nhiên cảm thấy trêu chọc ai cũng đừng treo chọc tên này. Thực đáng sợ, cứ như vậy một đường nhau nhau ồn ào, Khánh Dương Thành đã ở trước mắt rồi. Khánh Dương có thể nói là một thành trì lớn nhất ở phía tây so với Trung Ly Thành lúc trước khí thế phồn hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Một đường xuống núi rèn luyện này, thành thị đi qua một thành so với một thành còn hoa mỹ hơn, chuyện tình gặp phải cũng một chuyện so với một chuyện còn ly kỳ hơn, tuy rằng toàn cơ không biết đây có phải gọi là khai nhãn giới hay không, nhưng bất chí bất giác bọn họ dường như quả thật học được không ít thứ. Cho nên lần này đến Khánh Dương Thành mặc dù lớn, mấy người bọn hắn không còn ngây ngốc như hai lúa ngắm nhìn mọi thứ trước mắt như lúc ban đầu ở trong ly thành nữa. Vũ Tư Phượng đối với nơi này quen đường thuộc lối, rất nhanh liền đã tìm đến khách điếm, mọi người bố trí ổn thỏa trước về phòng gọi nước ấm tắm rửa cười bỏ một thân y phục đầy mối mặn. Mấy người bọn hắn suốt đêm rời khỏi phù ngọc đảo, bơi dưới biển nửa ngày, sau khi lên bờ lại sợ bị người ta đuổi theo thở cũng không dám thở gấp một chút liền vội vội vàng vàng ngực kiếm bay đi thẳng đến hiện tại mới nghỉ ngơi qua loa chút. Toàn cơ mí mắt đã sớm nặng đến đều không mở ra được. Tắm xong ngay cả tóc cũng không kịp hong khô, liền nằm gục xuống ngủ. Bọn vũ tư phượng vẫn còn chống đỡ được ngồi ở dưới lầu uống rượu tán gỗ. Trung mẫn môn thấy trong tay áo hắn an an tĩnh tĩnh, lại không có nửa điểm âm thanh, không khỏi lo lắng nói tiểu ngân hoa của người có độc đó. Chớ nên cắn chết hồ ly này, chúng ta liền không thể đi bất chua sơn được. Vũ Tư Phượng không nói gì, bên cạnh Nhược Ngọc cười nói, mẫn ngôn, đây chính là hồ yêu hơn 1.000 năm tu hành, tiểu ngân hoa là linh thú vẫn chưa thành tinh, độc bất tử chẳng qua chỉ là hù dọa nàng ấy một chút thôi. Trung mẫn ngôn ngáp một cái, hắn cũng là gần như hai ngày hai đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng có chuyện trong lòng, chung Quy vẫn thấp thỏm, liền ngủ cũng không an ổn. Hồ ly kia không phải nói nơi này có mùi đỉnh nô sao. Mau gọi nàng ta ra hỏi một chút, rốt cuộc ở chỗ nào chúng ta cũng dễ tìm được y. Hắn lấy chiếc đũa ở trên chén đinh đinh đang đang gõ, rất ư không kiên nhẫn. Vũ thư phượng khẽ vung tay áo tử hồ co lại thành một khối từ bên trong bịch một tiếng rơi xuống ghế. Nàng hai mắt nhắm nghiền, trên người vẫn còn quấn ngân xà to bằng cổ tay, hai con động vật đều là không nhúc nhích không biết sống chết. Chết rồi, chiếc đũa trong tay chung mẫn ngôn sợ tới mức rơi xuống đất. Vũ Tư Phượng vẫn là không nói lời nào, sơ tay cầm lấy tiểu ngân hoa mềm nhũn nó miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn nhìn chủ nhân, ở trên cổ tay hắn lưu luyến vòng lên, lại tránh về trong tay áo mù ngon. Người nếu giả bộ chết chúng ta cũng không cứu đỉnh nô nữa. Vũ Tư Phượng thản nhiên nói xong, vừa dứt lời con hồ ly kia liền tức giận bừng bừng nhảy dựng lên, xẹt một cái đâm vào trong ngực hắn, móng vuốt ở trước ngực cao cao, vừa khóc lại kêu, người tiểu tặc không lương tâm này tiểu tặc. Thối tiểu tặc, cương nhiên cha tấn ta như thế Vũ Tư Phượng cầm lấy miếng da sau gáy nàng, nhấc nàng lên. Động vật lông xù này hãy còn không phục tứ chi dùng sức cào cào tràn ngập một loại khí thế ta muốn cào chết ngươi. Ngươi không phải nói người được mùi đình nô sao. Y có phải ở trong thành này không? Tử hồ một khóc hai nháo ba thắt cổ, rằng con nửa ngày, phát hiện đối phương căn bản không thèm nhìn mình, đành phải thu cờ ngừng chống, mệt mỏi lao nước mắt, ủy khuất nói ta làm sao mà biết. Vừa rồi ở bên trên có người được mùi của y và thanh canh thế nhưng đến trong thành mùi lại không còn. Này này này, người như vậy rất xấu. Gạt người cũng tìm cái cơ tốt hơn đi. chung mẫn ngôn lại bắt đầu phẫn nộ đập vào bát xứ. Tử hồ đối với hắn cũng không khách khí như vậy, cuốn đuôi lại cao ngạo hừ nói. Ta mà cần lừa gạt đám số tiểu từ các ngươi sao. Không ngửi được chính là không ngửi được hơn nữa chẳng những người không được mùi đình nô, rất nhiều mùi khác đều người không được. Nơi này đại khái có một loại mùi yêu rất nặng, đều bao lấy mùi của những người khác. Lại là yêu, như thế nào khắp nơi đều có yêu. chung mẫn ngôn hiện tại vừa nghe đến hai chữ yêu ma, đầu dường như to ra. Theo ý ngươi, đây là yêu gì? Biết hại người không? Vũ Tư Phượng thấp giọng hỏi. Tử hồ lỗ tay giật giật lắc đầu nói ta không biết. Kỳ thật rất nhiều yêu sau khi tu thành hình người, liền thích sinh sống cùng người, là một con người chân chính. Chẳng lẽ là yêu liền nhất định sẽ hại người sao? Trung mẫn ngôn lười tranh cái cùng nàng nhiều như thế, vội la lên, bỏ đi bỏ đi. Chúng ta không nên làm lỗ lã vụ làm ăn này. Tư phượng chúng ta trước tiên đuổi đi con yêu mùi vị rất lớn kia, rồi tìm đỉnh nô đi. Vũ tư phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói ta muốn đi bái kiến một người, ngay tại Khánh Dương Thành. Chuyện trừ yêu ta hy vọng chờ sau khi gặp qua huynh ấy rồi nói tiếp. chương 14 tình này phải hỏi trời nhịp. Mỗi thành thị phồn hoa luôn có một vài ngõ ngách tối tăm, sẽ không để người ta dễ dàng phát hiện. Nơi đó tụ tập toàn bộ khất cách côn đồ con bạc tội phạm truy nã. Rất đơn giản, hào hài từ là cả đời đều không liên quan đến bọn chúng. Vũ Tư Phượng nói muốn đi gặp một người, nghe ngữ khí tôn kính kia của hắn, mọi người nghĩ đến nhất định là thế ngoại cao nhân, nói không chừng còn mặc bạch sắc trường Sam trong tay cầm chén trà trúc màu nước trà bên trong xanh như ngọc. Ai ngờ hắn lại dẫn bọn họ ở trong thành quẹo tới quẹo lui cuối cùng đi tới cái địa phương quỷ quái như thế này. Trung mẫn môn thấy mái hiên nơi này thấp lè tè, ngõ hẻm hẹp đến nỗi chỉ cho phép một người lách mình đi qua, dưới mặt đất là nước bẩn rác rời ngồn ngang, thối không lời nào để tả ngay tức thì liền nhú mày. Tư phượng cố nhân kia của ngươi, chẳng lẽ ở nơi này, hắn vẫn còn không quá tin tưởng. Toàn cơ thấy trong ngõ hẻm vẫn còn có rất nhiều ngã rẽ nữa, rất nhiều người cũng không quản trên mặt đất bẩn hay không bẩn, liền tuy tuy tiện ngồi trồm hổm ở chỗ kia có tán dóc có ngậm tàu, nhìn thấy nhóm bọn nàng quần áo gọn gàng, dung mạo thiếu niên Tuấn tú, mắt kẻ nào kẻ nấy đều nhìn chằm chằm, có mấy kẻ có ánh mắt rất dâm tà chốc chốc huyết xáo một tiếng, nói nhảm đôi câu. Cái gì gọi là thỏ nhi ra? Toàn cơ thính tai, sớm đã nghe thấy lời nói không đứng đắn của bọn họ quay đầu hỏi vũ thư phượng. Thỏ nhi ra Ông Già Thỏ, là một vị thần Trung Quốc trong truyền thuyết chuyên điều khiển đồng tính luyến cảm tình của nam giới nhân gian, xuất hiện trong một số tác phẩm văn học. Mấy thiếu niên đều là ngần ngơ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Trung mẫn ngôn hừ một tiếng, vũ tư phượng làm bộ như không nghe thấy, nhược ngọc đành phải cười khan nói, cái này sao? Lời nói đường phố thô tục nghe rồi cũng không có nghĩa. Toàn cơ thấy đám người kia mồm to hút thuốc phun ra khói u lam theo gió thổi đến, mang theo mùi dược thạch còn có đĩnh hương. Thứ mùi kia có chút giống ở chỗ đan phòng của thiếu dương phái trọng dương phong, lúc luyện đan dược tỏa ra hương khí mù mịt. Là ngũ thạch tán, chung mẫn ngôn sắc mặt biến hóa, vội vàng che mũi, thấy toàn cơ vẫn còn ngừa đầu ngửi, vội vàng bổ vào sau gáy nàng. Đồ ngốc, mùi đó có độc kẻ sau khi nhện liền người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi còn người cái gì. Toàn cơ bị hắn đánh cho ai nha một tiếng, phía sau gáy đau đớn một mảng, không khỏi ôm chỗ đau, bất đắc dĩ lại buồn bực nhìn hắn Hắn nhất định là cố ý, vẫn còn nhớ mối hận đêm đó thua cho nàng hai lượng bạc đây là trả thù tiêu chuẩn. Lục sư huynh trước giờ luôn keo kiệt, trùng mẫn ngôn hò một tiếng, che dấu trột dạ thấy vũ tư phượng tiến đến trước cửa một ngôi nhà rách nát dơ tay gõ hai cái cánh cửa kia thực suy yếu bị hắn gõ như thế, dầm một tiếng ngã xuống đất nhất thời nước bẩn bắn tông tué lên cao, mọi người bị dọa đến mức vội vàng nhảy dựng lên né tránh. Này, ta nói người cố nhân kia của ngươi sẽ không thực ở chỗ này chứ? Trùng mẫn ngôn không nhịn được chỗ này nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn, cố nhân kia của tư phượng sẽ không phải là tên đại phôi đàn chứ. Vũ tư phượng lông mi cũng không động đẩy một cái, rất tự nhiên đạp lên ván cửa mục nát tiến vào. Bên trong là một tiểu viện từ đồng dạng rách nát có hai cây tùng sắp chết héo, xung quanh chất đống rất nhiều da cụ cùng, cùng với đồ tạp nham mà bọn hắn ngay cả tên cũng gọi không được. Mẫn ngôn, người không thể nhìn bề ngoài, thế ngoại cao nhân, cái kia, làm việc vẫn luôn không theo trật tử. Nhược ngọc cố sức vì hắn giải vây, thình lình dưới chân bẹp một tiếng. Ván cửa bị chính mình dẫm lên vô ích nửa chân của y đều ngâm ở trong nước bẩn, cả kinh đến sắc mặt cũng đều tái đi. Vũ tư phượng gõ hai cái lên cánh cửa phòng trong, kết quả bên trong không nửa điểm âm thanh. Hắn có chút không cam lòng, dùng sức lại gõ vẫn là không có phản ứng. Hắn nóng lên, nhấc chân liền đá bay cánh cửa, lạnh lùng nói, liệu ý hoan huynh lăn ra đây cho để. Lại một cánh cửa đáng thương chết dưới chân hắn, trong phòng vẫn im ắng như cũ, mọi người nhịn không được tò mò, thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Bên trong quả thực không thể gọi là phòng cho người ở, phải kêu là chuồng heo, có lẽ chuồng heo so với nơi này vẫn còn sạch sẽ thơm mát hơn chút. Cái này ngay cả toàn cơ cũng chịu không nổi, bịt mũi thụt lùi lại vài bước thiếu chút nữa bị hun đến mắt nổ đong đóng. Vũ Tư Phượng quan sát kỹ một vòng bên trong phòng, xác định không có người, đành phải bước ra, đỡ cánh cửa rách nát kia lên, miễn cưỡng đặt vào không cửa tiếp tục thực hiện trước trách thân là cửa của nó. Đại khái là âm thanh của bọn hắn kinh động đến người cách vách một ông già chống gậy đi tới, nói muốn tìm ý hoan sao, vào giờ này, phòng trừng vẫn còn ngủ trong thuyền hoa ven sông đó. Các ngươi không bằng đi đến đó tìm y Thuyền hoa. Mọi người đều có chút kỳ quái, thú vui này chỉ có kẻ có tiền mới có thể đi lên, xem nhà người này quả thực nghèo sơ xác đại khái chuột cũng không nguyện chiếu cố y lại có tiền ngủ ở thuyền hoa. Vũ Tư Phượng sắc mặt đại biến, vội la lên cái gọi là thuyền hoa. Chẳng lẽ là Kiều Hồng phường ông già kia lộ ra nụ cười thực đáng khinh, một bộ dạng ta liền biết mấy người trẻ tuổi các ngươi không phải trò ngoan, cười hắc hắc nói thuyền hoa ở Khánh Dương, trừ bỏ chỗ đó, còn có chỗ nào nổi danh hơn sao? Vũ Tư Phượng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hư một tiếng, đành phải xoay người đi ra ngoài. Toàn cơ lặng lẽ đi hỏi Nhược Ngọc Kiều Hồng Phường là cái gì? Ăn được không? Nhược Ngọc khó xử suy nghĩ thật lâu, mới cười gượng giải thích cái này sao? Đại khái có lẽ, hẳn là có đi. Bất khóa, nơi đó không phải là nơi tốt gì. Nơi đó tất nhiên không phải là nơi tốt lành gì, bởi vì Kiều Hồng Phường là kỹ viện nổi danh nhất Khánh Dương. Chỗ nổi danh không phải ở kỹ nữ tuyệt sắc bên trong, hoặc là phục vụ chu đáo, mà là bởi vì hạng người gì cũng có thể vào bên trong, cho dù ngươi là tù phạm hôm sau sẽ bị chém đầu cái dạng nữ nhân tuổi tác dung mạo gì cũng đều có thể làm kỹ nữ, cho dù ngươi là bà lão đã qua tuổi 70, mấu chốt nhất là nơi này giá rẻ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Lúc bọn vũ tư phượng tìm đến, trừ bỏ toàn cơ ngây thơ, ai nấy sắc mặt đều có thể dùng 5 màu rực rỡ để hình dung. Trung mẫn ngôn thật vất vả tránh thoát một đám phượng chảo anh oanh yến yến, trên mặt còn không biết lúc nào bị người ta hôn một cái, lưu lại một dấu son, nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực giống như hận, không thể lột một lớp ra, gấp đến độ mồ hôi cũng đều tuôn ra, liên thanh nói tìm không được thì thôi đi. Trở về đi, toàn cơ mới vừa rồi bị một đám mỹ nữ tì tì hào tâm lại nhiệt tình ôm rồi lại ôm, hôn rồi lại hôn, nói nàng đáng yêu. Nàng nói một tiếng đói bụng lập tức có người bưng đến cho nàng một mâm điểm tâm, nàng ra mặt rất dày nhận lấy ăn, lại còn ăn rất ngon, vì thế nàng cảm thấy kiều hồng phường này rất có ý nghĩa, là một nơi tốt. Mọi người lên lầu hai tuyển hoa, liền đụng ngay một tên quân nô menh đón tư cười đầy mặt, khép mở liên tục bắt chuyện, ôi, mấy vị thiếu da lạ mặt nha. Không phải người địa phương đi, thích giảng cô nương gì, đừng khách khí cứ xem như nhà mình đi. Nói xong thấy toàn cơ trong tay bưng điểm tâm, một mặt ăn một mặt nhìn ngó xung quanh. Nàng dung mạo tú lệ, làn da trắng mốt quả nhiên là mặt hàng tốt hiếm thấy ánh mắt tên quân nô kia lập tức sáng lên, vội vàng sắp lại gần hỏi Han ân cần, một mặt lại hỏi cô nương kiều hồng phường chưa bao giờ đây nhến các cô nương ở đây. Khách nhân khen thưởng, hoa hồng tửu, hết thầy thuộc về các nàng ấy. Cô nương hôm nào có hứng thú tùy thời có thể cân nhắc đến đây. Vũ Tư Phượng không đợi gã nói hưu nói vượn xong, liền lạnh nhạt nói, "Chúng ta đến tìm người." Tên quân nô kia lúc này mới phát giác mấy người bọn hắn bên hông đều dắt bội kiếm, trên mặt sát khí trùng điệp, nghĩ đến chắc là khách giang hồ đi, lập tức không dám ồn ào nữa chỉ cười xòa nói đồng ý đồng ý. "Vị thiếu hiệp này muốn tìm ai?" Liệu Ý Hoan, vũ Tư Phượng" ba chữ kia cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra. Nghe qua lại có sát khí 10 phần, tên quân nô kia bị dọa đến mức chân nhũn ra, liền thanh nói tiểu nhân không biết Các vị đại gia thình thực tiện chỗ này, không cần khách khí, rứt lời bò lăn bò càng chạy, không có người dẫn đường, mọi người đành phải tự mình lục soát từng gian một trong lúc đó phá vỡ bao nhiêu sinh ý cũng không cần phải nói. Chỉ riêng tiếng thét trói tai của các kỹ nữ kia cũng đủ để làm cho bọn hắn u tai ba ngày. Thẳng lục soát đến một gian nhã phòng ở cuối cùng của lầu 2 vũ thư phượng sắc mặt đã sớm xanh như rau. Hắn can bàn lười gõ cửa trực tiếp một cước đạp cánh cửa giấy rắn không ngoài sở liệu, bên trong lại truyền tới tiếng kinh hô của kỹ nữ. Thế nhưng tiếng kinh hô kia còn chưa rứt, lại nghe một âm thanh lười biếng trầm thấp vang lên, ẩm ý muốn chết, nữ nhân không có việc gì liền kêu la, lớn lên há mồm, trừ ăn cơm ra chính là kêu. Vũ Tư Phượng vừa nghe âm thanh này, nhất thời thở một hơi thật dài, nghiêm mặt dẫm lên ván cửa đi vào, lạnh nhạt nói, huynh lại tới chỗ như thế này. Hải đệ tìm tật khổ. Mọi người vừa nghe lời này, hiểu được đã tìm đến tránh chủ rồi, ai nấy đều khẩn cấp chạy vào xem kẻ bọn hắn tốn nửa ngày trời tìm đến cùng là người như thế nào. Toàn cơ động tác nhanh, trước lách vào chỉ thấy chính giữa phòng là một tấm thảm lông cừu, bên trên là một cái bàn lùn, phía sau bàn nửa nằm nửa ngồi một nam từ tóc dài cũng không buộc lên, rối tung rũ trên vai, ngay cả khuôn mặt cũng bị che hơn phân nửa. Y mặc một áo bào màu cho hơi cũ, bộ ngực mở ra hơn phân nửa, rất ư hùng vĩ. Thấy toàn cơ nhìn chằm chằm vào mình, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Y một người lười nhác vô lại như vậy, ánh mắt cưng nhiên lợi hại như đao quét qua một cái, nhưng lại khiến toàn cơ nháy mắt cảm thấy ra đầu run lên, không tự chủ được muốn lùi một bước. Vũ Tư Phượng đi tới ngồi ở đối diện Y, bên cạnh nam nhân vô lại này còn có hai ả kỹ nữ nơm nớp lo sợ nằm bỏ ra, tự hồ là bộ dạng muốn chạy trốn, nhưng mà bị Y mỗi tay ôm chặt một người trốn cũng trốn không thoát chỉ có thể thảm thương run dày. Để tìm huynh có việc, vũ tư phượng thản nhiên nói xong tiện tay bóc một quả nho bỏ vào miệng. Nam tư kia chính là liệu y hoan, lười biếng nâng người ngồi dậy, đối với ba người đực ra ở phía sau vẫy vẫy tay, cùng lại đây ngồi đi, đừng khách khí. Ăn trái cây này, cái loại tư thái kia quả thực chính là xem kỹ viện như nhà mình, kỹ nữ hai bên thừa dịp y móc tay, nhanh chóng chuồn đi. Ba người bọn toàn cơ cũng đành phải ngồi xuống, ngơ ngác nhìn y, không biết nên nói cái gì. Người nỏ chống đầu, bình tĩnh nhìn vũ tư phượng một hồi, chậc chậc hai tiếng, nhách miệng cười nói, không tệ, mặt nạ được tháo xuống. Ta còn muốn chúc mừng đệ nha. Dứt lời lại hướng chỗ toàn cơ nhìn lại, nàng vừa thấy có đồ ăn liền rất chấn định nghe lời cầm một chùm nho bỏ vào miệng. Tất nhiên là nàng ấy rồi. Liệu ý hoan mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn, lớn tiếng nói, được. Nói xong rồi, đệ phí nhiều công sức như vậy đến tìm ta, vì chuyện gì? Vũ Tư Phượng nói nhỏ: "Phiền huynh mở một chút thiên nhãn, bọn đệ muốn tìm một giao nhân." Chương 15: Tình này phải hỏi trời tam. "Ồ, thiên nhãn?" liệu Ý Hoan khoa trương làm một động tác tay, để cho là ăn nho dễ dàng như vậy sao?" Y thấy Vũ Tư Phượng không chút nhúc nhích yên lặng nhìn mình, đành phải nhún vai, thở dài, "Vậy tên giao nhân gì kia đáng giá để ta mở thiên nhãn?" "Theo ta biết, đám các ngươi đã sớm là bằng hữu." Vũ Tư Phượng cắt ngang lời y, "Bằng hữu rất quan trọng." Liệu ý hoàn ha ha cười, lão đảo đứng lên, đi tới cửa, mọi người cũng vội vã đi theo sau, khi lại gần chỉ cảm thấy trên người y một cỗ mùi rượu thối gai mũi, nhìn không được đều bịt mũi tránh ra. Tiểu Phượng Hoàng, y cười một phen nắm lấy bảo vai vũ tư Phượng, khiến thắt lưng hắn lào đảo một cái, bỗng nhiên đánh vào ngực hắn, để muốn ta mở thiên nhãn, không chỉ vì chuyện xem giao nhân đơn giản như vậy đi. Y hỏi vô cùng nhỏ giọng, tựa hồ biết có người thính tai có thể nghe thấy, còn dùng tay che lại. Vũ tư phượng không nói gì, sắc mặt ngược lại có chút biến hóa vi diệu, gò má tái nhật lại có chút hiện hồng, cái loại bộ dáng tuấn tú lại ngây ngô này, chọc đến liệu ý hoan ra sức nhào nặn mặt hắn, tạo thành đủ loại hình trạng hiếm lạ khổ quái. Được được ta đã biết, tiểu phượng hoàng còn muốn nhìn xem chuyện của mình, liệu ý hoan tránh thoát quả đấm hắn vung lên, hi hi ha ha lướt xuống lầu. Bọn chung mẫn ngôn lúng túng sắp lại, cười khan nói, tư phượng cố nhân kia của ngươi, y ách. Y thoạt nhìn giống như so với liêu manh còn liêu manh hơn, so với sâu rượu còn sâu rượu hơn, so với du côn còn du côn hơn. Nhìn nhìn lại vũ tư phượng áo bào xanh sạch sẽ, từ đầu đến chân vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa trình tề, hoàn toàn là một loại hào hài từ chất lượng tốt tuấn tú mẫu mực cư nhiên lại có loại bằng hữu này, thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Vũ tư phượng cười cười, nói ta lúc còn rất nhỏ đã quen biết y. Đừng nhìn y như vậy, kỳ thực là người tốt nhiệt tâm, hơn nữa bản lĩnh rất lớn. Muốn tìm đình nô, lại còn chuyện đi bất chua sơn tới tìm y trước là không sai. À, nếu hắn đã nói như thế rồi, vậy đành phải tạm thời tin tưởng một lần. Ai ngờ sau khi xuống lầu, chỉ thấy liệu ý hoan bị một đám quân nô biểu tử vây quanh ở chỗ đó lớn tiếng la hét cũng không biết ẩm ý cái gì. Liệu ý hoan mắt say mông lung, cười ngâm nga nghe những kẻ kia quát to. Nghe được một hồi, liền đáp trả một câu, làm gì phát hỏa lớn như thế, đạo lý hòa khí sinh tài cũng không hiểu sao. Rứt lời bàn tay to rũi ra ôm một ả kỹ nữ hoa dung thất sắc vào trước ngực cúi đầu hôn thật mạnh một cái trên mặt ả Tú bà trang điểm xinh đẹp khi lại biểu cái mồm to như chậu máu, nước miếng thông bay cầm lấy bàn tính nhỏ tính toán với y Khi thế bức nhân ta nói liễu đại gia, hôm nay một tiếng đại gia kêu ra cũng thấy lạnh nữa Lão ngài cũng là khách quen của chúng tôi rồi, hòa khí sinh tài dùng ở trên người ngài đó chính là vô nghĩa Ngài thường xuyên ghi sổ thì thôi, hôm nay còn chiêu một đám cường đồ hung tợn đến chỗ của ta đập phá ta đây nếu lại hòa khí phát tài nữa, bao nhiêu đồ dùng đều cho ngài đập sao. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, một câu tính toán sổ sách rõ ràng đi. Nào tiền đều móc ra, bằng không ngài hôm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi cửa này. Liệu ý hoan chỉ cười, bộ dáng không thèm để ý, mấy người trẻ tuổi phía sau thấy tú bà mãnh liệt như vậy, không khỏi nhất tề đi tới, vũ tư phượng nhíu mày hỏi y thiếu bao nhiêu tiền. Tú bà thấy là thiếu niên tuấn tú, không khỏi ngẩn ngơ, một bên quân nô vội vàng thấp giọng nói cho bà ta biết người này chính là cường đồ hôm nay cầm đầu đến nháo sự. Sắc mặt bà ta biến rồi lại biến, cuối cùng cười lớn nói bạc vẫn còn là chuyện nhỏ, chúng ta nơi này buôn bán vốn ít như dạng y mấy tháng cũng đều ghi sổ, lão bản đều phải lỗ vốn. Vũ Tư Phượng lười nghe bà ta rông dài, lạnh nhạt nói, rốt cuộc bao nhiêu tiền. Quần nồ vội vàng lấy sổ sách run dày tính sổ cuối cùng báo, rượu hoa nương của 3 tháng này, tổng cộng là 57 lượng 4 văn 8 tiền. Vũ Tư Phượng từ trong lòng lấy ra một viên Minh Châu đặt lên bàn, thứ này cũng đủ cho y thêm 3 tháng nữa. Chớ có ồn ào nữa, bọn ta có việc gấp mau tránh ra. Mọi người thấy Minh Châu kì ống ánh trong sáng, biết là cực phẩm, nhịn không được mặt mày hớn hở, vội vàng nhường đường lớn. Liệu ý hoan cười ha ha, dương dương đắc ý lảo đảo bước ra ngoài, giống như đại gia bỏ tiền là bản thân y vậy. Toàn cơ đã đói đến bụng ọc ọc kêu, lúc trước Nhật Ngọc nói nơi này có đồ ăn, nàng cho là mọi người sẽ ở chỗ này ăn một bữa, ai ngờ nhanh như vậy lại phải đi rồi, điểm tâm kia làm sao bây giờ. Quay đầu lại thấy trên bàn đối diện đặt một giỏ điểm tâm tinh xảo, nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, bên cạnh mấy kỹ nữ thông minh vội vàng nói đưa cho nàng. Toàn cơ cảm thấy mỹ mãn, quay đầu hướng bọn họ thực hiểu hào cười cười, hơi khoát tay, làm như cáo biệt. Liệu ý hoan ra khỏi đại môn, lại ôm lấy cổ vũ tư phượng, cười nói nhỏ, giúp đỡ mà không nháy mắt nha, Minh Châu dưới biển sâu kia là một cực phẩm đi. Tuy nói ly trẻ cung không thiếu nhất chính là Minh Châu Ngọc Trai, bất quá cực phẩm loại đó cho bọn hắn cũng là lãng phí quay đầu ta giúp đệ lén trộm ra. Vũ tư phượng lãnh đạm nói không cần, bất quá tật xấu của huynh cũng nên sửa chút đi. Bớt. Nói đến một nửa lại không nói nữa, liệu ý hoan lộ ra nụ cười thực đáng khinh, ngả ngớn sờ một cái trên mặt hắn, cười nói tiểu phượng hoàng là lo lắng cho ta. Nhiều năm không gặp như vậy, tiểu phấn đoàn biến thành đại phấn nhưng một chút cũng không thay đổi, rất tốt nha. Vũ tư phượng đầy tay y ra, lời cùng cái loại vô lại này của y tốn sức so đo. Mấy người phía sau biết hắn luôn là người tính tình lãnh đạm cao ngạo, hiện giờ lại bị một kẻ đại vô lại xem như nữ tử trêu đùa, hắn tự nhiên không tức giận, không khỏi đều líu lưỡi. Trở lại chỗ ở của y, vẫn là rách nát u ám như vậy, liệu Ý hoan cười khổ nhìn cửa nhà mình bị người ta rải xéo, thở dài, hai cánh cửa này tốt xấu gì vẫn còn có chút công dụng, để thật thô bạo. Chớ nói nhảm, Vũ Tư Phượng kéo y vào nhà quay đầu hướng bọn Chung Mẫn ngôn ngoắc, "Vào đây, ta giới thiệu một chút. Vị này là người quen biết cũ." Cũng vừa là thầy vừa là bạn, liệu ý hoan Liễu đại ca. Còn chưa nói hết, hắn đã bị liệu ý hoan ở trên mặt ngả ngớn nhào nặn một phen, vô lại dán vào lỗ tai thấp giọng nói cái gì gọi là người quen biết cũ. Tiểu Phượng Hoàng rất không lương tâm. a đi kêu thảm một tiếng, hóa ra là bị Vũ Thư Phượng một quyền đánh trúng mũi, đau đến ôm mũi ngồi sổm xuống đất. Thực hiển nhiên vũ tư phượng đối với loại hành động nhàm chán này của y đã sớm thành thói quen, sắc mặt không đổi tiếp tục giới thiệu vị này là đồng môn của đệ, nhược ngọc. Hai vị này là đệ tử thiếu dương phái trừ toàn cơ chung mẫn ngôn. À đệ tử thiên hạ ngũ đại phái. Vinh hạnh, vinh hạnh nha. Liệu ý hoàn ôm mũi, giọng mũi đặc sệt nói. Mọi người thấy loại bộ dáng này của y tiếp đón cũng không phải, không tiếp đón cũng không tốt đành phải tùy ý ôm quyền. Tình lình y bỗng nhiên sáp tới, ở trước mặt mỗi người dừng một chút, tỉ mỉ từ đầu đến chân nhìn một lần, đến lúc nhìn toàn cơ còn muốn vươn tay ra sờ, nàng sợ tới mức sưỡng sờ lui mấy bước. Ách không cần sợ à ha ha, y cười gượng hai tiếng, sờ lên cầm, lại nói, vị này là nhược ngọc, à, là đồng môn của đệ. Nhược ngọc ánh mắt hơi hơi đổi, tiếp theo lại cười nói, nhược ngọc tham kiến liễu đại ca. Liệu ý hoan chỉ ha ha cười, vỗ vỗ vai hắn ta vừa thấy liền biết ngươi là người thông minh, bất quá người thông minh thường sẽ không làm chuyện tốt. Cũng đừng thông minh quá mức đó. Nhược ngọc phong khinh vân đạm cười hỏi, lời của Liễu đại ca rất thâm ảo, nhược ngọc khó hiểu. Khó hiểu thì khó hiểu đi a ha ha cuối cùng sẽ có ngày hiểu. Liệu ý hoan khoát tay áo, đi đến trước mặt chung mẫn ngôn cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu. Trung mẫn ngôn bị y nhìn toàn thân dựng đứng, lại kiêm trên người y mùi rượu thối chua gì cũng đều có, hắn nín thở đến mức mặt đều sắp tái rồi, đành phải trầm mặt lạnh nhạt nói, ngươi, ngươi nhìn cái gì? Liệu ý hoan ngơ ngẩn nhìn một hồi, mới lãnh đạm nói ta nhìn một kẻ ngốc, không có nhiệt huyết chân tình cuối cùng lại bị người ta lừa. Trung mẫn ngôn trong lòng dùng mình, hồ nghi chừng mắt nhìn y, ai ngờ móng vuốt của y với lên, vỗ vào trên chán hắn, rất đau, bên tai nghe âm thanh trầm thấp của y nói chân chân giả giả, hư hư thật thật, phân rõ thì hoàn hảo, phân không rõ, đó chính là mệnh của ngươi. Cái quái gì thế, chung mẫn ngôn ôm chán, đau đến hắn muốn nổi bão Liệu ý hoan không để ý tới hắn nữa, lại cuốn tới trước mặt toàn cơ từ trên xuống dưới trái trái phải phải nhìn hồi lâu, nhìn đến nước miếng đều muốn chảy ra. Toàn cơ lông tóc dựng đứng không nói gì, ngay cả vũ thư phượng cũng nhìn không được nữa thấp giọng gọi y, liễu đại ca. Liễu ý hoàn hướng hắn xua tay, lại nhìn một hồi, mới nói, nguy a Tiểu nha đầu này, toàn cơ ngạc nhiên nói, như thế nào. Nàng thấy người này thần thần bí bí, mỗi người đều nói mấy câu, như là cảnh báo, như là lời tiên đoán, không khỏi tò mò y sẽ nói cái gì với mình. Liệu ý hoan sơ sơ cầm, nước miếng chảy ra, giống như người thiếu nữ trước mắt này không phải người, mà là hàng hóa dùng hoàng kim bảo thạch giá trị đắp nên, ánh mắt y tràn ngập một loại thần thái thấy tiền sáng mắt sáng đến dọa người. Ừm, nguy thôi, chính là nguy, y thì thảo nói xong, người người này, nguy hiểm vô cùng. Sau này sẽ làm đại sự, có ý gì nha, toàn cơ không hiểu ra sao, liệu ý hoan cười nói thiên cơ bất khả lộ, nào tiểu phượng hoàng, để ta nhìn đệ một cái. Y kéo vũ tư phượng đến trước mặt, bình tĩnh nhìn một hồi, cuối cùng lại mỉm cười, thấp giọng nói, đệ kẻ ngốc này. Tội gì không vui một hồi. Vũ tư phượng sắc mặt tối sầm lại, đệ sau này. Không tốt sao, liệu ý hoàn lắc lắc đầu tốt hoặc giả không tốt người khác nói như thế nào đây. Tự đệ hiểu rõ nhất, nói xong y dùng lực vỗ tay một cái, dùng chân đem rác rửi xung quanh đá văng ra, tạo ra một khoảng không gian, đặt mông ngồi xuống, cười nói, hoa trong gương chăng trong nước, một hồi hư không, một kiếp mà thôi. Nào, không cần sầu mi khổ kiểm, đều ngồi xuống đi. Ta thấy mấy người các ngươi là người làm đại sự đấy. Mọi người thấy trên mặt đất vô cùng bẩn, căn bản không có chỗ ngồi, nhưng y mới vừa nói một phen, như hiểu như không. Giờ phút này thấy y liền cảm thấy người này sâu không lường được, rốt cuộc không dám ngỗ mịch nữa, đành phải ngồi xổm xuống. Liệu ý hoan lại nói, giao nhân kia nha, ngay tại trong thành. Bất quá muốn cứu y ra cần hao chút công phu. Cho nên, không thể gấp. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 16, tình này phải hỏi trời tứ, lúc đến khách điếm, sắc trời đã sắp tối, xét thấy vũ tư phượng thành tâm ý hoan cũng nganh ngang đi theo, rời khỏi cái chuồng heo kia của y. Vừa mới vào phòng, chỉ nghe thấy gầm giường truyền đến tiếng chửi bậy chung khí mười phần thối tiểu tặc. Từ tiểu tặc, dám chói lão nương lại ta cào chết ngươi, cắn chết ngươi, liệu ý hoan sờ cầm, dạo qua một vòng, ngạc nhiên nói ồ. Chỗ các người cư nhiên còn giam giữ một con hồ ly tinh ngàn năm. Đây thật đúng là hiếm thấy nha. Vũ tư phượng đem từ hồ bị trói thành một cục từ gầm giường vứt lên, nàng lập tức ô ô khóc lớn, miến răng miến lợi, hận đến ngứa răng từ thiểu tạc không lương tâm. Ta, ta khi nào thì chịu qua loại ủy khuất này, chờ gặp được đình nô, đều là vì y, ta tìm y tính sổ. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một cái đầu vô cùng bẩn sáp lại gần, bên dưới đầu tóc kết thành bính, lộ ra một cặp mắt sáng, chớp chớp rất có hương vị không mang hảo ý. Tiếng khóc quỷ khuất của nàng lập tức im bặt, hồ nghi chừng mắt nhìn y. Liệu ý hoan rũi ngón tay, đâm đâm vào lỗ tai nàng, kêu lên sợ hãi, sống. Trời ạ, cương nhiên là hồ ly tinh thật sự. Các ngươi làm sao bắt được? Vũ tư phượng cười xuống trói yêu thằng chói ở trên người tử hồ thấy nàng dục dịch làm như muốn trả thù, liền dơ tay vỗ vỗ đầu nàng, thấp giọng nói, đừng làm ruộn, không phải muốn tìm đỉnh nô sao. Ta tìm một người đến tương chợ đây, khẽ khàng một câu, liền đem cơn tức của tử hồ làm cho tan thành mây khói. Nàng hãy còn có chút không cam lòng, nhưng dường như ở bên cạnh vũ tư phượng, cơn tức của nàng liền không phát ra được đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đem nước mắt nước mũi một tia ý thức lau lên tay áo hắn. Kẻ kia là ai nha? Vẻ mặt dâm tặc có thể giúp được cái gì? tử hồ thấy liệu ý hoan bộ dạng như tên trộm, đập vào mắt liền thấy phản cảm. Liệu ý hoan ưỡn ngực rất ư cường trắng hồng vĩ, đáng tiếc chỉ là quá dơ. Hồ tiên đại mỹ nữ cũng không nên khinh thường con người. Thứ lỗ mũi người ngửi không được mắt của ta nhưng lại có thể thấy. Hắn chỉ chỉ cái chán nhìn không ra màu da vốn có của mình, lộ ra một bộ dáng khoe khoang. Tử hồ có lệ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngây người cái đuôi vung lên, giống như nhìn đến bảo bối, một phen túng trụ cổ y, cái miệng hơi nhọn người tới người lui trên chán y, vừa dùng khẩu khí mến mộ cực kỳ kêu lên thiên nhãn. Thiên nhãn, người dâm tặc này cư nhiên có đồ tốt như thế. Mọi người lúc trước chỉ nghe nói mờ thiên nhãn, nhưng hình như căn bản không thấy y có hành động gì, lúc này thấy tử hồ kích động như vậy, không khỏi đều nhìn hướng lên chán y. Chỉ thấy trên chán đầy vết bẩn kia, cổ lên một khe thịt nhỏ, dùng sợi tơ màu đỏ sậm đính lên, thứ nhất trên mặt y bẩn, thứ hai đầu tóc y quá dài, lúc trước mọi người cư nhiên không phát hiện ra. Liệu ý hoan sờ sờ chán, cười đến đáng khinh như trước. Thứ đồ chơi này cũng không thể tùy tiện chạm bậy bạ vào, nếu thật mở hoàn toàn, chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tử hồ trông mong nhìn y, bỗng nhiên há mồng cắn y phục y, nũng nịu đáng thương mở miệng nói, đại gia tiểu nhân có mắt không tròng, mới vừa rồi mạo phạm đại gia ngài, đừng trách tội Ngài, ngài có thể giúp ta nhìn một người không? Liệu ý hoan khẽ hử mũi, vênh váo khoanh tay, nói ta một tên dâm tặc làm sao có thể thấy cái gì? Hồ tiên đại mỹ nhân quá khách khí rồi. Từ hồ nước mắt lưng trọng quỷ khuất muốn chết tuy nói hồ ly tính vốn xảo trá thiện biến, nhưng giống như nàng vậy nước mắt nói đến là đến thật đúng là hiếm thấy. Nàng thấy liệu ý hoan thủy chung bất vi sở độc rước khoát cắn răng một cái, ngay tại chỗ lăn một vòng. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời từ y mỹ nhân tiếu sinh sinh lúc trước ở núi cao thị kia đứng tại trong phòng, trong lòng ôm nguyên thân hồ ly của mình. Đại gia, van cầu ngài mà nàng bắt đầu sắc sụ, nắm lấy áo tràng vô cùng bẩn của y, lay a lay. Liệu ý hoàn ánh mắt đều nhìn thẳng, lầm bẩm nói, lúc trước chỉ là thuận miệng nói, không thể thưởng được thật đúng là đại mỹ nhân. Mọi người thấy bộ dáng mê đắm kia của y không khỏi không biết nói gì. Liệu ý hoàn hắng giọng, bày ra một bộ dáng nghiêm trang, cao thấp nhìn nhìn tử hồ cũng không thấy ý có cái động tác mờ thiên nhãn gì cuối cùng sơ sơ cầm ý cười nồng đậm, nhìn không ra, ngươi thực si tâm nha. Tử hồ đỏ mặt vội la lên, vậy, thế nào, hắn ở nơi nào, có hy vọng cứu ra không? Liệu ý hoan lắc đầu, không thể nói, đây chính là phạm vào cấm kỵ của thần linh. Về phần có thể cấm kỵ hay không, người ta từ có người thích hợp hơn có thể hỏi. Ta, ta nên hỏi ai, hắn nghiêm vai, nên hỏi ai hỏi ai sao, dù sao không nên hỏi ta, việc này không thể nói. Hơn nữa, trong ánh mắt y bỗng nhiên mang theo một tia thương hại ôn nhu nói, người hà tất như thế, trong lòng hắn rõ ràng. Đừng nói, tử hồ nhẹ nhàng ngắt lời y cười cười, bản thân ta nguyện ý. Liệu ý hoan im lặng, làm động tác bất đắc dĩ, quay đầu đặt mông ngồi xuống ghế, kêu to, dọn cơm dọn cơm. Bảo lão từ làm việc lại không chút yêu đáy, muốn đói chết lão từ sao. Chuyện liệu ý hoan mờ thiên nhãn, làm cho mọi người có chút tâm sự nặng nề, đối với những lời nói giống thật mà là già của y vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy nghi hoặc ngay cả toàn cơ đều không yên lòng, lúc ăn cơm đau khổ nhíu mày suy thư. Trái lại bản thân đương sự hoàn toàn không để ý, banh rộng cổ họng mãnh liệt ăn, ăn đến căng bụng Cơm xong, lão nhân ra y lại tắm rửa một cái, mỹ mỹ ngủ một giấc thẳng đến giờ tí mới dậy. Mọi người sớm ở ngoài cửa phòng chờ đã lâu thấy y đẩy cửa đi ra, đều có chút ngây ngốc. Hóa ra liệu ý hoan thay đổi trang phục tóc tai lộn xộn cũng buộc chặt lên, quần áo cũng biến sạch sẽ cái gọi là người cần y trang phật cần kim trang, hiện tại y xem ra tinh thần mười phần thật cũng có chút mùi vị oai hùng. Y thấy mọi người cũng không nói lời nào, chơ mắt nhìn nhìn mình, liền cười hắc hắc nói như thế nào ta cũng xem như Mỹ Nam tử đi. chung mẫn môn hung hăng liếc mắt tử hồ mệt mỏi ghé vào trên vai toàn cơ, nói thầm, khoe khoang cái gì. Liền loại như ngươi mặc vào long bào cũng vẫn là tên dâm tặc Cái gì, không có gì, ta là nói, chúng ta khi nào thì đi nha. Tử hồ mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chuột giả cười nụ. Liệu ý hoàn vỗ tay phát ra tiếng, liền bây giờ đi, lập tức tức khắc. Chúng ta xuất phát đi thăm trong nhà Khánh Dương thủ phú Chu Đại Nhân một chuyến. Vũ Tư Phượng đối với Khánh Dương rất quen thuộc, vừa nghe ba chữ Chu Đại Nhân, mày liền khẽ khàng nhíu lại thấp giọng nói, đó là người trong quan phủ, kinh động không tốt lắm đâu. Huống chi, nhà quan lại, đều có bảo vật chấn tả yêu nghiệt rất khó lộng hành. Liệu ý hoan cười vui nói chúng ta không ăn trộm bảo vật nhà hắn cũng không kinh động người ở bên trong. Chẳng qua là thừa dịp lúc ban đêm trộm hương, gặp nhị tiểu thư nhà hắn một chút mà thôi. Nghe nói chu phủ nhị tiểu thư, diễm danh lan xa, không nhìn chẳng phải đáng tiếc sao. Này ngươi bớt nói rằng được không? Trung mẫn ngôn rốt cuộc nhìn không được phong cách nói không che miệng của y, phát tác ngươi muốn làm chuyện xấu gì tự mình làm đi. Ta mới lời phụng bồi. Liệu ý hoan tuyệt không tức giận, vẫn là cười hì hì, nhị tiểu thư kia nha, mấy ngày nữa sẽ lập gia đình, nghe nói là tuyển con rể ở rể đấy. Mỹ nhân thiên hạ, một khi gả cho người ta thì không thể nhìn, không thừa dịp trước hôn nhân nàng dình coi một phen, tương lai cũng chưa hối hận. Người có im hay không? chung mẫn môn nổi giận, hận không thể thoi một đấm. Vũ tư phượng ngược lại cảm thấy trong lời nói của y có ý tư kéo chung mẫn môn lại, ngạc nhiên nói, Liễu đại ca ý của huynh là, nhị tiểu thư kia là yêu tà. Liệu ý hoàn vỗ tay một cái, vẫn là tiểu phượng hoàng thông minh, cũng khó trách tiểu tử ngốc nhẵng xị này bị người ta lừa thật sự xứng đáng. Ta nói các người biết nha, nhị thiểu thư này rất có chút không đơn giản, đêm nay đến đó có thể toàn thân trở ra hay không còn chưa rõ. Về phần giao nhân các người tìm kia, nếu đến chậm vài ngày nữa, đại khái liền sẽ thành con dệt tới nhà của nhà người ta đó. Mọi người đều là kinh hãi, từ hồ lại sợ đến thiếu chút nữa từ trên vai toàn cơ té xuống dưới, khó khăn bị ổn rồi, mới giật mình kêu, đỉnh nội y bị người ta bức hôn. Y, là một giao nhân, như thế nào thành thân? Liệu ý hoàn ý cười càng sâu thành thân bất quá là ngụy trang, ta thấy giao nhân kia rất có chút không tầm thường, chắc là lão yêu rồi, đàn tinh hoa tu hành mấy ngàn năm kia cũng là vật báu vô giá. Ừm, lúc này hai yêu quái bên cạnh y thực gấp nha, bị yêu vật lợi hại kia chấn chủ. Chúng ta muốn đi chua phủ còn phải chuẩn bị chút đồ trước. dứt lời quay đầu thấy chung mẫn ngôn nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom y ha ha cười, nói người đó đừng nhìn. Nhanh đi chuẩn bị hai hũ máu chó đen nóng, lại có hai bình dầu sôi nóng. Khi nào chuẩn bị tốt chúng ta khi đó xuất phát. chương 17 tình này phải hỏi trời ngũ Bởi vì một cái phân phó của liệu ý hoan, chung mẫn ngôn cả đêm đều đen mặt so với đít nồi còn đen hơn. Trên cơ bản loại sắc mặt này của chung mẫn ngôn, liền đại biểu cho cảnh cáo, rất phiền, bớt chọc ta. Cho nên mấy người trẻ tuổi quen thuộc tính cách của hắn đều thực ăn ý lựa chọn không nhìn hắn, bớt cho không cẩn thận dẫn hỏa lên người. Liệu ý hoàn mới không bỏ qua bộ dáng kia của hắn, hi hi ha ha đi ở phía trước, đem máu chó dầu sôi đã chuẩn bị tốt toàn bộ ném cho một mình chung mẫn ngôn sách theo, bản thân mình còn ở phía trước thúc dục nhanh chút nhanh chút. Ngay cả ốc sen bò so với người cũng còn nhanh hơn đó. Chưa ăn cơm no sao? Toàn cơ thấy trên chán chung mẫn ngôn gân xanh đều sắp bạo phát rồi, hiển nhiên là gắt gao nén chặt lửa giận không khỏi thấp tha thấp thỏm đi tới, nói nhỏ, lục lục sư huynh, muội giúp huynh sách một bình nha. Không cần. Trung mẫn ngôn từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, thấy toàn cơ còn tại bên cạnh hoàng, không khỏi bốc hỏa nói, ngươi còn hoàng cái gì. Đi lên trước đi, toàn cơ vốn muốn gọi bọn vũ tư phượng đến hỗ trợ, bị hắn giống như thế, sợ tới mức đột nhiên ngẩn ra, đành phải nắm lấy đuôi sang, khó xử nhìn hắn. Hắn có chút tự hối đã quá xúc động, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, đem bốn cái bình nóng kia ôm vào trước ngực, đưa tay gãi gãi đầu tóc thấp giọng nói, muội không cần phải xen vào. Sớm một chút cứu gia đình nô, có thể sớm một chút đi không bất chua sơn, sau đó có thể sớm một chút làm cho linh lung. Hắn không nói tiếp, toàn cơ thấy trên chán hắn lưu truyền một loại bi ai thâm sâu, cùng loại tinh thần mười phần hỏa diễm trói mắt trong ngày thường của hắn có chút bất đồng. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng thay đổi không ít. Ánh trăng mông lung, mặt hắn nhìn đến giống như được một mảng ánh sáng nhu hòa che phủ. Chỉ có đôi mắt mãnh liệt lué sáng thiêu đốt. Loại vẻ mặt này, khiến nàng như bị điện giật nghĩ đến 4 năm trước ở tiểu dương phong, hắn xuống hồ nước bắt cá trong nháy mắt từ đáy sông nổi lên đó, giọt nước theo đường nét tuấn lãng của hắn trượt xuống, hai tròng mắt lấp lánh như sao, phát sáng nhìn mình. Đáy lòng nàng đột nhiên run lên, dường như bị một bàn tay nho nhỏ bắt được chỗ yếu ớt nào đó chật vật cao cao tóc. Sẽ tốt, linh lung cùng nhị sư huynh, đều sẽ được cứu về. Nàng thì thảo nói xong. Trùng Mẫn ngôn giọng chế nhạo cười một tiếng, còn nói loại không bến không bờ này. Người đi cứu, bản lĩnh của người đủ dùng sao? Muội, muội nhất định có thể cứu bọn họ trở về không phải không bến không bờ. Muội là nghiêm túc, cho dù liều mạng cũng. Tay hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng duỗi ra, đặt lên chán nàng, lòng bàn tay nóng hổi, lắp ba lắp bắp nói đứt quãng. Muội chớ liều mạng, linh lung đã muốn, ta không thể lại để cho. Muội muội nàng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể Nói xong hắn đột nhiên cười, tay ở trên chán nàng nhẹ nhàng đầy một cái, toàn cơ kinh ngạc lui từng bước thấy hắn nhách khóe môi lên, lộ ra một nụ cười sáng ngời, ngươi là tiểu nha đầu mà thôi. Chỉ để ý đi theo phía sau bọn ta là tốt rồi. Lần này cần phải nghe lời đó, bảo ngươi bỏ trốn, chớ cãi lại, hiểu chưa? Ít nhất, ngươi chạy đi rồi, còn có chút hy vọng có thể phản kích nếu là toàn quân bị diệt. Ha ha, vậy cũng quá mất mặt thiếu dương phái rồi. Phía trước liệu ý hoan lại bắt đầu ở trên đường cái vắng vẻ gầm rú, mấy người các ngươi có phải chưa ăn cơm no không đó? Đi nhanh chút có được không? Cứ đi như vậy, trời sáng rồi cũng không đến được. Đến lúc đó cứu không thành, cũng đừng trách ta. chung mẫn ngôn hừ một tiếng, ôm bốn cái bình cước bộ nhanh hơn chạy lên phía trước. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy lúc xa lúc gần, không thể nắm bắt. Rất rất lâu trước đây cũng đã như vậy rồi. Hắn cũng khó có thể tới gần như thế, như một con loan điểu mỹ lệ bay đến rất xa, chưa bao giờ biết nhìn xuống. Trên vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ, vũ tư phượng cúi đầu mỉm cười với nàng, thấp giọng nói, đuổi theo đi, đừng phát ngốc. Nàng chống lại con người đen thâm thúy của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đó rơi xuống, chẳng biết tại sao nghĩ đến khu rừng hạnh hoa tuyệt đẹp kia, bụi phấn đỏ thẫm rơi xuống như mưa thiếu niên này nói thích nàng. Nàng lại một lần chật vật cao tóc loạn như ma, trong yết hầu có thứ gì đó đang nhảy nhót, ngực bị rất nhiều thứ bít kín, sau lưng một trận lạnh một trận nóng. Trong chua phù kia có bảo vật thần linh thượng cổ rơi ở nhân gian, muốn nhìn chút không? Vũ Tư Phượng cười dài hỏi nàng, toàn cơ sửng sốt một chút trần chờ gật gật đầu, vâng, là bảo vật gì thế? Vũ Tư Phượng lặng lẽ kéo nàng, nói nhỏ, suyệt. Đừng để bọn hắn nghe thấy, nếu không nhất định muốn trộm ra. Vật kia không nói rõ được thấy mới biết, từ trên trời cho tới hoàng thuyền u minh, nó không có gì không biết. Hắn cố ý nói thực huyền ảo, quả nhiên câu dẫn được lòng hiếu kỳ của toàn cơ trợn mắt như con mèo nhỏ trông mong chờ hắn lộ ra tin tức nhiều hơn chút. Ai ngờ hắn chỉ cười vỗ vỗ đầu nàng ôn nhu nói, đến chỗ đó huynh lại chỉ cho muội xem, hiện tại chuẩn bị tinh thần đi, đi nhanh lên. Toàn cơ chạy theo hắn qua thật lâu mới kịp phản ứng hắn là muốn chọc nàng vui, mới vừa rồi sắc mặt nàng nhất định rất khó coi, hắn liền truyền hướng lực chú ý của nàng. Tư phượng thật sự rất tốt nàng biết, nhưng mà khi nghĩ đến như thế cư nhiên sẽ cảm thấy thương cảm chính mình cũng không rõ vì sao. Nàng lặng lẽ vươn tay, muốn nắm lấy tay áo hắn, hắn lại vĩnh viễn nhanh hơn nàng một bước cũng không quay đầu lại, đưa tay về phía sau, dùng sức cầm tay nàng, quay đầu cười nói, sợ sao. Trong nội tâm nàng kinh hoàng, trên mặt hơi hơi phát sốt, vội vàng lắc lắc đầu. May mắn bóng đêm âm u như vậy, che đi hết thảy xấu hổ may mắn từ hồ ghé vào bảo vai giả bộ ngủ, một câu cũng không nói, khiến nàng không đến mức khó xử. Đêm khuya tại Khánh Dương Thành, trừ bỏ trong hẻm nhỏ quán ăn chuẩn bị dọn quán, không có một người. Tiếng gió từ trong con hẻm len lỏi luồn ra u u vù vù cuốn lên một chút thuyết động, xoay tròn trên mặt đất rời đi phù ngọc đảo bốn mùa như xuân, thế giới bên ngoài vẫn là cuối đông đầu xuân, rét lạnh thấu xương. Vẫn bám ở trên vai toàn cơ ngủ tử hồ đột nhiên giật giật dâu trên cái miệng hơi nhọn run run, da lông màu tím theo gió phe phẩy. Mùi của thanh canh, nàng đột nhiên kêu lên từ trên vai toàn cơ đột nhiên nhảy xuống, thân hình giống như tia chớp nháy mắt liền sông lên phía trước. Mọi người lúc này thay đổi phương hướng, chạy về bên trái theo tử hồ. Qua một cô quẹo tường thấp màu trắng mới vừa rồi liền thay thế bằng bức tường đồ sộ đỏ thẫm, mọi người đều biết điều này đại biểu bọn họ đã ở bên ngoài chu phủ tường đỏ thẫm, chỉ có nhà quan lại mới có thể dùng. Tử hồ ngay tại trong góc tận cùng của tường cao chặn lại một thứ gì đó, vội vàng kêu la. Toàn cơ chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh đập vào mặt quả thực phân không rõ rốt cuộc là yêu khí hay là mùi hôi, thẳng đem yêu khí của tử hồ đều lấn át xuống. Nàng nhíu mày che mũi, mùi là từ trong chua phủ bay ra. Xem ra liệu ý hoan nói không sai, trong chua phủ quả nhiên có yêu tà. Hơn nữa mùi rất nặng, khó người cực kỳ. Người trừ bỏ kêu chi chi còn biết kêu cái khác không? Nói chút thứ hiểu dụng đi. Đình nô ở nơi nào? tử hồ gấp đến độ muốn nạo tường, nổi trận lôi đình. Mọi người chạy tới chỉ thấy một chim nhỏ lông xanh đuôi trắng bị nàng ngăn ở trong góc to như một con hỷ thước. Ước chừng là bởi vì bị tử hồ giống lên, nó cũng gấp đến nhảy dựng chi chi gọi bậy, như đang biện giải Ta xem chút, liệu ý hoan đi tới, đem con thanh canh kia nắm vào trong tay, chỉ thấy trên chân nó bụt một mảnh mảnh vải đỏ tươi, xem ra giống như là vật liệu giá y. Đó là y phục của đình nô, lúc trước mùi ta người được hẳn chính là ở chỗ này. Đình nô bị yêu nơi này vây khốn rồi, đường khang đang bảo vệ y thanh canh bay ra ngoài tìm cứu binh. Tử hồ nhảy lên toàn cơ đem cái mũi chôn ở sau cổ nàng, lại bảo chỗ này không biết con yêu gì ngủ ở đây, mùi nồng như thế. Ta sắp bị hôn bất tỉnh rồi, thứ mùi gì khác cũng ngửi không được. Liệu ý hoan sờ sờ thanh canh cho phép nó bay lên, quay đầu cười nói, nó mới vừa nói, ngủ ở nơi này là một xã yêu phi thường lợi hại, sắp hóa rồng rồi, chỉ là đến lúc lột da cho nên mùi nồng. Nó và đương khang không đối phó được, đỉnh nô lập tức sẽ có nguy hiểm. Xã yêu hóa rồng. Tử hồ bị hù đến nhảy dựng ta sống đến tuổi này cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua rắn hóa rồng. Vậy là lợi hại lắm à. Mấy tiểu bối này cộng thêm nàng cùng có thiên nhãn liệu ý hoan chỉ sợ cũng là đến để cho người ta nhét kẽ răng thôi. Người sợ cái gì liệu ý hoan toàn cơ nhìn đến chỗ một cái thấp giọng nói không chết được chỉ sợ đến lúc đó chết vẫn là xả yêu kia. Tử hồ lập tức hiểu rõ ý của y quả thật tiểu nha đầu kia có điểm tà môn có thể phóng xuất tam muội chân hỏa cho dù thật sự thành rồng. Không phi thiên thành công, liền có biện pháp trị ả. Khuê phòng nhị tiểu thư ở góc đông nam, chúng ta chia ra hành động, bớt chọc giận ả, bị ả một mụn nuốt trọn. Liệu ý hoàn thiện tay điểm, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ba người các ngươi từ nơi này đi vào. Ta cùng đại mỹ nhân còn có tiểu tử sách bình theo, đi từ bên kia. Đến lúc đó nghe hiệu lệnh của ta, mọi người đồng loạt gật đầu thân ảnh nhoáng lên một cái, đều từ đầu tường nhảy vào. chương 18, tình này phải hỏi trời lục. Nguyệt Hác Phong cao trộm ngọc trộm hương, liệu ý hoan ở phía trước rên gì một tiểu khúc cầu quái chua phủ lớn như vậy, y như vào chỗ không người, ngành ngang lắc lư ấy thế mà không đụng phải người nào. thiên nhãn còn có loại bản lãnh này, khiến cho chung mẫn ngôn không phục cũng không được. Từ hồ ghé vào trên vai liệu ý hoan, cái mũi vẫn động a động, luôn miệng kêu khổ thối chết rồi thối chết rồi. Sắp không thể thở rồi, liệu ý hoan ha ha cười, hồ ly nha cũng không thấy dễ ngửi ở chỗ nào hết. Cuối cùng còn không phải là muốn tu luyện mị hương dụ dỗ người sao. Tử hồ giận dữ nói túi lắm. Lão nương một cọng lông so với con yêu nơi này đều thơm hơn. Nàng thấy liệu ý hoan ở trong chua phủ lúc tới lúc lui, hình như là tìm không thấy đường, liền vội la lên thiên nhãn có mở chưa. Người đừng lãng phí thời gian à. Rứt lời bỏ lên bả vai y cái mũi đâm đâm lên chán y. Đừng làm rột. Liệu ý hoan một tay kéo nàng xuống, cười nói, nó nếu mà toàn bộ rồi, ngươi tiểu hồ ly này cũng đừng nghĩ sống Như bây giờ là đủ rồi, ý bỗng nhiên ngừng lại, thành thành thơi thơi từ trong tay áo vơn tay ra, chỉ vào một tòa kiến trúc hoa Mỹ đối diện, nói này, tiểu tử, đem máu cho dưới dưới cửa trước Động tác nhanh chút, chung mẫn ngôn ở trong bụng chửi ấm lên, sụ mặt theo lời dưới máu chó Đó là máu chó đen vừa mới giết, rất đậm như mực đen, mùi tanh sông mũi, lại bị Liệu ý Hoan thi triển pháp thuật độc đáo, vừa dưới lên mặt đất liền thấm vào, phẳng phất như sống, bám vào vách tường cửa sổ, in lên một khối đen sẫm ở phía trên, nhìn qua rất ư khủng bố. Tốt lắm, lại đây đi. Liệu ý Hoan thấy máu chó đen đều dưới xong rồi, liền ngoác chung mẫn ngôn cùng ngồi xuống đất. Bất động, ách, cứ như vậy, chung mẫn ngôn giảm thấp âm lượng giống y, không sông vào sao. Liệu ý hoan ngồi trồm hồm trên mặt đất khoanh tay, nghiêm mặt lạnh nhạt nói ai xông vào. Ngươi, muốn chết thì xông vào đi, không ai cản ngươi. chung mẫn ngôn bị y chặn hỏng á khẩu không trả lời được, hung hăng ném bình xuống đất ngoảnh mặt nhích ra thật xa. Tử hồ ghé vào trên tay áo liệu ý hoan, ra sức căn y phục y, vội la lên chúng ta phải chờ tới khi nào. Chỉ dùng máu chó đen là đủ rồi. Liệu ý hoan cười nói đương nhiên không đủ, bất quá chúng ta lại không thể xông vào cũng không thể không công ngồi nơi này mời ả đi ra ăn chúng ta, đành phải trước hết nghĩ biện pháp vây ả trong phòng không ra được đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Rắn đang lột ra đối với hết thải vật ấm áp cảm giác cực kỳ linh mẫn, ả giờ phút này nhất định có thể cảm giác được mùi thanh máu chó đen bên ngoài, nói không chừng đã bắt đầu dục dịch động cũng không còn cái gì dùng. Trong máu chó y bỏ thêm chú pháp, ả một bước cũng không ra được. Chỉ có thể bị vây ở trong phòng, cái này sao, liền kêu là bắt ba ba trong giỏ. Ba người lại đợi thật lâu, bên trong vẫn là một chút âm thanh cũng không có, giống như máu chó đen kia dưới xuống không có nửa điểm hiệu quả. Trung mẫn môn gấp đến độ lại chạy tới, gầm nhẹ, rốt cuộc làm sao bây giờ. Ở chỗ này kéo dài đến sáng sao, liệu ý hoan ha ha cười. Đang muốn tiếp tục trêu chọc hắn hai câu, bỗng nhiên một trận gió tanh đập vào mặt máu chó dưới dưới cửa trước đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Trung mẫn ngôn cùng tử hồ đều bị dị biến này cả kinh đến thối lui một bước cả người đề phòng. Liệu ý hoan vững vàng ngồi xếp bằng dưới đất, tay áo khép lại, mặt không đổi sắc nhét miệng cười nói, nhị tiểu thư, chớ vọng động, nếu không thương tổn đến băng cơ ngọc cốt của ngươi, không khỏi rất ư bất nhã nha. Trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh như băng tựa như nước sông dưới 19 tầng đất lạnh thấu xương, phá hư chuyện tốt của ta các ngươi là kẻ nào. Thừa dịp ta chưa phát giận, mau mau cốt ngay đi, nếu không, đừng trách ta ngoan độc Liệu ý hoan nhách miệng cười đáng khinh, bỗng nhiên rũi khỉu tay nằm xuống đất, lỗ mũi hét lên, hừ hừ nói, ngươi ra không được ta vào không được, ai cũng đừng đe dọa ai. Ta và ngươi ở Khánh Dương Thành mấy năm nay, hai bên sống yên ổn, bất quá nha, ai bảo ngươi bắt ai không bắt, lại bắt giao nhân kia đến thành thân, vậy cũng đừng trách ta tiên phát chế nhân. Màu, đem giao nhân giao ra đây, chúng ta tiếp tục nước giếng không phạm nước sông, rất tốt đó. Âm thanh kia cười lạnh nói, hóa ra là ngươi tên dâm tạc này. Người có bản lãnh gì cư nhiên hô hoán với ta cuối cùng bất quá cũng là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Chút máu chó đen thì làm gì được ta? Không khỏi khinh người quá rồi đó. Gió tanh kia càng thêm quật khởi trái phải trên dưới giáp công đến y sam của mọi người bị thổi bay phất phới. chung mẫn môn suẹt một tiếng rút ra bảo kiếm nhất thời do dự không biết nên hướng chỗ nào chém. Bên dưới liệu ý hoan thảnh thơi như trước cười nhạo hắn, người còn chưa đi ra đâu, người chém cái gì? Chút pháp thuật còn con này cũng khiến ngươi hoàng thần, đệ tử thiếu dương phái chỉ có vậy à. chung mẫn ngôn bị y nói đến mặt đỏ lên, lầm bầm một câu, ai cần ngươi quản. Liệu ý hoan chậc chậc lắc đầu ta mới lời quản ngươi tiểu tử ngốc này. Y thấy yêu phong kia không lùi ngược lại càng thêm mãnh liệt liền lớn tiếng cười nói, nhị tiểu thư tiết kiệm bớt chút khí lực đi, trừ phi ta triệt pháp thuật bằng không ngươi một bước cũng không ra được. Mỹ nữ thì nên nhu thuận chút mới đáng yêu, mau thả giao nhân ra, hai bên không thua thiệt. Quả nhiên yêu phong kia dần dần lui xuống, trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên ha ha cười, điểm nhiên nói ta vốn là muốn lưu cái thiện quả, không tùy ý sát sinh các người đã không để ý tính mạng đến đây phá hư chuyện tốt của ta, mở một lần sát giới lại có ngại gì. Liệu ý hoan thần sắc bỗng nhiên nghiêm lại từ mặt đất một cách nhảy lên, xoay người bắt lấy chung mẫn ngôn còn đang ngẩn người, dùng sức kéo Chỉ thấy nguyên bản chỗ hắn đứng bỗng nhiên bốc cháy u lục hỏa diễm ước chừng cao hơn một người. Mang theo hàn ý dày đặc, khiến người ta mau cốt Tùng nhiên. Ba người thấy cỏ xanh trên mặt đất bị đốt nhanh chóng khô héo biến thành màu đen cuối cùng biến thành từng mảnh băng vụn khẽ khàng vỡ vụn trên đất không khỏi đều là đại hãi. Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ theo sát sau cửa sổ trong một cái chớp mắt toàn bộ một toang ra, bên trong tối đen u thâm, phản phất có hắc vụ bao phủ. Trung mẫn ngôn cả người căng cứng, chỉ đợi yêu bên trong vừa ra tới hắn liền rút kiếm chém xuống, ai ngờ ở cửa bóng người nhoáng lên một cái, lại là một nữ tử hoa phục vạt áo dài trắng khoác trên vai, tóc dài xóa tung, văn văn nhược nhược đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn bọn hắn. Nàng là, Trung mẫn ngôn thối lui một bước nhỏ giọng hỏi liệu y hoan. Nữ tử này nhu Mỹ yêu ớt, vừa thấy chính là thiên kim quan gia điển hình, hắn cũng không biết như thế nào xuống tay được. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc, vừa rồi chém gió, lúc này tránh chủ đến đây ngươi lại ngẩn người. À, không phải yêu thì là cái gì? Liệu ý hoan vội vàng dưới máu cho có thêm chú ngữ, lười giải thích với hắn. Trung mẫn ngôn nhất thời im lặng, nhưng muốn hắn chạy tới đối với một thiên kim quan phủ kêu đánh kêu giết thật là có chút khó có thể xuống tay. Nữ từ kia đi thẳng đến cạnh cửa, giống như bị cái lồng gì đó vây lại, rốt cuộc tiến tới không được một bước. À nâng tay áo liêu vân che khuất cánh môi anh đào, khẽ cười nói, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thở. Liệu ý hoàn sắc mặt bỗng nhiên cự biến, lạnh lùng nói, dầu đâu. Nhanh lên, trong khoảnh khắc nói chuyện nữ từ kia đã xài bước đến không cửa, máu chó lé hồng quang dưới cửa trước trong nháy mắt toàn bộ tắt ngúm ào ào thụ trên mặt đất chuyển động không rớt. Vái dài của á quét qua thềm đá cao cao, phía sau hắc vụ cự đại tụ lại, dục dịch lại như là một con cự mãng chiếm cứ thành từng đoàn từng đoàn Trung mẫn ngôn mở bình dầu, phủ đầu sẽ đổ xuống, không để phòng thân thể bỗng nhiên bị cái gì đó gắt gao cuốn lấy, ngực cơ hồ muốn nổ tung, khó chịu đến nói cũng nói không được. Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, dung nhan trắng bạch nhu mỹ của nữ từ kia tiến đến trước mặt sóng mắt lưu truyền, cười ngâm nga nhìn hắn, thấp giọng nói, đáng thương. Còn là một hài tử xinh đẹp nữa. Hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, xoay người muốn trốn, thế nhưng cả người đều bị thứ vô hình gì đó cuốn lấy, không những không thể động đẩy, hơn nữa dần dần có khuynh hướng hít thở không thông. Mắt thấy tay của nữ từ kia vươn tới, trắng bạch như người chết, móng tay dài chừng ba tấc, sắc nhọn như đao, hàn khí tận xương. Hắn bị dọa đến khàn giọng giống to, đem hai bình dầu hung hăng nện tới. Nữ từ kia không ngờ hắn còn có khí lực dễ dụa bị hai bình dầu sôi hát lên mặt đau đến thét trói tay cả người hóa thành một đám hát vụ như nổi điên xoáy quanh. Trùng mẫn ngôn cả người được bông lỏng, rơi xuống đất chỉ cảm thấy tay chân đều gần như thoát lực vén tay áo lên nhìn, bên trên một mảng lớn vết xét xanh tím có lẽ mình là bị cái đuôi của xả yêu kia cuốn lấy. Phía sau lưng bỗng nhiên bị người kéo mạnh một cái, liệu ý hoan ở phía sau cười nói, làm không tệ. Tiểu tử ngốc. Hắn hãy còn có chút nghĩ mà sợ cầm bảo kiếm cùng y ngẩng đầu nhìn đám hắc vụ vặn vẹo di truyền kia, như một con rắn vô cùng cự đại, so với tưởng tượng của bọn hắn còn muốn lớn hơn. "Đừng nói hôm nay tới vài người, chính là đến gấp 10 lần nữa, nó cũng có thể một ngụm nuốt trọn." Thế này thì khó khăn rồi. Liệu Ý Hoan thì thảo nói xong, Tử Hồ một ngụm cắn lên cổ chân y, đau đến y kêu to lên, "Này ngươi làm cái gì đó?" Từ hồ ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa trống rỗng, thấp giọng nói: "Các ngươi dẫn ả rời đi, ta đi vào tìm đỉnh nô." Nói xong không đợi liệu Ý Hoan đáp ứng, thân ảnh màu tím của nàng liền xẹt một cái đã trôi qua khe hở, chạy vào trong phòng. "Đừng tự tiện quyết định a, -a, -a, -a, a." Liệu Ý Hoan trợn mắt nhìn nàng chạy vào, ngăn cản cũng không kịp, chợt nghe sau đầu phong động y nắm lấy chung mẫn ngôn vội vàng tránh ra, chỉ thấy Hắc vụ vặn vẹo lượn vòng kia kéo tới, một âm thanh trầm thấp điềm nhiên nói: "Vốn còn muốn tha các ngươi một con ngựa." Lần này một tên cũng đừng nghĩ chạy trốn, thế này thì thật sự khó khăn rồi Liệu ý hoàn khó được bắt đầu phát sầu chung mẫn ngôn vội la lên còn trụ cái gì? Lên a mình ngươi lên đi, liệu ý hoàn liếc trắng mắt nhìn hắn không phát hiện người ta là chóc ra rắn sao? Chân thân đều chưa đi ra, ngươi đi chém đi, xem ngươi có bản lĩnh chém chúng không? Vậy ở chỗ này phát ngốc sao? Trung mẫn ngôn vạn phần hối hận cùng kẻ vô lại này hợp tác rớt khoát không để ý tới y chính mình rút ra bảo kiếm hướng tới đoàn ác vụ kia chém lung tung đâm loạn. Kết quả thực sự theo như lời y nói, nửa điểm cũng không gây thương tổn à, ngược lại bị à một ngụm lục hỏa phun tới thiếu chút nữa đã đốt cháy y phục. Người cũng lại đây hỗ trợ đi. Trung mẫn ngôn quay đầu hướng liệu ý hoan giống giận, liệu ý hoan chậm gì gì đứng lên, thở dài, ai nha ai nha tính sai rồi. Không nghĩ tới thực sự không thể toàn thân trở ra. Không bằng ta trước đào tàu đi. Đê tiện mà, chung mẫn ngôn tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Đang muốn hung tợn mắng y, chợt nghe trong phòng tử hồ hét lên một tiếng. hắc vụ lượn vòng ở bên ngoài đột nhiên rụt trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Qua một lát sau, chỉ nghe nhị tiểu thư kia ở bên trong cười nói, những kẻ đó làm khó ta thì thôi, ngươi một ả hộ yêu cũng muốn làm khó ta. Được thôi, trước mắt ta hành động bất tiện, tạm thời không so đo với các ngươi. Đợi đến ngày ta hóa rồng, sẽ lấy công lực ngàn năm của ngươi. Nói xong, cửa sổ nháy mắt khép lại, thu cờ ngừng trống tất cả âm thanh đều biến mất. Trung mẫn ngôn hoảng sợ quay đầu thấy liệu ý hoan thực sự đang tìm đường chạy trốn, không khỏi thức giận đến một phát bắt được y, giống to, ngươi còn thật muốn chạy. Tiếng nói vừa dứt đã thấy y tư trong lòng lấy ra một cái tiểu long rác màu đen, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi không âm thanh chung mẫn môn sừng sốt một chút, chỉ nghe liệu ý hoan hề hề cười, nắm tay mở ra, lười biếng nói, không trốn, chẳng qua gọi viện binh mà thôi. chương 19, tình này phải hỏi trời thất, ba người bọn tư phượng hành động ở một nơi khác, bọn hắn tương đối cẩn thận, không có việc gì, không thể không tuy thời cẩn thận có thủ vệ nhìn thấy mình. Vũ Tư Phượng đi được một đoạn, bỗng nhiên nhìn xung quanh một chút quay đầu hướng Toàn Cơ ngoắc lại đây, nơi này. Toàn Cơ cùng Nhược Ngọc không hiểu ý, đều đi tới, Nhược Ngọc ngạc nhiên nói, bên kia không phải phương hướng Liễu Đại Ca chỉ mà. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng cười, chúng ta tạm thời chuyển hướng chút không sao đâu, lập tức liền qua đó. Nhược Ngọc không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì, đành phải đi theo hắn. Ba người ở trong phù cong cong quẹo quẹo, may là Vũ Tư Phượng đối với địa hình nơi này tựa hồ cực quen thuộc, không có lúc mất phương hướng. Tư phượng huynh trước kia đã tới nơi này sao? Toàn cơ nhịn không được hỏi. Nàng tưởng tưởng không ra vũ tư phượng sẽ là đạo tạc thừa dịp ban đêm lẻn vào nhà phú hào, hắn luôn luôn là tấm gương tiêu chuẩn của hào hài từ. Vũ tư phượng thấp giọng nói, huynh và liễu đại ca ở qua khánh dương một thời gian, huynh ấy không có việc gì, liền thích đến hoa viên chu phủ ngắm cảnh đêm, huynh thường xuyên bồi huynh ấy. Thì ra là bị liễu ý hoan kia lôi kéo, người này thật sự là biết gây hỏa. Đến rồi. Vũ Tư Phượng đứng ở trước thư phòng, nhìn hai bên một chút xác định không có người, liền nhẹ nhàng rút kiếm ra, vô thanh vô tức xoắn ổ khóa trên cửa. Hai cánh cửa kia kết một tiếng bị đẩy ra, bên trong mùi nấm mốc mút trời phả vào mặt. xoạt nơi này không phải có rất ít người đến hả? Toàn cơ che mũi, ánh trăng chiếu vào trong phòng, chỉ thấy bên trong bụi bạc đầy đất mạng nhện răng khắp nơi cũng không biết bao nhiêu năm không có người quét dọn rồi. Cửa bị đẩy mở, bên trong sột sột soạt soạt, đại khái là hang ổ lũ chuột bị kinh động, dối rít chạy ra ngoài. Đừng nhìn như thế, nơi này chính là nơi cất bảo vật của chua phủ. Vũ Tư phượng nắm tay toàn cơ, dùng kiếm gạt ra mạng nhện trên đỉnh đầu. Ba người cần cẩn thận thận lẻn vào. Chỉ thấy bên trong toàn bộ phía trên vật dụng đều phủ một tấm vải trắng ước chừng là niên đại xa xưa, sớm đã biến thành màu cho. Sau cửa sổ có một cánh cửa nhỏ, trên cửa treo bức rèm châu phủ đầy bụi, trên rèm châu dán bùa chi chít, không biết bên trong trấn cái gì. Lúc đêm khuya người vắng như thế này, bỗng nhiên ở trong thư phòng cũ của nhà quan lại nhìn thấy lá bùa, nhất thời có một loại cảm giác thần bí khó lường. Vũ Tư Phượng hiển nhiên với lá bùa kia cực kỳ kiêng kỵ, thật không dám tới gần, chỉ dẫn hai người đi đến gần đó, thấp giọng nói, phía sau rèm chính là bảo vật kia. Toàn cơ thấy bên trong đen đặc cái gì cũng nhìn không thấy, đành phải nói, muội Mội nhìn không thấy đồ vật bên trong là cái gì vậy Vũ tư phượng đốt lửa lên trong phòng có thêm ánh sáng liền thấy phía sau rèm kia không gian rất nhỏ chỉ đặt một cái kệ cao ngang người dùng vải trắng che kín bên trên đồng dạng dán chi chít vô số lá bùa đó là cái gì toàn cơ đột nhiên cảm thấy trong lòng này lên một cái Phẳng phất có một loại cảm giác xa xôi chạy lên não đó là cái gì huynh cũng là nghe Liễu đại ca nói Đây là một bảo vật thượng cổ thần linh còn sót lại ở nhân gian tên là bát hoang vạn kiếp kính. Nó biết rõ chân tướng vạn vật thế gian càng thông hiểu nhân quả thương sinh kiếp trước. Đáng tiếc những lá bùa này rất có điểm quỷ dị, ngay cả người bình thường cũng không thể chạm vào. Bằng không trộm ra xem một chút cũng không xấu. Vũ Tư Phượng tắt lửa thấy toàn cơ nhìn kính kia đến đờ đẫn, liền khẽ cười nói, chỉ có thể nhìn một chút như vậy, cũng không thể dùng tay sờ. Bằng không sẽ có phiền toái lớn. Toàn cơ chỉ cảm thấy giọng nói của hắn mặc dù ở bên tay, nhưng tựa hồ cách rất xa, nàng nghe không rõ. Toàn bộ lực chú ý của nàng đều bị thứ đồ che dưới lớp vải trắng kia hấp dẫn rồi. Rất quen thuộc cảm giác rất quen thuộc tựa hồ người thấy được mùi tiêu yên âm thanh đồng đoàn của kim qua thiết mã, có cái gì đó chôn giấu rất rất sâu, bắt đầu dục dịch. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Có người đang khe khẽ kêu gọi nàng, người đến, đến đây. Nàng bị loại âm thanh như ma mị kia mê hoặc chậm rãi dơ tay lên, vén dèm trâu. Toàn cơ không thể chạm vào. Vũ tư phượng vội vàng kêu khẽ âm thanh bỗng nhiên tắt lịm lá bùa này khi bị nàng tiếp xúc liền giống như lọt vào hỏa thiêu, nhẹ nhàng vỡ tung, hóa thành cho tàn. Nàng vén rèm trâu, mê muội mà tiến thẳng vào, giơ tay chậm rãi kéo tấm vải trắng kia xuống. Dưới vải trắng là một tấm đồng kính mang phong cách cổ xưa, hoa văn xung quanh là tư phương thần thú thanh long bạch hồ, Chu thước huyền vũ chính giữa thanh đồng kính chỉ có hai cái khay hợp lại, bên trong sóng cuộn dân trào, người đứng đối diện nó thậm chí ngay cả một tia ảnh cũng chiếu không được. Âm thanh khe khẽ kia phẳng phất như đang sướng ca, dán vào lỗ tai nàng, thì thảo nói với nàng, đến nhìn. Đến nhìn ta. Nàng dương mắt nhìn vào chính giữa đồng kính kia, bên trong sóng cuộn mây mù dần dần tản ra, lộ ra gương mặt vô cùng rõ nét của một nữ tử, mày ngài môi thắm, màu da như băng tuyết liu li cúi đầu đang nói gì đó, bỗng nhiên hơi nâng mắt nhìn lên, cặp mắt kia như băng vụn miền thành, không có một tia ấm áp cùng tình cảm. Trong lòng toàn cơ giống như bị thứ gì đó hung hăng gõ một búa, vô số âm thanh cùng hình ảnh như dòng nước mãnh liệt ảo đến. Nàng đứng ngay tại chỗ chân tay luống cuống, nhìn vào những hồi ức quen thuộc không quen thuộc kia, nhất thời lại phân không rõ là mỏng cảnh hay là hiện thực. Niệm tình ngươi liên tiếp lập chiến công, nay chỉ cần cúi đầu nhận tội là được giải thoát nỗi khổ tai ương vạn kiếp luân hồi kia, vì sao cố chấp như thế? Có người lạnh lùng hỏi nàng, có lẽ là nàng ta suốt ngày giết chóc, giết đến bản tính mê muội cương nhiên. Nhưng Trung Quy vẫn là một đại công thần, vừa mới tu thành chính quả thượng giới thời điểm như thế, hay là không nên cực hình xử trí. Chí? Chính ngươi đến nói, loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn mượn tiếng của người khác nói thay ngươi sao? Trong nội tâm nàng run sợ, mắt ngơ ngẩn nhìn bài chi nữ từ kia. Nàng ấy cả người đều bị chói, nhưng không chút sứt mẻ, lại không có một chút bộ dáng chật vật. Còn người như băng tuyết đào qua, lạnh như băng, nàng mở đôi môi mỏng thấp giọng nói một câu. Toàn cơ chỉ cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, trong đầu phẳng phất như có vô số thanh kiếm nhỏ đang đâm vào, nàng nhịn không được từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên gì chầm chầm ôm lấy đầu. Nàng ấy nói, hết thầy những chuyện ta làm, đều là các người bầy mưu đặt kế, ngay cả nghi ngờ cũng không cho phép tồn tại. nay vì sao lại muốn hỏi ta là đúng hay sai? Âm thanh khác ở trong kính giống giận thật sự là quá mức càn dỡ, thần từ đại mịch bất đạo như nàng ta cần phải sự cực hình, lại chịu nỗi khổ vạn kiếp luân hồi, để cảnh giới kẻ khác. Không rõ, thật sự không rõ. Hết thảy những chuyện nàng làm thật sự sai rồi sao? Cái gì là đúng, cái gì lại là sai? Thiên đạo mờ mịt trong tăm tối cứ luôn có vô số âm thanh nói cho nàng biết thế này đúng, thế kia sai. Người không được có tiếng nói của bản thân, không thể ngỗ mịch, không thể ngạo mạn. Không thể thế này, không thể thế kia, vậy có cái gì là có thể đây? Vì thế chỉ có cười lạnh, chết thì chết. Hai người bọn vũ tư phượng thấy nàng đứng ở trước đồng kính ngẩn người, không biết là nhìn thấy gì, bỗng nhiên ôm đầu kêu đau, đang muốn sông tới đỡ, thình lình nàng hơi ngửa về phía sau hôn mê bất tỉnh Vũ tư phượng rốt cuộc bất chấp kiêm kỵ lá bùa, xài một bước dài tiến lên giữ được nàng, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền cau mày, đúng là vẻ mặt thần sắc thống khổ. Toàn cơ. Hắn vội gọi, vỗ nhẹ lên mặt nàng hai cái, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có, nặng nề tựa vào trong ngực hắn, như là đang ngủ. Nhược Ngọc cũng vội vàng tiến tới xem tình huống của nàng, bắt mạch sờ soạn sau một lúc lâu, mới nói, là ngất đi thôi, dường như bị cái gì đó kích thích. Hắn ngẩn đầu nhìn đồng kính phong cách cổ xưa kia, ngạc nhiên nói, mụi ấy rốt cuộc nhìn thấy gì ở bên trong. Dứt lời tự mình đứng lên, đang muốn hướng vào bên trong xem, chợt thấy tiểu long rác đeo trước ngực tốc tốc chấn động phát ra âm thanh trầm thấp như rồng ngâm. Hai người đều là giật mình, liếc mắt nhìn nhau, biết là chỗ liệu ý hoan đã xảy ra chuyện. chương 20 tình này phải hỏi trời thất, ngươi lại giờ cho quỷ gì thế? Trung mẫn môn nắm lấy vạt áo trước của liệu ý hoan, hạ quyết tâm chết cũng không buông tay, kẻ này rào hoạt như vậy, vừa buông tay ra nhất định là chuồn mất. Lúc trước thấy vũ tư phượng kinh y tử hồ sợ y, còn tưởng rằng là một nhân vật ai ngờ vô lại chính là vô lại, hắn quả nhiên không nhìn nhầm. Được rồi, được rồi, liệu ý hoan thấy hắn tức giận, liền vỗ vỗ vai hắn, cười nói, thu bớt hỏa khí đi ta không chạy trước buông tay. Không buông, chung mẫn ngôn khăng khăng, con bò già cũng không sánh bằng hắn. Hắn kéo theo liệu ý hoan đi thẳng tới cửa, mới nói, bất kể nói thế nào, hôm nay không cứu người ra ngươi cũng đừng nghĩ đi. Liệu ý hoan thở dài, ngươi cho ta là thần tiên hả? Cái lão yêu như vậy, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đang lột ra mà còn lợi hại như thế, cứu thế nào đây? Cứ như vậy cứu, trùng mẫn ngôn đầu nóng lên, thốt ra, xông vào. Sau đó cứu người, liệu ý hoan giống như nhìn kẻ điên chừng hắn, nói ngươi vào đi ngươi vào đi. Đừng kéo ta theo, ta còn không muốn nhanh như vậy đi tìm chết. Vậy làm sao bây giờ? Chờ sao? Chờ hai bọn họ bị ăn sạch. Liệu ý hoan thở dài một hơi, loại người như ngươi tính tình nóng như lửa nha. Không phải nói chờ viện binh sao, chờ tiểu nha đầu kia đến đây, liền mọi sự đại cát. Ngươi bây giờ gấp cái gì? Tiểu nha đầu, là nói toàn cơ, chung mẫn ngôn liếc trắng mắt ngươi đem toàn cơ làm thần tiên hử. Mội ấy làm sao có thể giết được con yêu quái này? Liệu ý hoan ngạc nhiên nói, nàng như thế nào không phải? Nàng rõ ràng. Lời còn chưa dứt chỉ nghe phía sau vội vàng chạy tới mấy người chính là bọn Vũ Tư Phượng. Trung mẫn môn thấy Vũ Tư Phượng trong lòng ôm toàn cơ, nàng hai mắt nhắm nghiền bộ dáng dường như là bị ngất cảm thấy không khỏi kinh hãi, vội la lên, làm sao vậy? Có người tập kích, bản thân Vũ Tư Phượng cũng là hối hận vạn phần, đành phải đem chuyện trải qua nói một lần cuối cùng nói tình hình nơi này thế nào? Ta thấy các ngươi thổi tiểu long giác có phải có chuyện ngoài ý muốn không? Ai ngờ không có người để ý đến hắn, chung mẫn ngôn chỉ nhíu mày nhìn toàn cơ, liệu ý hoan sáp lại gần liên thanh kêu tiếp tiểu phượng hoàng quá lỗ mãng. Ai nha, ta biết rồi, nàng vẫn còn cái gì cũng không biết đó. Người để nàng nhìn cái kia, khẳng định bị kích thích, cái này thì xong đời rồi, chúng ta đành phải chờ tử hồ cùng giao nhân kia chết. Nhược ngọc vội la lên, như thế nào, tử hồ cũng bị bắt đi rồi, trông mẫn ngôn oán hận nói, đều là kẻ này, lâm trận chạy trốn. Nửa điểm nghĩa khí cũng không nói. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, Liễu đại ca, giả yêu kia là trốn về sao? Theo ý huynh trước mắt phải làm sao bây giờ? Liệu ý hoan sờ sờ chán toàn cơ trầm ngâm sau một lúc lâu, đành phải thở dài, không có biện pháp rồi, trước tiên lui đi. Tiếp tục chờ nữa ngược lại sẽ kinh động đến người ở chua phủ thì đó chính là đại đại bất ổn. Mọi người thấy đại môn kia đóng chặt trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết đánh nhau, biết lần này xả yêu khó đối phó, hơn nữa toàn cơ lại mặc xanh kỳ diệu mất đi, nơi đây càng không thể ở lâu. Đành phải theo đường cũ trở về. Trung mẫn môn còn có chút không cam lòng, quay đầu lại nhìn một cái, ai ngờ cái nhìn kia liền gây ra đại họa, chỉ nghe trong phòng kia giọng nữ cười nói tưởng đơn giản như thế rời khỏi, nằm mơ đi. Lưu lại tiểu tử đà thương ta. Mọi người đều là kinh hãi, chưa kịp quay đầu, chỉ cảm thấy một cỗ yêu phong đập vào mặt bầu trời trợt tối mịt cự mãng hác vụ cao chừng trăm trượng kia từ trong phòng lại chui ra, lúc này lao thẳng vào chung mẫn ngôn. Hắn cảm khái không sợ từ trong lòng lấy ra lá bùa, bắt thủ ấn, lạnh lùng nói, lão tử vốn cũng không muốn đi. Hắn một tay tung lá bùa tức khắc hóa thành mấy đạo lôi quang, nổ đùng đoàn đánh về hướng đoàn hác vụ kia. Liệu ý hoan lớn tiếng kêu to chớ rùng lôi. Nhưng vẫn là đã muộn, lôi quang đánh xuống hác phụ lại không có nửa điểm thương tổn, thân hình dường như càng lớn thêm một vòng. y chỉ gấp đến độ thẳng rậm chân, bước nhanh đến nắm lấy cổ áo chung mẫn ngôn, phát hỏa ném hắn về phía sau, lạnh lùng nói ả chính là chúc lôi lão yêu. Người dùng lôi chính là trợ thêm công lực cho ả. Quả nhiên cái đôi dài của xả yêu kia dục dịch từng vòng cuốn tới, hướng trên người y vung lên, liệu ý hoan nhất thời bị đánh chúng bay rớt ra ngoài té xuống đất sống chết không rõ. Trung mẫn ngôn lòng nóng như lửa đốt, dùng lôi cũng không được dùng kiếm chém cũng vô dụng, vậy hắn chỉ có ngồi chờ chết rồi. Dương mắt thấy đuôi rắn kia quét về phía mình, hắn vội vàng muốn trốn, vẫn là đã muộn một bước bị đuôi rắn quần chân, hung hăng quang trụ ếch. Đỉnh đầu đột nhiên lạnh lẽo, lục quang u nhiên nhấp nhoáng, hắn biết con rắn kia là muốn phun lửa, liền lăn một vòng, quả nhiên chỗ bãi cỏ mới vừa rồi lập tức bị thiêu cháy, từng tức hóa thành vụn băng. Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc cũng không kịp chiếu cố toàn cơ, đều bắt ấn chuẩn bị dùng tiên thuật tương trợ thình lình Liệu Y Hoan từ trên mặt đất bỏ dậy, ho hai tiếng, khó khăn nói, đừng. Đừng dùng tiên pháp, người tiểu tử ngốc này, mau dẫn nha đầu kia chạy trốn. Tiểu Phượng Hoàng, hai người các ngươi lưu lại, trùng mẫn môn lúc này phản bác ta cũng lưu lại. Để Tư Phượng mang toàn cơ chạy đi, Liệu Y Hoan lạnh lùng nói, ngươi lưu lại chính là đường chết. Ngươi cũng sẽ không khắc được pháp thuật của à. Màu cút cho lão tử, vướng chân vướng tay, trùng mẫn ngôn vốn định nói nữa chợt thấy khóe mắt có ngân quang lé ra trong lòng hắn đột nhiên run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn cơ nghiêng người nằm trên mặt đất liền giống như buổi tối hơn 4 năm trước, tay phải dơ lên cao cao, lòng bàn tay ngân quang phun ra nhập vào tựa như ẩn giấu một ngôi sao ở bên trong. Hắn thở dốc vì kinh ngạc theo bản năng quay đầu nhìn về phía những người khác thấy bọn họ cũng không chú ý, lúc này cắn chặt răng, một phen kéo xuống ngoại y trên người, ném lên đầu toàn cơ, xoay người khiêng lên bỏ chạy, một mặt quay đầu vội la lên ta quay về khách điếm chờ các ngươi dứt lời liền đã không thấy bóng dáng, liệu ý hoan hừ hừ cười nói, vướng bận cuối cùng đi rồi. Người lão yêu này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người ly chạy cung ngươi cũng dám trêu chọc. Vũ Tư Phượng thấy khóe môi y có máu tươi chảy xuống, liền vội nói liễu đại ca. Để cùng nhược ngọc che chắn, huynh đi trước đi. Y ha ha cười lên, một phen lau đi vết máu ở khóe miệng, rất có chút bộ dáng liều lĩnh, đi cái đại đầu quỷ. Không để ả nếm chút đau khổ, liền không nhận ra liệu ý hoan liễu đại gia ta. Này, hai người các người trốn ra phía sau là được. Chớ ngẩn đầu. Chính hắn thực anh hùng bước hai bước về phía trước một bộ dáng khẳng khái anh Dũng hy sinh vì đại nghĩa ai ngờ đi được hai bước dưới chân mềm nhũn anh hùng khí đoàn té ngã Vũ tư Phượng vội vàng đi qua đỡ lấy ít thở dài đại ca đừng cậy mạnh đi nhanh đi y đẩy Vũ tư Phượng ra bỗng nhiên giơ tay giật xuống sợi tơ màu đỏ sậm đính thiên nhãn trên chắn răng môi đổ máu nhách miệng mà cười nhìn qua lại có một loại cuồng thái giữ tợn trầm giọng nói người là kẻ thứ ba nếm tư vị của thiên nhãn cần phải lấy làm vinh hạnh đó Vũ tư phượng cùng nhược ngọc chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên quang mang đại thịnh phẳng phất như có một mặt trời từ thiên nhai hạ xuống, đâm vào mắt người một trận đau nhức liền muốn nhắm mắt lại, trước mắt đều có màu đỏ tươi sáng rực. Bọn hắn vội vàng dùng tay áo bào che kín khuôn mặt bên tay giường như nghe được tiếng xả yêu kia suy suy kêu theo sát sau hết thảy đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn gió đêm nức nở vì vô thổi. Thật lâu sau trên vai bỗng nhiên hơi nặng, có người mềm nhũn ngã xuống, vũ tư phượng vừa lúc ôm chặt mở mắt nhìn Liệu ý hoan đầy mặt là mồ hôi, sắc mặt xanh trắng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói cái này. Có thể trở về rồi. Tiểu phượng hoàng, để lại thiếu ta một cái nhân tình. Hốc mắt hắn nóng lên, gật gật đầu. chung mẫn môn một đường chạy như điên, toàn cơ được cõng trên vai tựa hồ đã đình chỉ sao động kỳ quái, trở nên im lặng, mềm nhũn tựa vào trên lưng hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được vén y phục lên, thấy chân mày nàng nhíu lại, không biết đang mơ cái gì tay phải mới vừa rồi dơ lên cao cao cũng đã hạ xuống, ngân quang nhập vào xuất ra khi lại là biến mất. Hắn chẳng biết tại sao thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, bản năng nghĩ đến không thể để cho khác thấy. Đúng vậy, trong mắt mọi người toàn cơ là một tiểu nha đầu có điểm mơ hồ lại không chút để ý, hắn cũng vẫn luôn cưỡng ép chính mình nghĩ như vậy, hắn không muốn nàng ở trong mắt người khác bị coi như yêu quái hoặc là thứ đáng sợ gì đó. Hắn nhất định là quá hào tâm rồi, chung mẫn ngôn cười khổ, nữ từ trên vai bỗng nhiên khẽ động như là đã tỉnh lại. Hắn rút y phục về quay đầu lại nói thế nào? Tỉnh rồi. Toàn cơ ưm một tiếng, bỗng nhiên từ trên vai hắn chờ mình một cái, làm như muốn ngồi dậy, Chung Mẫn ngôn vội vàng đặt nàng xuống đất lẩm bẩm nói không có chuyện gì tự ngươi quay về khách điếm đi, ta còn muốn trở về tìm bọn Tư Phượng đây. Ai ngờ nàng nhưng lại không giống bình thường ngơ ngác ngây ngốc đáp ứng, mà là hai hàng lông mày nhíu chặt không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, sau một lúc lâu mới nói, "Muội." "Muội vừa rồi." Chung Mẫn ngôn vội vàng nói, "Vừa rồi ngươi ngất đi thôi." Cũng không có chuyện gì. Toàn cơ sở run thật lâu sau, mới nói nhỏ, muội muội cảm thấy mình hình như, có chút kỳ quái, trùng mẫn ngôn trong lòng có quỷ, vội vàng vỗ vỗ vai nàng, cái gì mà kỳ quái hay không? Căn bản chỉ là người bình thường, người nhanh quay về khách điếm đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất ngờ nàng bỗng nhiên ngẩn đầu trong mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, ít hầu hắn run lên, nhất thời cảm giác mình hình như nói sai rồi, cần giải thích tựa hồ là càng tô càng đen, đành phải thoái thác xoay người ta đi đây. Ngươi mau trở về đi, lục sư huynh, nàng gọi hắn một tiếng, chung mẫn môn đành phải quay đầu, lại chuyện gì? Sao ngươi rông dài thế? Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, thấp giọng nói, huynh. Huynh có phải biết cái gì không? Muội thật sự rất kỳ quái. chung mẫn ngôn có chút không biết nói gì, trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ một cái lên chán nàng, vang lên một tiếng thanh thúy, đau đến nàng ai nha kêu to. Không có việc gì ngươi không bằng nghĩ xem làm sao cứu linh lung. Nghĩ lung tung gì thế? Cái gì mà kỳ quái hay không? Chính ngươi là người hiểu rõ mình như thế nào nhất, còn muốn người khác nói sao? Toàn cơ mờ mịt gật gật đầu, Chung Mẫn ngôn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, có thể là à xả yêu kia yêu khí quá thối, đem ngươi hun đến đầu óc choáng váng. Mau trở về ngủ đi. Nàng quả nhiên thật biết điều à một tiếng, xoay người đi. Chung Mẫn ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên nhớ tới buổi tối đáng sợ 4 năm trước kia, trong lòng rốt cuộc vẫn là nhịn không được phát lảnh. Buổi tối đầu xuân này, làm cho người ta từ thân thể đến trong lòng đều âm lẽng âm lãnh. Chương 21: Tình này phải hỏi trời cửu. Đi được hai bước tiểu nha đầu kia lại đi theo. "Lục sư huynh." nàng gọi, chung mẫn môn đầu lớn như cái đấu, lại không nỡ hung ác với nàng, đành phải quay mặt lại, lạnh nhạt nói, "Sao ngươi không nghe lời như thế? Không phải bảo ngươi quay về khách điếm sao?" Toàn Cơ lắc đầu, nói muội và huynh cùng đi giúp bọn Tư Phượng. "Nàng sao có thể đi cùng?" Đến lúc đó vạn nhất tái phát cái gì, hắn cũng không có bản lĩnh chế chủ. Nếu những người khác biết nàng là cái dạng kia, không biết trong lòng nghĩ như thế nào đây. Ách, không cần, người một tiểu nha đầu có thể giúp đỡ cái gì. Cản trở mà thôi, trùng mẫn ngôn dứt khoát ngoảnh mặt bước đi, không nghe nàng rông dài nữa. Đi chưa được mấy bước đã thấy đón đầu phía trước chậm gì gì đi tới mấy người, chính là bọn vũ thư phượng Liệu ý hoan dường như bị tê liệt mềm nhũn được hai người nâng đến, ngay cả cổ cũng không có sức động. Hai người vội vàng nganh đón, liên thanh nói làm sao vậy? Bị yêu quái kia đà thương. Vũ Tư Phượng lắc đầu nói, trở về rồi hẳn nói. Hai người hắn thấy trở về chỉ có ba người bọn họ từ Hồ Cung Đình Nô cũng không ở bên cạnh trong lòng không khỏi trầm xuống, đành phải ngậm miệng theo bọn họ vào khách điếm. Liệu ý hoan tuy rằng thân thể không thể động miệng lại không nghỉ được nằm chết dí trên giường, mà bắt đầu chi chi hoa hoa ai nha ai nha. Cả người đều không có khí lực. Vì phá yêu quái như thế liền mở thiên nhãn, thực dọa người. Trung mẫn ngôn nửa tin nửa ngờ, ngạc nhiên nói, người mở thiên nhãn. mở thiên nhãn, sẽ như thế nào? Hắn thấy sợi tơ màu đỏ sầm trên trán liệu ý hoan đã không còn, khe thịt nho nhỏ kia rũ xuống, thoạt nhìn một chút cũng không có cảm giác lợi hại. Một cái miệng nhỏ trên trán là có thể đánh lui lão yêu kia. Liệu ý hoan hừ hừ tiểu tử ngươi quá không kiến thức giải thích với ngươi cũng là phí công Tóm lại mở thiên nhãn xả yêu kia liền vô dụng rồi. Đêm nay nghỉ ngơi chút sáng mai đi chu phủ đòi người. Hắn thấy liệu ý hoan nói chuyện cũng có chút suy yếu, đành phải gật gật đầu. Ra khỏi cửa liền kéo vũ tư phượng qua, hỏi rốt cuộc như thế nào chế phục xả yêu kia. Vũ tư phượng vút vút mặt thở dài thiên nhãn không phải thứ phàm Trần chỉ cần mở một chút chính là kinh thiên động địa. Liễu đại ca lần này chỉ mở gần một nửa, nếu mở toàn bộ hết thầy Chu phủ đều sẽ vỡ vụt. Vô luận như thế nào con xà yêu kia cho dù không chết cũng đã bị phế toàn bộ công lực. Sáng mai chúng ta liền đi chua phủ đòi người, bảo đảm à cũng không dám ngăn chở. Không phải nói chu phủ là nhà quan lại sao? Nói muốn đòi người liền đòi được nào có chuyện đơn giản như vậy? Bất quá vũ tư phượng nhìn qua thập phần mệt mỏi y cũng không nên hỏi nhiều, đành phải ứng phó hai câu. ngoảnh mặt quay về phòng mình, chợt nghe hắn ở phía sau hỏi toàn cơ đâu? Trùng Mẫn ngôn trong lòng rùng mình, lẩm bẩm nói, "Đại khái trở về phòng rồi đi." Vừa rồi lúc dìu liệu Ý Hoan đến còn thấy nàng mà, sao nháy mắt lại đã không thấy tăm hơi. Tính ra đêm nay thật sự xảy ra không ít chuyện, nàng cũng có chút là lạ, chẳng lẽ thật sự phát hiện thể chất mình kỳ quái chỗ nào rồi? Y quay đầu nhìn nhìn Vũ Tư Phượng, thấy hắn không có biểu tình gì. Đành phải vô vị đùa một câu, "Đêm khuya người vắng, chính là thời điểm tốt thổ lộ lời trong lòng. Ngươi còn không mau đi tìm muội ấy?" Vũ Tư Phượng đôi môi hơi động một chút, làm như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng gật gật đầu, xoay người đi. Trung mẫn môn trở về phòng đóng cửa, khoanh tay tựa vào trên tường, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng không chịu nổi, như có một đống bàn tay lông lá nhỏ bé đang cao cao trái tim. Linh lung, linh lung, hắn dưới đáy lòng niệm vô số lần hai chữ như Châu Ngọc này, trong lòng bất giác cảm thấy có chút chua xót quá mức. Cuối cùng yên lặng ngồi dưới đất thật lâu không nói gì. Ánh trăng như nước ngưng kết đầy đất sắc màu bàng bạc như xương. Lúc Vũ Tư Phượng tìm được toàn cơ, nàng đang lẻ loi một mình ôm tay ngồi ở nóc khách điếm ngắm trăng. Bóng dáng mảnh khảnh tựa như bè một cái liền sẽ đứt lìa, những sợi tóc tơ mềm mại theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa. Cảnh tượng này khiến hắn hơi nheo mắt lại, nhớ tới những hồi ức xa xôi nhưng lại vẫn rõ nét như xưa. Nàng vĩnh viễn không giống bề ngoài nhìn qua tựa như nhu nhược, năm đó trở lại ly chạy cung, công chù từng cười nói nàng. Cô gái này nguy hiểm, người bình thường cố chấp đụng phải tường, đầu rơi máu chảy, liền cũng ngừng. Nàng lại là loại người đánh vỡ tường, bản thân hấp hối, cũng không quay đầu. Từ phượng, ngươi phải hiểu, nàng không phải loại nữ tử như hoa dại nhỏ bé nhu nhược ven đường, chờ ngươi che chờ yêu thương. Ngươi phải cẩn thận, tương lai nàng sẽ trở thành ma của ngươi, ngươi sẽ nhập ma. Lời cảnh báo của sư phụ vẫn còn vang vọng bên tay, nhưng kỳ thực không nói, hắn cũng biết. Toàn cơ nàng không phải là người mơ hồ đơn thuần như bề ngoài, tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu rõ, hơn nữa rất nhiều chuyện ở đáy lòng nàng đều có chuẩn mực nhận xét của chính nàng. Cho dù dựa vào nàng gần một chút thế nhưng quay đầu nhìn lại, nàng rõ ràng bay càng xa hơn, vĩnh viễn không thể giữ nàng hoàn toàn trong lòng bàn tay. Hắn nghĩ đến nhập thần, chợt nghe toàn cơ ở phía trước khe khẽ gọi một tiếng tư phượng Là huynh, hắn chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh nàng, bồi nàng cùng ngẩn đầu ngắm trăng, một mặt hỏi, làm sao biết là huynh? Toàn cơ cười hắc hắc thấp giọng nói, trên người huynh. Có vị biển, hơi kề cận một chút là có thể ngửi được. Vị biển, hắn dơ tay áo lên trước mũi người hồi lâu, trừ bỏ mùi mồ hôi cùng bùn đất cái gì cũng không có. Nữ hài từ này vĩnh viễn có thật nhiều đạo lý hiếm lạ cô quái, khiến người ta không hiểu. Hắn cười ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi, đang suy nghĩ gì? Toàn cơ lắc lắc đầu, muội không nghĩ chuyện gì, muội chỉ là có chút lẫn lộn. Lẫn lộn cái gì đây? Rất rất lâu trước kia đã có dạng manh mối như thế này, nàng tự hồ có một hồi ức khác một loại nhân sinh khác nhưng nàng chưa từng để ở trong lòng. Lúc này đây lại có chút bất đồng, kia không còn là thứ trong mộng, nó chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt những sự tình kinh tâm động phách kia, nữ tử đôi mắt như hàn băng miền thành kia, là nàng. Thật là nàng, mụi nhìn thấy cái gì đó trong bát hoang vạn kiếp kính, đúng không? Toàn cơ khẽ run lên, thật lâu sau, rốt cuộc gật gật đầu, "Muội. Muội nhìn thấy rất nhiều, nhưng không thể nói rõ cảm giác kia như thế nào, giống như muội không phải là muội thực xa lạ thế nhưng khiến người ta không có biện pháp xem nhẹ." Vũ Tư Phượng ừm một tiếng, duỗi khỉu tay nằm trên xà ngang, thấp giọng nói, "Cái kia đại khái là kiếp trước của muội đi. Mỗi người đều có kiếp trước, vui vẻ hoặc là không vui vẻ, xác thực khiến cho không ai có thể xem nhẹ." Toàn cơ không nhịn được xoay người nhìn hắn, ngạc nhiên nói, vậy. Chuyện của kiếp trước đối với hiện tại có ảnh hưởng gì không? Mùi, mùi cứ luôn nghĩ tới, cảm thấy không buông được. Vũ Tư Phượng nhắm mắt lại, cười nói, đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Nếu luôn bị sự tình trước kia dây dưa, làm sao sống tốt kiếp này đây? Toàn cơ hồi lâu không có âm thanh, hắn không khỏi mở mắt ra thấy nàng trợn tròn cặp mắt nhìn mình chằm chằm con người đen lấy, dưới ánh trăng phát sáng rực rỡ. Trong lòng hắn khẽ độc dơ tay lứt nhẹ qua sợi tóc vương trên chán nàng ôn nhu nói toàn cơ hiện tại mới là quan trọng nhất. Nàng mở chừng hai mắt suốt cuộc lộ ra nụ cười thanh thoát ngọt ngào, nói nhỏ, muội hiểu rồi. Sau này sẽ không suy nghĩ nữa cuộc sống trước mắt mới là quan trọng nhất. Nàng xoay người một cái cùng hắn sóng vai nằm trên nóc nhà ngắm trăng Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui sướng Giống như thứ gì đó tắt thật lâu đột nhiên ào ra Như trở lại lúc còn bé Trong lòng vô ưu vô lự không có bất kỳ vướng bận gì tư phượng sau khi chúng ta đi bất chu sơn cứu linh lung cùng nhị sư huynh Huynh huynh đừng quay về ly trạch cung được không Trong lòng hắn lại là khẽ động Xoay người nhìn khuôn mặt tú lệ gần trong gang thức của nàng Thấp giọng nói không quay về Còn có thể làm sao chứ Toàn cơ nhăn chân mày, vội la lên chúng ta cùng nhau à. Chúng ta, dù sao chúng ta làm sai cũng không dám quay về thiếu dương phái chờ đưa trở về Linh Lung. Chúng ta, chúng ta liền, nàng cũng không biết về sau nên làm như thế nào trong đầu còn chưa nghĩ xa như vậy. Nhưng nếu tách khỏi vũ tư phượng kia cũng là ngàn vạn lần không thể. Liền như thế nào, thanh âm của hắn thấp đến tựa như thì thầm. Toàn cơ ngoảnh mặt qua, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn ngay tại trên mặt vị thanh lãng triền miên của gió biển, hai người cơ hồ là chóp mũi đối chóp mũi. Nàng ngơ ngẩn nhìn ánh mắt hắn, một chữ cũng không nói được. Toàn cơ, mụi còn chưa cho huynh một câu trả lời thuyết phục, dừng hạnh hoa. Hắn gạt đi sợi tóc đen nhánh vương trên chán nàng, nâng nửa người dậy, ngón tay khẽ khàng quét qua đường nét tú Mỹ của nàng. Nàng không nhúc nhích được trong hồ hấp tràn đầy hương vị thanh lãng tựa hồ ngón chân cũng muốn lười biếng cuộn mình lại Mùi, tựa hồ không biết muốn nói gì cũng đã quên nên nói cái gì. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, thấp giọng nói, đừng nói, huynh vẫn chưa muốn nghe. Không muốn nghe vì sao còn muốn hỏi chứ. Lông mi nàng khẽ run lên, chỉ cảm thấy môi hắn nóng như lửa, nhẹ nhàng đặt lên, vừa chạm vào, lập tức thối lui. Lòng nàng đột nhiên đại chấn, nghẹn họng nhìn chân chối. Vũ tư phượng ngơ ngẩn nhìn nàng, đưa tay quyến luyến vuốt ve cánh môi, lộ ra một nụ cười cổ quái. Trường 22 tình này phải hỏi trời thập a toàn cơ đột nhiên ngồi dậy, đập vào mắt lại là gian phòng trống rỗng của khách điếm chống ngực thình thịch đập loạn nhịn không được giơ tay sờ sờ lên môi. Sốc cảm nóng bỏng, đây không phải là một giấc mộng mà là hiện thực. Sau này phải làm sao bây giờ? Nàng ngây người sau một lúc lâu ở trên giường cơ hồ gãi nát ra đầu cũng nghĩ không ra biện pháp. Mắt thấy sắp trời càng ngày càng sáng, dưới lầu cũng dần dần chuyển đến âm thanh khách điếm mở cửa mời chào buôn bán. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, nàng không thể cứ nằm trên giường không dậy. a sao lại biến thành như thế này? Toàn cơ bất đắc dĩ xuống giường rửa mặt trải đầu trong gương phản chiếu một thiếu nữ thanh xuân, hai má như có lửa đang đốt có khả năng áp cả hoa đào trong mắt như có sóng nước rập rờn. Đây là nàng trừ toàn cơ. Thật là nàng, ở trên lầu lại cọ sát nửa ngày, nàng mới lung ta lúng túng đi xuống lầu. Mấy người bọn chung mẫn ngôn đều đã sớm ngồi trong đại sành ăn điểm tâm sáng, nàng lướt mắt một cái liền trông thấy thân ảnh màu xanh kia trong lòng giống như bị cái gì đó va chạm vào, run dày lợi hại theo bản năng muốn trốn tránh. Không để phòng chung mẫn ngôn thấy được nàng, lúc này kêu lên, chờ muội lâu quá. Như thế nào bây giờ mới dậy? Nàng không có biện pháp, đành phải đi tới, nhìn cũng không dám ngẩn đầu nhìn một cái, ngập ngừng nói, muội dậy muộn rồi. Trung mẫn môn một tay ấn nàng ngồi xuống, phân phó tiểu nhị mang lên một phần điểm tâm nữa, lại nói bọn ta đang thương lượng chuyện hôm nay đi chu phủ. Liễu đại ca tối qua đã đả thương nặng xả yêu kia, đoán ả hôm nay cũng không dám vọng động. Chúng ta liền mượn lý do bên trong phủ có yêu cứu ra từ hồ cùng Đỉnh nô. Nàng gật gật đầu kỳ thật một chữ cũng không nghe lọt thấy tiểu nhị bưng một bát sữa đậu nành đến, nàng liền cầm lấy uống kết quả nóng đến thiếu chút nữa ném bát đi rồi. Tiểu nhà đầu sao lại không yên lòng như thế a Liệu ý hoan cố ý hỏi, sắp lại gần muốn sờ sờ môi đào bị nóng đỏ của thiếu nữ. Lại lập tức bị vũ tư phượng ở phía sau đầy một cái. Uống chút nước lạnh đi. Hắn ngồi sổm trước mặt nàng, đưa lên một ly trà lạnh rất tự nhiên dùng ngón tay chạm vào môi nàng, lại nói không bị phỏng, một lát nữa sẽ tốt thôi. Ánh mắt nàng mơ màng bất định, nắm ly trà lạnh kia trong tay cuối cùng như là hạ quyết tâm, dương mắt nhìn về phía vũ thư phượng, hắn lại đã đứng dậy đi rồi. Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy một trận mất mát, rũ mắt xuống cũng không nói gì nữa. Tình huống là như thế này, liệu ý hoan một mặt nhét bánh quẩy vào miệng, một mặt hàm hồ nói, bất tài ta ở Khánh Dương Thành cũng có chút thanh danh bán tiên nho nhỏ. Cho nên ta lần này phóng hạ tư thái, đi chu phủ một chuyến còn các ngươi liền coi như bộ hạ của ta. Hết thầy nghe ta chỉ huy, rõ chưa? Ý đầu tiên chừng về phía chung mẫn ngôn. Tiểu tử này là đứa không nghe lời nhất. chung mẫn ngôn liếc mắt rõ rồi rõ rồi. Khi nào thì đi, liệu ý hoan búng tay một cái, bây giờ lập tức tức khắc xuất phát. Ai ngờ Khánh Dương Thành từ lâu đã có lời đồn đãi truyền ra, nói là tối hôm qua trong chua phủ có ma quỷ lộng hành. Một hồi là Thanh Quang một hồi là Bạch Quang. Khiến khuê nữ nhị tiểu thư kia sở tới mức đến tận bây giờ không dám ra cửa, vẫn còn nằm ở trên giường chờ đại phu. Mọi người nghe nói, liền biết là dấu vết lưu lại tối qua đánh nhau bị phát hiện. Xà yêu kia bị thiên nhãn gây thương tích chỉ có thể dối cao ốm. Mọi người thương nghị một phen, đều lười vạch trần chân tướng ả không phải là nhị tiểu thư chân chính. Bởi vì liệu ý hoan nói, Chu phủ nhị tiểu thư chân chính mấy năm trước vì bệnh mà đã qua đời rồi. Không biết vì sao bị xả yêu này nhìn chúng nhập vào thân, mấy năm nay ở Khánh Dương cũng không làm chuyện ác gì, ngược lại thường xuyên hỗ trợ cầu mưa gì gì đó coi như có chút công đức. Phu Thê Chu đại nhân tuổi già sức yếu, đại nữ nhi xuất giá phương xa con trai độc nhất cũng đã sớm vì bệnh thân vong, bên người chỉ có nhị nữ nhi này là có thể dựa vào, nếu như bọn họ biết được chân tướng, lão nhân ra chắc sẽ không tiếp nhận được. Quả nhiên bởi vì chuyện ma quái đêm qua, liệu ý hoan chỉ nói một câu quý phủ có yêu có trở ngại cho tính mạng nhị tiểu thư, liền dễ dàng được chu ra nhị lão mời vào khuê phòng nhị tiểu thư. Thỉnh chu đại nhân ở trước cửa chờ ngàn vạn lần chớ nên để người khác tự tiện xông vào. còn yêu này rất ư xảo trá, vạn nhất nó đào thoát tuyệt đối là một chàng tai họa cho Khánh Dương. Liệu ý hoan giả trang bán tiên thật là có chút giống, ngay cả nói chuyện cũng trở nên tiên vị 10 phần, ra vẻ nho nhã. Dâu tóc hoa dâm chu đại nhân biết được y ở Khánh Dương có chút xanh tiếng, lập tức lại càng không hoài nghi, phân phó chúng hạ nhân khóa cửa, đều tự ở trước cửa chờ. Liệu ý hoan cười hì hì dẫn bọn vũ tư phượng đi vào nội thất, chỉ thấy khuê phòng nhã trí tầng tầng màn che lụa mỏng, như mộng như ảo, sau màn nằm một mỹ nhân, trong đỉnh đồng đốt một bó to thanh mộc hương, cũng không lấn át được yêu khí thanh hôi trên người à. Nhị tiểu thư, hiện giờ nguyện ý thả người rồi. Liệu ý hoan ha ha cười, đi tới vén màn trướng, ngồi xuống bên cạnh ả. Vốn là khuê các ẩn bí, nam từ căn bản không được phép thủy ý tiến vào, bất qua ả nếu là yêu tự nhiên không cần chú ý nhiều như vậy. Bọn vũ tư phượng cũng không chút khách khí xông vào, chỉ thấy nhị tiểu thư kia sắc mặt vàng vọt mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt sáng quắc không tợn nhìn chằm chằm liệu ý hoàn. Được rồi, chừng nửa con người cũng muốn rơi ra đó, đáng tiếc bề ngoài đẹp như thế. Nói mau đi, giao nhân cùng tử hồ bị ngươi nhốt ở đâu? Nhị tiểu thư kia nhìn chằm chằm y sau một lúc lâu, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói nhỏ, ngươi thiên nhãn này có được không dễ dàng ha? Là từ đâu trộm được, cũng không sợ thần tiên bên trên đến bắt ngươi. Liệu ý hoan ngay cả lông mi cũng không động một cái, hì hi cười nói, thứ tốt thì phải chia cho mọi người cùng hưởng, thứ đồ chơi này có cũng vô dụng, tại sao không tặng cho ta? Nhị tiểu thư kia làm như đối với loại vô lại này của y cũng không có biện pháp sớt khoát mín môi già câm. Đừng bước chúng ta dùng thủ đoạn khó coi nha, hợp tác chút đi. Giao nhân rốt cuộc ở nơi nào? Liệu ý hoan không kiên nhẫn gõ ngón tay lên đầu giường, nhị tiểu thư nhắm mắt lại trầm mặc sau một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói, ngay cả ta giấu người ở chỗ nào cũng tìm không được cư nhiên vọng thường ta giao người. ấy vậy mà bại bởi ngươi tên bại hoại này? Liệu ý hoan mỉm cười. Đang muốn cùng mỹ nhân này trêu chọc một phen nữa chợt nghe nơi cửa sổ truyền đến một trận tiếng chim kêu dồn dập Nhược ngọc vội vàng đi tới đẩy ra một khe hở nhỏ thanh canh liền theo khe hở sẹt một cái chui vào, vỗ vỗ cánh tiếng kêu thanh túy ở trong phòng vòng hai vòng, liền rừng ở phía sau đỉnh đồng đốt hương kia chi chi kêu la. Liệu ý hoàn ha ha cười nói, ta sao lại tìm không được? Ta đây tìm cho ngươi xem, ý đánh mắt cho vũ tư phượng. Hắn lập tức hiểu ý, cùng chung Mẫn ngôn hai người xê dịch đỉnh đồng kia quả nhiên phía sau có một cửa ngầm, dùng sức đẩy liền mở. Đỉnh Nô mọi người hao hết trăm cay nghìn đắng muốn tìm, đang bị giam ở bên trong, trong lòng ôm Tử Hồ thoi thóp thở, bên chân nằm một con yêu quái nho nhỏ giống như heo, phóng xuất thanh quang bao phủ toàn thân y, chắc hẳn là thứ kết giới gì đó. Đỉnh Nô, toàn cơ vừa thấy y liền vội vàng chạy tới, may là Đỉnh Nô sắc mặt tuy rằng tái nhợt mỏi mệt, nhưng tinh thần hoàn hảo, thấy nàng đã đến liền mỉm cười. Dưới chân đương khang lập tức thu lại lục quang cùng thanh canh hai kẻ vây quanh ý quyến luyến vòng một vòng, dần dần biến mất. a bọn chúng, toàn cơ lắp bắp kinh hãi. Đình nô nói nhỏ chúng nó đều mệt muốn chết rồi, lui xuống nghỉ ngơi mà thôi. Toàn cơ đi qua cao thấp đánh giá y một phen, nói ngươi. Ngươi không sao chứ, bị thương không, yêu quái này không khi dễ ngươi đi. Y lắc lắc đầu chậm rãi đẩy xe lăn đi ra cảm tạ mọi người giải cứu, mới nói nàng là một xã yêu đã sắp hóa rồng, đây là lần lột ra cuối cùng, bắt ta tới là muốn dùng yêu lực của ta trợ nàng sớm ngày thành rồng. Lột ra đối với rắn mà nói vẫn luôn là chuyện không dễ chịu. Trung mẫn ngôn ngạc nhiên nói, nhưng chúng ta lại nghe nói là ngươi bị bức hôn. Hắn hướng liệu ý hoan hung hăng trừng mắt liếc xem ra nhất định là y nói láo rồi. Đình nô cười khẽ nói, ngày đó nàng bắt ta, bị người chua phủ nhìn thấy, bất đắc dĩ mới theo dệt ra lời bịa đặt như thế. Về sau nàng lại nói dối bảo ta thừa dịp ban đêm len lén chuồn khỏi chua phủ vì thế cái gọi là hôn sự này tự nhiên cũng phá sản rồi. Toàn cơ thấy tử hồ trong lòng y hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích không khỏi cả kinh nói, nàng làm sao vậy? Có phải hay không, chẳng lẽ đã chết? Đình nô sờ sờ ra lông tử hồ, khẽ cười nói, nàng tối qua sông vào, muốn cứu ta ra ai ngờ lại bị xả yêu cắn một cái trúng độc. Bất quá không sao, hai ngày nữa liền vô sự. Mọi người thấy không có ai thương vong, đều thở vào một hơi, chung mẫn ngôn cười nói vẫn còn rất thuận lợi, như thế qua tốt. Chúng ta có thể an tâm đi bất chua sơn rồi. Đỉnh nô hơi ngẩn ra các ngươi đi bất chua sơn làm gì. Liệu ý hoan nói nơi này không phải nơi nói chuyện. Ta thấy chỗ kia có một cái cửa sau, các người mang theo giao nhân từ nơi đó đi ra ngoài. Lưu lại hồ ly ta cấp cho chu đại nhân một cái công đảo. Trung mẫn ngôn cùng nhược ngọc đẩy Đỉnh nô đi từ cửa sau, liệu ý hoàn sách đuôi tử hồ, nàng giống như chết rồi, không nhúc nhích. Y ha ha cười nói, khó được thấy lại bộ dáng ủ rũ này của nàng ta, nói cho cùng cũng là ngàn năm hồ yêu, rắn độc đều không sợ. Vũ tư phượng hỏi, bây giờ liền ra ngoài đi, để sợ trụ lâu có biến cố. Liệu ý hoan gật gật đầu, xoay người liền đi, nhị tiểu thư kia lại có chút giật mình, khan khan cổ họng nói ngươi. Các ngươi không giết ta. Liệu ý hoan hừ hừ hai tiếng, giết ngươi làm gì? Chẳng lẽ để cho chu đại nhân xem ta như tù phạm bắt lại? Người mấy năm nay ở Khánh Dương cũng coi như làm chút chuyện tốt. Chút sai lầm mà thôi, thần tiên cũng sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần ngươi đừng loạn sinh vọng niệm tính dùng biện pháp nhàn hạ hóa rồng chính quả ngay tại trước mắt. Nhị tiểu thư kia không khỏi không nói gì thật lâu sau, mới nói, người yêu khác đừng, hôm nay ngươi nhân từ với yêu loại, ngày khác vị tất có người cảm kích. Dừng, ai muốn tình cảm đám yêu quái các ngươi, lão từ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Khánh Dương liệu ý hoan đại gia là ta. Tên yêu nào nhìn ta không vừa mắt cứ việc đến. Hắn vỗ vỗ ra lông từ hồ, không cùng ả rông dài nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. chu đại nhân yêu ta đã bắt được. Hắn sách ngực tử hồ kia ở trước mặt mọi người lắc lư một cái, dọa đến bọn họ đều thối lui. Này, đại tiên, gây chuyện chính là hồ yêu này. Chú đại nhân nơm nớp lo sợ thật không dám tới gần. Liệu ý hoàn qua quyết gật đầu, nhét từ hồ vào trong tay áo, nói lệnh ái bị chút kinh hách bất quá hoàn hảo chưa bị yêu khí gây thương tích. Tiếp theo thì chính là chuyện của đại phu. Ta nếu như trừ yêu rồi, liền cáo từ. Dứt lời không để ý chu đại nhân ân cần mời dự tiệc phơi phới mà đi thật là có chút hương vị đại tiên thoát tục. Rất nhiều năm sau, Khánh Dương vẫn còn truyền lưu truyền thuyết liệu ý hoan tiên nhân trừ hồ yêu. Trong truyền thuyết y thành một vị chân thần tiên phong thần tuấn lãng đẳng vân giá vũ. Về phần truyền thuyết này có làm cho liệu ý hoan cười thích thú đến sái quai hàm hay không tạm thời cũng không thể biết được. chương 23 tình này phải hỏi trời thập nhất. Các ngươi, sao lại muốn đi bất chu sơn? Nơi đó không phải nơi phàm nhân có thể tùy tiện đi. Trở lại khách điếm, đình nô chẳng quan tâm nghỉ ngơi câu hỏi đầu tiên chính là câu này. Việc này sao, nói đến có chút phiền toái. Trung mẫn ngôn cười khổ một tiếng, đem hết thầy phát sinh sau khi rời khỏi núi cao thị đều vội vàng nói ra một lần. Sắc mặt Đỉnh nô dần dần dịu đi cuối cùng nói nhỏ, đó là nhiếp hồn thuật chỉ cần thu hồi hồn phách ta có thể thi pháp làm linh lung khôi phục nguyên giảng. Mọi người đều là sững sờ toàn cơ vội la lên, đỉnh nô ngươi biết loại pháp thuật này. Đỉnh nô gật đầu, pháp thuật này trước kia có học qua tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng cứu trở về Linh Lung cũng là dư giả có thừa rồi. Mọi người đều là vui mừng không thu lại được, suy nghĩ ban đầu của bọn hắn là bắt về kẻ rút đi hai hồn só phách của Linh Lung, cưỡng y thì pháp cứu trở về Linh Lung, về phần có thành công hay không còn phải xem ý trời. Hiện giờ bỗng nhiên nghe được bên cạnh mình có người biết loại pháp thuật này, nghĩa là chỉ cần thu hồi hồn phách là được có lẽ ngay cả đối chiến cũng không cần dùng, xác suất thành công hoàn toàn đại đại đề thăng. Trung mẫn môn lại càng cao hứng đến miệng cũng không thể khép lại, liên thanh nói quả nhiên tìm đỉnh nô trước là không sai may mắn lúc ấy bọn hắn không có đem khẩn cầu của tử hồ vứt ra sau đầu. Tạo hóa trêu ngươi, xem ra trong tối tăm quả thực có thiên ý giúp đỡ. Liệu ý hoàn vỗ vỗ bả vai hắn, thần thần bí bí nói, lần này đi bất chu sơn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút vạn vạn lần. Trung mẫn môn ngẩn ra, Liễu đại ca là lo lắng cho ta? Hắn ngây ngốc cười, trong lòng đối với kẻ bất cần đời này đột nhiên có chút hào cảm Y vẫn là biết quan tâm đồng bạn Liệu ý hoàn nhét miệng cười, không nhiều lời với hắn nữa, vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói các người đám tiểu hài nhi này trước yên lặng chút. Hãy nghe ta nói, mọi người đang hi hi ha ha nói cười. Thấy y như vậy, liền đều yên lặng, liệu ý hoan cười nói về bất chu sơn, các ngươi đi ta lại không đi được chỉ có thể ở lại Khánh Dương chờ tin tức tốt của các ngươi. Dứt lời nhìn nhìn đỉnh nô, lại nói, giao nhân cũng lưu lại, nơi đó núi non hiểm ác ngươi ngồi xe lăn chẳng lẽ đẩy lên được. Để cho mấy tên tiểu hài nhi bọn chúng đi rèn luyện đi, chúng ta những lão già này ở nhà chờ là được rồi. Mọi người nghe nói đều ngây người, vũ tư phượng vội la lên, Liễu đại ca. Huynh thật sự không đi cùng bọn đệ sao. Liệu ý hoan lúc tuổi còn trẻ đã đi qua rất nhiều nơi, trong thiên hạ cơ hồ không có nơi nào y không biết lại tăng thêm có thiên nhãn tương trợ đối với bọn hắn mà nói chính là như hổ thêm cánh. Hắn đến Khánh Dương trước hết tìm y, ban đầu liền ôm tâm tư thỉnh y tương trợ ai ngờ y đột nhiên nói không đi. Chỉ bằng 5 người bọn hắn làm sao tìm được đến bất chua sơn cướp về được hồn phách linh lung. Liệu ý hoan nghiêm trang gật đầu, đúng ta không đi. Lần này đều vì đệ mà mở thiên nhãn rồi tiểu phượng hoàng cũng không thể quá không biết đủ a Vũ tư phượng hồ thẹn cúi đầu trong lòng cũng cũng cảm thấy mình quá mức rồi. Liệu ý hoan tặc lưỡi ôm vai hắn, ở trên mặt hắn nhéo nhéo, vừa cười nói thế nào. Khổ sở rồi sao, không nỡ rời khỏi liễu đại ca. Đệ nha đệ nha, vẫn giống như lúc còn bé vậy. Giống như trước đây rõ ràng là y mới đúng, vẫn là vô lại như vậy. Vũ Tư Phượng bất đắc dĩ đẩy y ra, nghiêm mặt nói, vậy lại làm phiền đại ca chỉ đường cho bọn đệ đi bất chua sơn rồi. Liệu ý hoan nhún nhún vai, không cần ta chỉ đường. Các người mang theo từ hồ là được rồi. Nàng nhận ra được từ nhỏ đã ở dưới chân núi chơi đùa rồi mà. Vũ Tư Phượng thấy y vô luận như thế nào cũng không chịu giúp đỡ thêm, chính mình không nên nói nữa, đành phải thôi. Chuyện liễu đại tiên ở chua phủ trừ yêu trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ khánh dương thành cái chuồng chó trong con hẻm nhỏ y ở kia lần đầu tiên được vô số người tham quan tán thưởng, đáng tiếc đại tiên không trụ trong tiên cư, hàng đêm lưu luyến kiều hồng phường. Tú bà kia có cặp mắt biết nhìn quá mức biết được y là kỳ nhân, làm sao còn quản muốn ngân lượng của y, chỉ ước gì y ở lại trong kiều hồng phường. Bao nhiêu người vì muốn nhìn y một cái ở lì trong kiều hồng phường không đi, đây chính là cái cơ tốt sự hơi làm ăn a Liệu ý hoan suốt ngày ở kỹ viện tiêu dao không thấy được bóng dáng, mấy người trẻ tuổi lưu tại khách điếm gấp đến độ lửa cháy hỏa thiêu. tử hồ chúng xà độc vẫn cũng chưa tỉnh lại còn làm sao trông cậy vào nàng dẫn đường đi bất chua sơn được nữa. Toàn cơ không nhịn được chạy tới hỏi đình nô có biết đường xá đi thế nào không y lại lắc đầu, bắt trước tên liệu ý hoan chết tiệt kia, giả bộ câm điếc. Cảm giác rất kỳ quái, giống như liệu ý hoan cùng đình nô biết cái gì đó, lại một chữ cũng không nói. Tỏ ràng nói mấy câu là có thể ràng tốt lộ trình, bọn hắn cần gì phải chờ từ hô tỉnh lại dẫn đường chứ. Đình nô, bất chua sơn kia, nghe nói là sao huyệt của đám yêu ma phá hỏng định hải thiết tác đó. Ngươi, ngươi không muốn đi xem chút sao, cầu xin không được liền dụ dỗ Toàn cơ hiện tại chống cầm, ngồi ở đối diện đình nô, hai mắt lấp lánh động lòng người nhìn y. Đình nô trong tay bưng chén trà sứ men xanh, sắc mặt bình tĩnh như nước lãnh đạm nói không muốn đi. Ngược lại là các ngươi trên đường cẩn thận, không nên cùng bọn họ cứng đối cứng, có thể trộm hồn phách linh lung trở về là tốt nhất. Nếu trộm không được lần sau vẫn còn có cơ hội. Bản lĩnh hiện tại của các ngươi, nếu đấu với bọn họ, đó là tự tìm đường chết. Toàn cơ lơ đãng cười nói, ta ở phù ngọc đào cũng đã giết rất nhiều yêu đó. Nào có lợi hại như ngươi nói vậy. Đỉnh nô nghiêm mặt nói, đó là bọn họ nhường cho, không muốn cùng thu tiên đại phái các ngươi giấy lên xung đột sinh tử. Nếu gặp đám yêu ma cùng hung cực ác ở núi cao thị kia, đừng nói ngươi, liền ngay cả cha ngươi cũng chưa chắc ứng phó nổi. Ý nói như thế nào nghe qua lại huyền ảo như vậy? Toàn cơ rất ư khó hiểu, ngạc nhiên nói, ý của ngươi là. Đám yêu ma đó cũng có băng phải ý kiến khác nhau. Có đám nhường cho, có đám là cường ngạnh, trong lòng nàng yêu chính là yêu, đám quân ô hợp loạn thất bát tao thụ cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới bọn chúng có lẽ giống như phàm nhân, cũng có các băng phái, hành động giành mạch trật tự, nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đình nô thở dài một hơi, nói nhỏ cái gì cũng không biết, tùy tiện chạy đến như thế, không thua gì chịu chết. Người hãy nghe cho kỹ bất chua sơn mặc dù là sao huyệt của bọn chúng, nhưng bản thân hành động phá hỏng định hải thiết tác là rất nhiều lực lượng phân tán ra tự tổ chức. Phân ra sơ sơ chính là một phái thân thiện cùng một phái kích tiến tương tranh. Phái thân thiện kia chỉ cần phá hỏng thiết tác là được cũng không tính cùng người phàm có xung đột gì kích tiến lại ngược lại. Theo ta thấy, rút đi hồn phách linh lung nhất định là chuyện tốt mà phái kích tiến làm cho nên chuyến đi này, lấy việc trộm hồn phách làm chủ, ngàn vạn lần đừng để phát sinh xung đột hiểu chưa? Toàn cơ kinh ngạc nhìn y, lầm bẩm nói, đỉnh nô. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? đỉnh nô đột nhiên im miệng thật lâu sau, mới nhẹ nói thật lâu trước kia, bọn họ đã bắt đầu chu tính rồi. Những kế hoạch này không phải là vừa mới bắt đầu, y thấy toàn cờ bình tĩnh nhìn mình, liền nhách khóe miệng ở trên đầu nàng sờ soạn một chút ôn nhu nói chuyến đi này bản thân mình phải cẩn thận, chớ lỗ mãng kích động nữa. Ta ở Khánh Dương chờ các ngươi trở về, đình nô tự hồ biết rất nhiều thứ, toàn cờ ôm cái đầu bị sờ soạn, đẩy cửa đi ra ngoài. Hồi tưởng quá trình quen y 4 năm trước nay nhìn lại tựa hồ cùng giao nhân bất lực tái nhợt trước khi hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh y đã có thanh canh cùng đương khang che chở như thế nào lại bị người ta bắt lại bị thương thành cái dạng kia chứ? Hay là nói, một lần quen biết kia, rõ ràng đã được định trước sao? Quẹo khúc cua chảm phải một người đi tới chính là vũ tư phượng nàng tránh mặt không kịp. Toàn cơ cảm thấy đại chấn ngoảnh mặt liền muốn chạy. Lúc đang dục dịch hắn lại đã đi tới, giữ chặt cổ tay nàng, không nói một lời kéo nàng vào trong phòng. Nàng chấn độc đầu óc hỗn loạn bị hắn ấn ngồi ở trên ghế, ngoan ngoãn mắt to chừng mắt nhỏ, trong đầu giống như ẩn nó một con thỏ nhỏ, nhảy đến quá lợi hại. Hắn là tức giận, muốn mắng nàng, vũ tư phượng từ trong ngực lấy ra một túi giấy, nhét vào trong tay nàng, nói nhỏ từ sáng đến giờ còn chưa ăn cơm đi. Đây là vừa mới làm, toàn cơ chậm rãi mở túi giấy, bên trong lại là hai cây bánh trưng cao vừa mới ra lò, bốc hơi nóng hổi, hiển nhiên là hắn mới vừa mua về. Hắn còn nhớ rõ mình thích ăn chương cao, lúc ấy ở lộc đài chấn. Toàn cơ cúi đầu cắn một cái, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vũ tư phượng lại rót một chén trà, đặt ở trước mặt nàng, thấp giọng nói ăn chậm một chút, đừng để nghẹn Nói xong chính mình lại đứng dậy muốn đi, toàn cơ khẩn trương, kêu lên, huynh. Huynh muốn đi đâu, nàng nhảy dựng lên, trà trên bàn cũng bị đổ ra, nước trà hát ra bàn. Tài áo Vũ Tư Phượng bị nàng một phen túm lấy, vội vàng khẩn thiết, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Hắn cũng có chút giật mình, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng đột nhiên đỏ lên, đẹp như ánh ban mai. "Huynh, huynh cũng cùng ăn đi." Nàng lắp bắp nói xong, hận không thể cắn đầu lưỡi mình rụng xuống. Hắn cười cười, "Huynh ăn rồi, bây giờ đi tìm Mẫn ngôn thương lượng chuyện Bất Chu Sơn, mình muội ăn đi." "Đợi, đợi chút." Tay kia của nàng cũng túm lấy tay áo ắn, chân cao xoạch một tiếng rơi xuống đất. Vũ Tư Phượng bình tĩnh nhìn nàng, như là đang hỏi nàng muốn nói gì. Toàn cơ nói quanh con nửa ngày, dần dần bình tĩnh lại, cắn cắn môi, nói nhỏ, muội đã nghĩ rồi. Chúng ta sau khi cứu Linh Lung trở về, tìm nơi giống như Phù Ngọc Đảo cùng nhau, cùng nhau. Không bao giờ phải tách ra nữa, được không? Đợi nửa ngày thế nhưng hắn lại không nói lời nào, trong lòng toàn cơ lại bắt đầu bối rối, loạn thất bát tao nói cái kia. Còn có liễu đại ca, đình nô, không có chuyện gì còn có thể trở về thiểu dương phong thăm linh lung cùng lục sư huynh. Lại đi ly chạy cung thăm sư phụ sư huynh đệ của huynh. Tay nàng bỗng nhiên bị người cầm lấy, lời nói lắp ba lắp bắp lập tức im bặt. Toàn cơ ngơ ngẩn ngẩn đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn tiến đến gần, dán bên tay, nói nhỏ trong lòng muội Thật là nghĩ như vậy sao? Nàng đột nhiên ngây ngốc bàn tay cầm lấy tay áo hắn không tự chủ được nới lòng ra. Vũ Tư Phượng đứng thẳng người, thẳng nhiên quay đầu, nhìn sương mù mờ mịt ngoài cửa sổ, nói nhỏ. Toàn cơ, huynh là người ích kỷ, trước khi không có được tuyệt đối, huynh cái gì cũng không tin tưởng. Tuyệt đối, cái gì là tuyệt đối? Nàng hít một hơi thật sâu, lặng lặng nhìn hắn, hắn lại là cười, vuốt nhẹ lên môi nàng, xoay người rời đi. Toàn cơ ngồi một mình trong phòng thật lâu, ngồi thật lâu, vẫn là không hiểu được, chương 24 tình này phải hỏi trời thập nhị Ngày thứ ba rốt cuộc nhẫn nải của chung mẫn ngôn đã tới cực hạn tử hồ tỉnh lại chính là à cư nhiên dám cắn lão nương. Vừa mở mắt phát hiện xung quanh vây một vòng người cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, dọa nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đình nô vội vàng ấn nàng xuống, cười nói cuối cùng tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy thế nào? Tử hồ nhe răng trợn mắt vẻ mặt đưa đám, giọng buồn bực nói à ta cắn chỗ nào không cắn, lại cắn chỗ đó. Ai ui, đau chết. Dứt lời cúi đầu nhìn quả nhiên phía dưới đuôi cuốn một khối băng gạc. Nàng là bị xả yêu cắn chống mông. Tất cả mọi người nhìn không được buồn cười, lại đem chuyện cứu gia đình nô nói một lần từ hồ hài lòng thỏa dạo vùng vẫy cây đuôi to, cười nói cứu ra là tốt rồi. Lúc này ta liền yên tâm, chung mẫn ngôn nói, người cứu ra rồi, người nên thực hiện lời hứa, dẫn bọn ta đi bất chu sơn đi. Tử hồ thở dài một hơi, ta tất nhiên sẽ không quên chuyện này, nhưng độc xả yêu này rất lợi hại, tay chân ta bùn rùn căn bản đi không được đường xa. Trước khi dư độc chưa hết, đều không thể đi à. Hắn vừa nghe liền nóng nảy đang muốn cùng nàng tranh cãi, lại bị vũ tư phượng ngăn lại, quay đầu hòa nhã nói kỳ thật chỉ cần ngươi chỉ đường cho chúng ta cái khác cũng không phiền toái ngươi. Về phần giải cứu linh lung, lại càng không cần ngươi ra tay. Tử hồ nói thầm, mặc dù nói như thế. Chẳng lẽ ta thật sự ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn sao? Mọi người ở cùng nàng một khoảng thời gian, ngăn cách dần dần cũng thu hẹp không ít hiểu được nàng là điển hình nói năng chua hoa tâm đậu hù. Tuy rằng nàng thân là yêu loại, lại vì thuận tiện hành động hóa thành hồ ly đồng hành cùng bọn hắn, nhưng ở bọn hắn trong lòng đã dần dần xem nàng như một người bạn rồi. Nghe nàng nói như thế, mọi người đều có chút cảm động. chung mẫn ngôn xoa xoa mũi, nói vậy, người liền khoanh tay đứng nhìn đi. Việc này thật sự rất gấp, không thể chậm trễ nữa, đành phải ủy khuất ngươi vậy. Tử hồ chấp chấp mắt rốt cuộc gật đầu, được vậy các ngươi thu thập chút đi. Chúng ta lập tức đi, mọi người hoan hồ một tiếng, gieo hò tản ra. Đình nô sờ sờ ra lông tử hồ ôn nhu nói thật sự không có việc gì chứ. Đến bất Chu sơn cũng không nên cậy mạnh, tử hồ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ta kỳ thật cũng muốn đi gấp. Tuy rằng ngươi vẫn cũng chưa nói cho ta biết, nhưng hiện tại ta đã đoán được. Đình nô không khỏi ngẩn ra từ hồ lớn tiếng nói, hắn bị giam ở âm phủ, có phải không? Ngươi biết rõ cũng không nói cho ta biết, ta đi lần này chính là muốn cứu hắn ra. Đình nô trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, chớ hồ nháo. Ngươi đi có thể làm cái gì? Bao nhiêu đại yêu so với ngươi lợi hại hơn đều cứu không được hắn, ngươi làm sao cứu? Đừng nói là đi âm phủ, ngươi chỉ sợ ngay cả đại môn cũng chưa tới gần đã bị thần độ Úc Lũy giết rồi. Từ hồ vội la lên, ta chính là muốn đi cứu. Đám yêu quái kia cứu không được là bởi vì bọn chúng không thành tâm. Trên đời này còn có thể tìm ra người thành tâm hơn so với ta sao? Cho dù tan xương nát thịt ta cũng sẽ cứu hắn ra. Đình nô không khỏi im lặng, thật lâu sau, bỗng nhiên đẩy xe lăn mở cửa đi ra ngoài, một mặt lãnh đạm nói ngươi đã không phải là tiểu yêu thiên chân trước kia rồi. Cần nên có ý kiến của bản thân mình, ta sẽ không can thiệp. Nhưng toàn bộ hậu quả ngươi tự chịu. Dứt lời liền đóng cửa lại, bởi vì từ hồ dư độc chưa hết tay chân còn chưa linh hoạt toàn cơ liền đem nàng nhét vào trước ngực ló đầu ra chỉ đường cho bọn hắn. Đình nô đẩy xe lăn tiễn bọn hắn thẳng đến vùng hoang vô ngoại thành, xa xa chỉ thấy có một người ngồi trong bụi cỏ. Tới gần hơn một chút liền là một mùi rượu gai mũi. Vũ tư phượng vừa mừng vừa sợ tiến đến gần, quả nhiên nghe người nọ cười ha ha một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đầu tóc rối tung kia y phục lộn sột, đúng là liệu y hoan Liệu đại ca, huynh, là thay đổi chủ ý cùng đi bất chu sơn với bọn hắn sao? Vũ tư phượng tràn ngập hy vọng nhìn y. Liệu ý hoan chân nam đá chân chiêu đi tới tựa vào trên vai hắn, dùng sức sơ tay đập một phát ha ha cười nói ta tới đưa tiễn tiểu phượng hoàng. Chuyến đi này, nguy hiểm vô cùng, ngàn vạn lần cẩn thận. Ta còn muốn chờ để quay về Khánh Dương bồi ta uống hoa từ đó. Vũ tư phượng giờ khóc giờ cười, đành phải gật gật đầu. Không để phòng y một phen ôm lấy cổ mình, dán lỗ tai thấp giọng nói có cái gì bất thường, nhanh chóng trở về. Ngàn vạn lần chớ ham chiến, hiểu chưa? Vũ tư phượng trong lòng dùng mình, bình tĩnh nhìn y. Y lại ha ha cười, vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi. Tiểu hồ ly tiểu hồ ly đâu? Liệu ý hoan kêu như gọi hồn, vừa quay đầu, rốt cuộc thấy được tử hồ giúp ở trong lòng toàn cơ, lập tức nở nụ cười đáng khinh, đi tới. Người làm gì đó? Tử hồ cảnh giác trừng mắt nhìn y, chỉ cảm thấy bàn tay to của y rũi ra, sách nàng lên, mùi rượu thối sộc tới, hoảng đến nàng kêu to. Để cho ta nhìn ngươi chút nữa. Sau này có thể khó gặp được rồi. Liệu ý Hoàn nói xong, ở trên gương mặt lông lá của nàng hung hăng hôn một cái, khiến bàn cả kinh cứng đờ lại. À, tiểu nha đầu cũng phải bảo trọng. Y chờ tay đem từ hồ cứng ngắc ném cho toàn cơ cười cười với nàng, người luôn có thể cứu về được đừng quá gấp. Toàn cơ mờ mịt gật gật đầu thấy y lại hướng chỗ trông mẫn ngôn đi tới. chung mẫn môn đối với y vẫn luôn là sắc mặt không tốt thấy y lung la lung lay đi tới, lập tức liền chán ghét muốn tránh né. Ai ngờ y chỉ ngẩn đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, sau đó liền cuốn đến chỗ nhược ngọc. Ừm, cũng là người kẻ thông minh này. Liệu ý hoàn vỗ vỗ vai nhược ngọc cười đến có chút quỷ dị, người thông minh không thể làm chuyện xấu nha. Nhược ngọc cười nhạt một tiếng ôm quyền nói, liễu đại ca nặng lời rồi. Người có xong chưa trung mẫn ngôn nói thầm một tiếng, liệu ý hoan trừng mắt lớn tiếng nói, lời cùng người kẻ ngốc này nói chuyện. Kẻ ngốc đáng thương nhất không phải hắn ngốc mà là bản thân mình rõ ràng ngốc muốn chết còn nghĩ rằng mình là một người thông minh. Người tên ngu ngốc này, trung mẫn ngôn nhất thời giận dữ, mặt đỏ lên muốn cùng y tranh cãi, liệu ý hoan lại khoát tay áo, xoay người đẩy đỉnh nô đi, một mặt nói đều tự bảo trọng đi. Có rảnh trở về Khánh Dương ta mời các người uống hoa tử. Người này quả thực đáng ghét cực kỳ. Trung mẫn ngôn nổi giận đùng đùng chính mình trước ngực kiếm bay mất. Nhược ngọc cười nói, liễu đại ca cũng là một mảnh hảo tâm, mẫn ngôn không cần quá để tâm. Rước lời cũng bay lên theo. Trên mặt đất liền dư lại toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng hai mặt nhìn nhau từ hồ thực thức thời giả bộ ngủ, không lên tiếng. Thật lâu sau, Vũ Tư Phượng mới nói nhỏ, đi thôi. Toàn cơ vội vàng tiến tới nắm lấy y phục hắn, vội la lên, "Chờ một chút." "Tư Phượng, huynh, lời huynh lần trước nói với muội, muội vẫn chưa hiểu." Vũ Tư Phượng không nói gì, nàng lại nói, "Muội. Muội không muốn xa huynh, nhưng huynh tại sao muốn nói cái gì tuyệt đối? Muội thật sự không rõ ý của huynh, Tư Phượng huynh là quyết định muốn về Ly chạy cung sao? Chúng ta sau này cũng không thể gặp nữa?" Sau khi nghĩ đến y phải quay về ly chạy cung, có lẽ lại là 10 năm 8 năm không thể gặp mặt trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô hạn chua xót Nếu như là người khác bức bách nàng có thể không chút do dự dũng cảm đứng ra cướp hắn về, bất kể gặp phải nguy nan gì, nàng cũng không để ý. Nhưng nếu như là chính hắn muốn đi thì sao? Phải như thế nào mới có thể khiến hắn lưu lại? Thế nào mới có thể để hắn biết chính mình hy vọng biết bao hắn lưu lại? Vũ Tư Phượng mi mắt khẽ run, thấp giọng nói, người chân chính không rõ, phải là Huynh. Toàn cơ thấy hắn xoay người muốn đi, nhịn không được tung người tiến lên ôm cổ hắn, vội la lên, đừng đi. Huynh, Huynh hãy nghe muội nói hết đã. Tử hồ bị hai người bọn hắn ép tới thiếu chút nữa hôn mê, gấp đến độ chi chi kêu loạn trước hết để ta xuống dưới được không? Hai kẻ tiểu tình nhân các người muốn nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ còn muốn tìm người xem? Hai người đều là sừng sốt, mắt thấy tử hồ khó khăn từ trong ngực nàng leo ra, run dày mà thẳng bước đi mấy bước ghé vào trong một bụi cỏ bên cạnh quay đầu hiểu khí vô lực nói, khi nào muốn đi, lại đến bảo ta. Hiện tại các người tùy ý, xem ta không tồn tại là được. Bị nàng quấy dày như thế, hai người còn có cái gì có thể nói. Giật mình một cái toàn cơ đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất trong mắt nóng ran, lời nói đầy một bụng không biết nên nói như thế nào, đành phải xoay người vứt từ hồ lên muốn đi. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên ở phía sau thấp giọng nói, "Được huynh không đi. Huynh sẽ lưu lại." Nàng vội vàng quay đầu, đã thấy hắn thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, "Chỉ là huynh lưu lại rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ đi nữa. Muội đừng có hối hận." Toàn Cơ mắt ngơ ngẩn nhìn hắn đi tới, giơ tay, nâng người nàng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, "Cho dù muội hối hận, huynh cũng sẽ không đi." Toàn Cơ chậm rãi lộ giải ý cười, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng trên mặt sớm đã nét cười như hoa. Mọi người thường hay hình dung nữ tử rơi lệ như lê hoa đái vũ, nay hắn mới biết được đây là bực mỹ thái nào, nhất thời lại ngây người. Ai ai nói muội sẽ hối hận, muội cao hứng còn không kịp nữa là, nàng một phen lao nước mắt tính trẻ còn bắt lấy tay hắn, vội la lên thật sự sẽ không đi. Không được gạt người đó, vũ tư phượng khe khẽ cười ở trên chán nàng nhẹ nhàng vỗ thấp giọng nói, không gạt người tuyệt đối không đi. Toàn cơ lúc này mới gọi là hài lòng thỏa dạ. Hận không thể lập tức bay đi Bất Chua Sơn, cứu Linh Lung trở về, từ nay về sau tiêu diêu tự tại, không còn bất kỳ chuyện gì có thể lo lắng nữa. chương 25, Nguy Huyền Nhất, Tử Hồ nói, Bất Chu Sơn ở vị trí cực Tây, nơi đó từng là nơi Thượng Cổ Thần Linh Đại Chiến, bởi vì Cộng Công không địch lại Trúc Dung, dưới sự giận dữ động ngã Bất chu Sơn, vì thế nước sông Thiên Hà tràn gây tay, họa đến dân chúng. Lấy tư cách từng là trụ kình thiên, cảnh trí nơi đó tự nhiên là tráng lệ nguy nga phàm nhân không tưởng tượng nổi. Hơn nửa nơi đó có đại môn thông với âm phủ, hai vị thần tướng ngày nối tiếp đêm canh giữ ở cửa càng làm cho bất chua sơn che phủ trong một tầng diện xa thần bí khó lường. Bất quá a ta mới trước đây thường đi vào đó chơi, cũng không có thứ gì ly kỳ cổ quái. Tử hồ nói đến mệt bỏ lên bàn liếm liếm nước trà trong chén. Bọn hắn một đường đi về phía tây, hoàn toàn nghĩ đến trực tiếp ngược kiếm có thể bay đến bất chu sơn. Ai ngờ mới bay nửa ngày từ hồ liền muốn bọn hắn hạ xuống đụn mây còn nói từ hôm nay trở đi chỉ có thể đi bộ lên, đừng nói là ngựa kiếm bay, ngay cả ngựa tiên hạc ngựa kim long cũng không cho phép. Mấy người bọn hắn không biết đường đi tuy rằng không tình nguyện, nhưng không có biện pháp đành phải nghe lời nàng, ngoan ngoãn dùng hai chân đi bộ. Chưa tới một canh giờ, liền tới đến một chấn tên là Cách Nhĩ Mộc. Nơi này là đất Tây Phương, phong thổ nhân tình tự nhiên cực khác văn hóa trong nguyên. Vô luận nam nữ trên đầu đều đội nón quả dưa đỉnh tròn, hoa văn bên trên lấy các loại tranh ảnh hoa điểu, phía dưới kéo theo một cái khăn che mặt dài hai thước che chắn bão cát ngập trời. Toàn cơ thấy trong từ quán này tiểu nhị trưởng quầy đều là nữ tử trên đầu cũng không búi tóc mà là thắt ba bốn bím tóc thật dài thẳng rũ xuống đến càng chân. Lại thêm các nàng mắt sâu mũi cao, khuôn mặt diễm lệ huyền truyền cùng nữ tử trung thổ càng là đại bất đồng, không khỏi nhìn đến ngây người. Các nàng trên người mặc thiểu mã giáp đủ loại màu sắc bên dưới là váy rất rất dài, bên hông buộc chuông bạc vui vẻ đi trên đường như chim sơn ca, đinh đinh đang đang vang lên. Hương phong loạn phiêu thật sự có một loại quyến rũ rất khác biệt. Những nữ thị giả nọ hào phóng cởi mở đối với mấy khách nhân trung nguyên bọn hắn đến chỗ này ân cần chú đáo, một hồi bưng tới nãi rượu một hồi đưa tới bồ đào chọc đến bọn trung mẫn môn đầu cũng không dám nâng, lúng túng vô cùng. Nơi này, cùng chỗ chúng ta thật đúng là khác biệt rất lớn. Trung mẫn ngôn uống một bụng nãi rượu bị hương vị cổ quái kia làm sặc đến thiếu chút nữa phun ra. Tử hồ bị bộ dáng của hắn chọc cười, nói thiên hà to lớn mà. Xem bộ dạng hai lúa của ngươi kìa, người ta xem ngươi như khách quý đến từ trung nguyên, ngươi xem người ta như quái vật. Không phải là mặc y phục bất đồng, bộ dạng cũng có khác biệt thôi sao. Cởi y phục ra mọi người đều giống nhau thôi. Trung mẫn ngôn vốn đã khó khăn ngừng lại ho khan, bị nàng trêu chọc như vậy, không khỏi ho đến lợi hại hơn. Mặt đỏ lên, khó nhọc nói, ngươi, ngươi nói, nói lung tung gì đó, A ta nói cái gì, cởi y phục mà thôi nha, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ cởi y phục, tử hồ vẫn còn trêu chọc hắn, chung mẫn môn mặt đỏ như xuất huyết, buồn bực nửa ngày, mới nói, đừng cứ luôn không đứng đắn như vậy, nói chính sự đi, nhược ngọc cười nói, không sai, nên nói chính sự, tử hồ, vì sao không thể trực tiếp ngược kiếm bay đến bất chua sơn. Ta thấy nơi này địa hình trũng xuống, hình dạng như là thung lũng, vẫn còn cách bất chu sơn rất xa sao. Sợi dâu trắng trên miệng tử hồ run a run, cái miệng hơi nhọn há ra, chờ toàn cơ đút nàng ăn bồ đào, một mặt hàm hồ không rõ nói. Nói các ngươi chưa từng thấy việc đời thật đúng là một chút cũng không oan uổng. Các ngươi có từng ở trên bản đồ phàm nhân thấy qua bất chu sơn. Nơi đó căn bản là cấm địa có được không, còn ngực kiếm bay nữa chứ. Chưa bay qua đã bị thần tướng giữ núi đánh rớt rồi. Muốn đi Bất Chu Sơn, liền ngoan ngoãn dùng chân đi đến, trừ bỏ chỗ thần đổ Úc Lũy, chờ tới gần địa phương khác thì cùng núi cao bình thường cũng không khác nhau. Nhược ngọc tự hồ đối với thần đổ Úc Lũy thực cảm thấy hứng thú, liên thanh hỏi, ngươi gặp qua hai thần tướng trong coi đại môn âm phủ rồi sao? Thường nghe người ta nói âm phủ tại Bất Chu Sơn có một cửa vào, nhưng lại không biết sốt cuộc là cái hình dạng gì. Tự hồ ném cho y một cái liếc mắt, nũng nhịu nói, chỗ đó ai cũng không thể tới gần, ngươi hỏi ta ta hỏi ai đây Kẻ gặp qua thần độ Úc Lũy, cũng không thể nói cho người biết bọn họ có bộ dáng gì. Vì sao, mọi người đều rất ngạc nhiên. Tử hồ hứ một tiếng, một đám ngu ngốc. Bởi vì bọn chúng đều chết hết a Ai nhìn thấy thần độ Úc Lũy còn có thể sống. Sinh tử có số thiên đạo có luân hồi, vô duyên vô cớ chạy đến chỗ đại môn âm phủ, phần lớn là dân liều mạng, hoặc là muốn đi âm phủ tìm người, hoặc là khiêu chiến uy nghiêm của thần. Đây chính là phá hủy trật tự thiên địa chỉ có một con đường chết. Nói xong, chính nàng thần sắc lại ảm đạm xuống, thì thào nói nhỏ, bất quá. Tuy vậy, ta cũng ta không sợ. Nếu như bọn họ giết ta, ta liền có thể đi âm phủ tìm hắn. Giết không chết ta còn có thể cứu hắn ra. Toàn cơ thấp giọng nói, người nói là đại yêu ma bị định hải thiết tác khóa chặt kia sao. Hắn bị giam ở âm phủ Người, người, hắn. Khó trách nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, thì ra bản thân nàng đến bất chua sơn cũng có mục đích. Tử hồ nhe răng trợn mắt hông tợn hỏi nàng, thế nào? Ta không thể đi sao? Chúng ta đều tự hành động, chẳng qua tạm thời đồng hành thôi. Đến bất chua sơn, các ngươi cứu người của các ngươi ta cứu người của ta, không quấy nhiễu lẫn nhau. Ách ta không phải ý này toàn cơ vỗ vỗ đầu nàng, nói nhỏ, một mình ngươi đi, nhiều nguy hiểm a Nếu không ta giúp ngươi, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, chung mẫn ngôn vội la lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kia chính là yêu ma. Phóng suất là sẽ làm hại nhân gian để sư phụ nghe được ngươi nói câu này, ngươi đời này liền sống tại Minh Hà Động không ra nữa. Minh Hà Động vẫn luôn là nhược điểm của toàn cơ, vừa nghe ba chữ kia nàng liền run lên một cái, lập tức vội vàng lắc đầu, vậy. Vậy muội không đi nữa. Ngụ tại Minh Hà Động cả đời còn không bằng một đao giết nàng thống khoái hơn. Tử hồ cười nói ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Đây là chuyện của ta ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Mới không cần giống hai người các ngươi, lời trong lòng đều nói cho người khác nghe rồi. Ta muốn cho hắn biết thiên hạ chỉ có ta đối với hắn tốt nhất là ta cứu hắn ra cho nên hắn vĩnh viễn nhận tình của ta. Không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa. Nàng tuy rằng bình thường hi hi ha ha, không có gì đứng đắn, nhưng mấy câu nói này thật sự nói đến triền miên dịu dàng, thâm tình cực kỳ, mọi người nhất thời đều im lặng. Trung mẫn ngôn vốn muốn quấy nàng hai câu, dù sao lập trường của nàng ở trong mắt bọn hắn là đối địch nhưng lúc này lại không nói ra được chỉ có thể sơ sờ, sờ đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến linh lung, chỉ cảm thấy cho dù nàng là yêu ma người trong thiên hạ đều chán ghét bị giam ở âm phủ, bản thân mình cũng sẽ không để ý tới đi cứu nàng. Nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy có thể hiểu được tử hồ, phẫn uất trong lòng cũng biến mất. Ở quán rượu nhỏ nghỉ ngơi một hồi, mọi người liền gấp suốt lên đường. Nếu muốn dùng chân đi đến, không nhanh chút là không được. Ai ngờ từ hồ lười biếng tựa vào trong lòng toàn cơ, nói nhỏ, đợi đến tối ta xem sắc trời một chút tìm thời điểm thích hợp lại đi. Nơi đó không phải nói đi là đi được, mọi người lại đành phải tìm khách điếm an ổn trước. Cũng may nơi này mặc dù là nơi biên giới, nhưng phong thổ nhân tình cùng Trung Nguyên rất ư bất đồng, mấy người trẻ tuổi ở trên chấn đi dạo một vòng cũng cảm thấy mới lạ thú vị. Mùi vị ẩm thực có chút quái, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ hào ngoạn còn có một nhà trọ dùng thức ăn giả làm đại đồng bồn, không biết bỏ nguyên liệu gì, hương bay vạn dặm Bốn người trẻ tuổi vừa chơi vừa ăn, trông mẫn ngôn thấy ven đường có gian hàng nhỏ bán đồ trang sức của nữ tử ánh vàng rực rỡ kiểu dáng bất đồng, nghĩ đến linh lung từ trước đến nay thích những món đồ chơi này, không khỏi đi tới trọn. Toàn cơ chỉ lo ăn, sớm đã kéo vũ thư phượng chạy đến không thấy bóng dáng rồi. Nhược Ngọc nhìn hai nơi một chút đành phải cùng chung mẫn ngôn chọn lựa đám đồ trang sức của nữ từ y mít đặc kia Nhược Ngọc cũng có nữ từ trong lòng sao chung mẫn ngôn chọn lấy hai thứ thấy trong tay y cầm một chiếc phòng ngọc cẩn thận xem xét không khỏi cười hỏi tay Nhược Ngọc run lên vội vàng buông vòng tay ra cười nói không có bất quá nghĩ đến quê nhà có một tiểu muội từ khi vào ly chạy cung liền không gặp muội ấy nữa mấy năm nay muội ấy chắc hẳn cũng đã lớn rồi mua vài món đồ tặng muội ấy cũng tốt Trung mẫn ngôn nhận lấy đồ trang sức đã gói kỹ, lại hỏi quê Nhược Ngọc ở đâu. Ta nghe nói vào ly chạy cung tương đương cả đời không thể gà cưới cũng không cho tùy tiện tiếp xúc với nữ tử. Có phải sau này cũng không thể về quê nhà không? Nhược Ngọc nói, môn quy như thế tự nhiên là phải tuân thủ. Quê nhà ta, ở nơi hoang sơn dã lĩnh rất hẻo lánh, nói ra mẫn ngôn cũng chắc chắn chưa từng nghe qua. Bất quá thỉnh thoảng người nhà có thể đến ly chạy cung thăm cũng không tính là lẻ loi. Trung mẫn môn thấy y lại cầm vòng tay kia lên ngắm, có chút ý tứ luyến tiếp, lúc này lấy ra bạc đưa cho lão bản, cười nói, vòng tay kia ta muốn. Nhược ngọc vội vàng muốn lấy tiền trả lại hắn, Trung mẫn môn cười kéo lại, nói ta và ngươi hà tất còn khách khí, mụi từ của ngươi cũng tương đương mụi từ của ta. Mua đồ tặng muội ấy, hà tất khách khí. Nhược ngọc liền không miễn cưỡng nữa, nắm chặt chiếc vòng kia ở trong tay, như có suy nghĩ gì đó, ánh mắt lué lên, không biết nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, mới cười nhẹ, nói nhỏ, Mẫn môn vẫn luôn nhiệt tình thiện tâm, vòng tay này, ta liền thay tiểu muội từ cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, Chung Mẫn Ngôn dơ tay ngăn lại, quay mặt đi. Nhược Ngọc nhìn bóng lưng hắn, thật lâu sau, mới chậm rãi bỏ vòng tay kia vào trong hà bao. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.